Chương 235, Dương bà. Tại hạ không phải tử long thành người, bởi vì cùng bọn họ thiếu thành chủ kết thủ, cho nên bị kia đổi giết. Lật thiên khẽ run thân thể, thản nhiên nói, vừa mới hắn dùng trong cơ thể cơ bị tổn hại làm đại giới, mới khó khăn làm tránh thoát hai lần phải giết, hôm nay toàn thân lại như cùng bị xé nước. A. Cung tử long thành thiếu thành chủ kết thủ, hảo tiểu tử, đảm lượng của người ngược lại là khá lớn A. lão phụ nghe nói đối phương lại cùng cửu nhân nhi tử kết thủ. Sắc mặt lập tức lộ ra một tiêu tán thưởng, có thể bị Nguyên Anh kỳ tướng quân đuổi giết cấp thấp tu sĩ, phần này thù kết được có thể tuyệt sẽ không nhỏ, vì vậy tò mò truy vấn, chẳng lẽ lại, đem ngươi tử Long Thành thiếu thành chủ giết. Đưa hắn trọng thương, nhưng lại không giết chết, không lại ngày sau tất nhiên đem đánh chết. Lật thiên cố nén thân thể đau đớn, lạnh lùng đáp. Tốt, tốt. Nếu là có cơ hội, Lao Thân cũng là muốn cái kia họ vốn khúc cầu tặc rút ra bới ra gần, để giải mối hận trong lòng của ta. Dương bà cũng giọng căm hận quát, đối diện trước vị này cấp thấp tu sĩ lại sinh ra thật lớn hảo cảm, cữu nhân địch nhân liền là bằng hữu, những lời này quả nhiên không giả. Một gia một trẻ thẳng nguyên rủa lấy cữu ra sinh tử, mà vị kia được xưng là yêu nữ Ngưng Nguyệt lại chạy tới tàn phá thành lũy bên cạnh, phất tay giữa, thu hồi xoay quanh ở giữa không chúng còn sót lại ba con đại hồ điệp, sắc mặt âm trầm nhìn qua biển cát, im lặng không nói, sau nửa ngày mới chậm rãi đi vào Lật Thiên trước người, mỉm cười, sắc mặt trở nên có chút cổ quái ôn nhu hỏi: Lần trước giao huyết, đạo hoàn hảo dùng. Dung tốt, giúp tại hạ một cái đại ân. Lật thiên nhìn xem nữ tử lập tức biến ảo thần sắc, khỏe miệng kéo ra một tia đắng chát độ cong, đối phương vậy có chút ít yêu dị dáng tươi cười sau lưng, tổng như là cất giấu cái gì xảo trá ý niệm trong đầu. Vậy là ngươi hay không có lẽ trả nợ rồi, lần trước giao huyết, ngươi thế nhưng là cấp cho, có mượn có còn, mới phải làm người chi đạo. Áo trăng thiếu nữ vui vẻ càng đậm. Có thể... Giao huyết đã bị tại hạ dùng hết rồi lật thiên bất đắc gì nói, hắn có chút hối hận dùng cái kia còn lại nửa cái túi giao huyết, đánh lén dương nhất phàm rồi. Không sao, chỉ phải giúp ta cái chuyện nhỏ, lần trước giao huyết coi như là thanh toán xong rồi, như thế nào? Ngưng nguyệt cong lên một đôi đôi mắt đẹp, như là trăng lưới lề mà, lại lộ ra nhẹ nhẹ yêu dị, không đều đối phương đáp lời trực tiếp tự nói nói, cái này việc ngươi sở chứng nhất, ừ, ở đằng kia thành luy phía dưới, có một cái ly giao hấu thú. Ta đây loại phấn cánh điệp là nó thích nhất đồ ăn. Ngươi dùng cái này còn giữ lại ba con phấn cánh điệp đem nó dẫn tới xa xa là được. Lại là dẫn quái. Lật thiên giới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng cô gái này cho hắn một loại thập phần cảm giác quen thuộc. Có thể hai lần gặp nhau đều là loại này liên quan đến sinh tử việc cần làm. Thật sự là có chút ép buộc rồi. Đại tiểu thư các ngươi nhận ra. Dương bà ở một bên nghe hai người đối thoại. Lúc này có chút không hiểu hỏi. Trước kia gặp qua. Lần trước đạt được cái kia hóa giao thanh giao mạng yêu đàn cùng giao cốt, chính là vị này tu sĩ công lao, đối với dẫn động yêu thú, hắn thế nhưng là người trong nghề đâu. Ngưng Nguyệt mỉm cười quay đầu lại đáp, nụ cười kia nhìn tại lật thiên trong mắt lại lộ ra một kia rào hoạt. Nguyên lai like là quen biết cũ, không lại vị tiểu hữu này thân thể giống như bị thương không nhẹ à, cho dù có dụ thú vật kinh nghiệm, dùng hắn hôm nay thân thể, chỉ sợ cũng hành động bất tiện a Dương bà nhẹ gật đầu, có chút lo lắng nói ra. Không sao. Cùng lắm là bị cái kia hấu dao cắn lên mấy ngụm, chỉ cần bắt nó dẫn cách thành lũy mấy trăm trượng, chúng ta liền ra tay bắt được rồi. Ngưng nguyệt không chút nào lo lắng nói ra, giống như đối phương chẳng qua là đầu câu cá đại con run, bị cắn hạ vài đoạn thân thể cũng không chết được giống như được. Tại hạ bị thương rất nặng, chỉ sợ bây giờ là thứ cho khó tử mệnh rồi. Lật thiên bất đắc di nói, hiện tại thân thể của hắn, miễn cương có thể bình thường hành tẩu cũng đã không tệ, nếu là thật dẫn đầu kia ly dao hấu thú, căn bản chính là chịu chết. Cái kia mặc dù là ấu thú, nhưng lại là liền nguyên anh, kỳ tu sĩ đều kiêng kỵ không thôi giao long thú con. trưởng thanh giao long có thể cùng lúc trước thanh giao mãng xá bất đồng, đó là trong tu tiên giới hầu như đỉnh cấp tồn tại, có thể có thể so với nguyên anh kỳ đại tu sĩ yêu thú, so với bình thường có thể hóa hình yêu tu đều cường đại rồi gấp mấy lần, trừ phi là tử long thành chủ hoặc bản vân trưởng môn như vậy tồn tại ra tay, còn có mấy phần chống lại nắm chắc. Coi như là giao long ấu thú cũng hầu như có thể có thể so với kết đan kỳ tu sĩ, cấp thấp tu sĩ gặp được cũng chỉ có chịu chết phần rồi. Lật thiên có thể không phải người ngu, đừng nói hiện tại người bị thương nặng, chính là hoàn hảo thời điểm hắn cũng không muốn gây một cái dao long thú con, chẳng qua là khi hắn vừa vặn ra khỏi miệng từ chối, trước người cái kia áo trắng nữ tử lập tức biến sát, một thanh hình bán nguyệt muối băng nhọn đã bóng nhiên hiện hiện, dính sát lên cổ họng của hắn. Ta vốn có đầy đủ có thể dẫn xuất ấu dao phân cánh điệp, các người đuổi giết trốn chết đến nơi đây Chẳng những sợ quá chạy mất đấu dao, còn đem phấn cánh điệp diệt hủy hơn phân nửa, ta không ra tay ngươi cũng phải chết ở trong tay đối phương, lần này thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, nếu không giận dao, ta hiện tại sẽ thu hồi ngươi thiếu nảy tính mạng. Bài thi thiếu nữ ánh mắt một lịch, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, phát bảo bên trên càng là toát ra nhẹ nhẹ hàng khí, nhìn kia thần sắc cũng không giống như là vui đùa Lật thiên mi phong ngảy lên, nghĩ thầm trách không được vừa rồi cái kia tử long thành tướng quân xưng cô gái này là mê hoặc nữ Cái này trở mặt so với lật sách còn nhanh tính tình, quả nhiên là tên đến từ về bên này vừa mới còn hảo ngôn hảo ngữ, lúc này lại là trở mặt vô tình, nhìn điệu bộ này, như hắn không đáp ứng, lập tức phải thân bị độ tử. Chẳng qua là đối phương nói cũng đúng, các nàng như không ra tay, lật thiên cái này mệnh cũng phải chôn vùi ở đằng kia nguyên anh kỳ tướng con tay, hôm nay người ta yêu cầu hắn còn phần này ân cứu mạng, trong lòng của hắn cũng căn bản thằng không xuất ra cái gì hoán hận Đại tiểu thư Vị tiểu hữu này nếu là thật sự có dẫn xuất ấu dao buồn sự, cũng phải chờ hắn khôi phục chút ít thương thế tại. Hắn hôm nay cái dạng này chỉ sợ liền đi đường cũng thành vấn đề, coi như là dẫn xuất ấu dao, vẫn không thể bị một cái nuốt, rồi hay nói cái kia ấu dao bị cái này cả kinh, mấy ngày gần đây là sẽ không dễ dàng hiện thân. Dương bà ở một bên nhìn xem có chút không đành lòng, lúc này mới cửa ra khích lệ đến. Lật thiên suy nghĩ một chút, liền cũng trầm giọng nói ra, cho ta mấy ngày thời gian khôi phục, nhất định báo đáp phần này ân cứu mạng. Không lại cái kia ly giao hấu thú thân thể, nhất định phải lưu cho tại hạ. Bị nhân gian tiếp cứu rút, coi như là cứu được hắn một mạng. Lật thiên hôm nay tâm tư ở bên trong, có thể thập phần không muốn thiếu quá nhiều tình cảm. Nếu như đối phương cần phải lại để cho hắn dẫn giao, vậy thì chờ khôi phục thương thế. Liều mạng này tính mạng, mạo hiểm một lần, đã thành coi như trả ân tình. Nếu là thất bại, cũng không quá đáng là tán thân miệng thú, mà yêu cầu cái kia ly giao hấu thú thân thể chính là ở chỗ kia trong cơ thể tồn tại một loại khắc lượng nghi chi độc. Ly Độc, tốt, "Ta liền cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi nên nhanh chút ít dưỡng tốt, cái kia hấu dao, có thể chưa hẳn lại ở chỗ này chiếm giữ quá lâu, nếu là thành công bắt được, ta chỉ muốn kia yêu đàn cùng yêu cốt, thân thể liền lưu cho ngươi rồi." Nương nghe đối phương đáp ứng, ánh mắt sắc bén lập tức đã thành chăng lưới liền mà, khuôn mặt khinh nhục, cùng vừa rồi hùng tướng lại tưởng như hai người. Yêu nữ, không biết danh tự là ai. Quả nhiên chuẩn xác. Lật Thiên trong lòng bất đắc dị nghĩ đến, cắn răng đứng người lên hình, đi theo hai người tới trong sa mạc một chỗ cản gió cồn cắt xuống, Dương bà nhìn xem, cái này tu sĩ là hết sức ưa thích, cũng không hỏi nàng đại tiểu thư kia, thẳng lấy ra mấy hạt đan dược, nhét vào Lật Thiên trong tay. Cái này mấy hạt cũng không phải cái gì chân quý dược tệ, chỉ có thể giúp ngươi nhanh chút ít khôi phục thân thể cơ bị hao tổn, mau mau phục dụng, tốt nhanh chóng khôi phục. Dương bà đưa ra đan dược về sau, liền ngồi ở cột cắt xuống. Hai mắt yêu thương nhìn trước mắt thanh niên. Đà tạ lao nhân ra. Lật thiên suy nghĩ một chút, ngựa đầu ăn vào một hạt đan dược, đối phương là nguyên anh kỳ tu sĩ, tại đan dược này bên trên cũng sẽ không lừa gạt hắn cái này người thấp dài tu sĩ. Ăn vào đan dược, lật thiên liền tĩnh khí ngưng thần, nhắm mắt ngồi xuống, dựa vào thân thể cường hãn sự khôi phục sức khỏe, chậm rãi khôi phục thương thế, mà cái kia hạt đan dược tác dụng cũng thập phần lộ ra lấy, mặc dù đối với linh lực không có gì chút nào tăng trưởng Có thể thương thế trên người so với Di Vãng khôi phục được phải nhanh hơn vài phần. Liên tiếp hai ngày, ba người đều lặng lặng xếp bằng ở cái mảnh này xa dưới đồi, lúc đệ Tam Thiên màn đêm tiến đến thời điểm, Lật Thiên thương thế bên trong cơ thể cũng hầu như khỏi hẳn, dù sao không có thương tổn đến gân cốt, này là yêu thân thể thân thể bị thương, khép lại tốc độ thế nhưng là cực nhanh. Trầm rãi dương đôi mắt, Lật Thiên nhìn nhìn bên cạnh thân lặng lặng ngồi xếp bằng hai người, cũng không mở miệng, mà là nhìn lên tinh không, tính toán tâm sự. Ly giao trong cơ thể hàm có một loại kỳ độc chi vật, tại tu tiên giới xưng là Ly độc, loại độc tố này thập phần thần kỳ, đúng là dung hợp tại ly giao thân thể bên trong, nếu là muốn tinh luyện lại khó hơn lên trời, đừng nói loại này yêu thú là có thể so với đại tu sĩ hung thú, chính là luyện hóa sao chịu được so với pháp bảo giao thân, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm đến, mà lưỡng nghi độc diễm cần có loại thứ hai độc vật, chính là loại này Ly độc. Ly giao thú tuy nhỏ, thế nhưng là kia trong cơ thể cũng có thể đựng loại này Ly độc. Đối với dẫn xuất cái kêu ly dao hấu thú, lật thiên cũng là đau khổ suy tư hồi lâu, bất quá đối với ly dao hắn không phải hết sức hiểu rõ, suy nghĩ sau nửa ngày cũng là không có đầu mối. Không đến 3 ngày, tiểu hưu thân thể có thể khôi phục như lúc ban đầu, xem ra ngươi có lẽ tu luyện qua luyện thể công pháp, bằng không, cũng không lại nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Gián mua mà khàn khàn thanh âm tại sau lưng văng lên, dương bà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở lật thiên bên cạnh. Tu luyện qua một ít da lông mà thôi, tiền bối chê cười. Lật thiên gặp lão phụ hỏi thăm, đành phải lung tung trả lời thuyết phục một phen. Lão phụ nghe đối phương dứt lời, mỉm cười, tiếp theo ngồi xuống lật thiên bên cạnh, nhìn lên lấy bầu trời đấy sao, thẳng nói ra, không cần tiền bối tiền bối, bảo ta dương bà hoặc là bà bà đều được, ngươi đã cũng cùng tử Long Thành có đại thủ, vậy chúng ta chính là người một đường, lúc trước họ vốn khúc lao tặc đem nhà của ta này, lão đầu tử liền thân thể mang nguyên anh một đao chặt đứt, nếu không phải ta có một cái có thể bảo tồn hồn phách dị bảo. Nhà của ta lão quỷ kia đã sớm hồn phi phách. Tán. Chuyện của tui nét. Lật thiên nghe lão phụ tự nói, đôi lông mày lại khẽ nhúng mày, không hiểu hỏi, bà bà thân nhân, chẳng lẽ còn tại nhân thế? Mấy ngày trước đây vị này dương bà cùng tử Long thành tướng quân giao thủ thời điểm, tuy rằng đề cập qua trượng phu của nàng bị khúc vô nhai trọng thương, nhưng kia hình như là nhiều năm lúc trước chuyện xưa, chẳng lẽ cái này láo phụ thân nhân cũng như bản vân tử như vậy, dựa vào dị bảo mà hồn phách không tiêu tan không thành. Tại không lại cũng không phải thân người rồi, nhà của ta lão quỷ kia tinh thông một loại quỷ đạo chi thuật, có thể đem còn sót lại hồn phách luyện hóa thành quỷ thể, mà đại thành về sau, liền cũng có thể không sợ liệt nhật, hành tầu ở thế gian, từ đó về sau, chúng ta hai lão này cũng bị thế nhân coi là âm thúc cùng dương bà. Lão phụ nhẹ nhàng thở dài, ra nuôi trên mặt tùy theo sẹt qua một tia thổn thức chi sắc. chương 236, ly giao hấu thú. Lật thiên nghe nói quỷ đạo chi thuật, trong lòng cũng là cả kinh. Trong tu tiên giới có chút tu sĩ vì truy cầu công pháp huy lực hoặc tiến cảnh rất nhanh, do đó tu tập một ít âm tà công pháp, tuy rằng cũng có sở thành hiệu quả, không lại lại bị những đại tông kia đại phái chỗ miệt thị. Bởi vì tu tập những âm tà kia công pháp tu sĩ phần lớn thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa dễ dàng mất phương hướng tâm tính. Tại tu tiên giới đã từng liến xuất hiện qua mấy có tu sĩ dùng phạm nhân huyết nhục tế luyện, do đó cương ép tăng lên bản thân tu vì tà dị sự tình, tuy rằng cuối cùng bị mặt khác đại tông môn chỗ tiêu diệt thực sự làm hại một phương phạm nhân. Mà quỷ đạo chi thuyết, tại tu tiên giới cũng hơi có đề cập, không lại tại đại tông môn xem ra, đó cũng là một loại tà thuật, tu luyện loại công pháp này cũng tất nhiên là tà tu, nhẹ thì trục xuất, nặng thì là muốn giết chết đấy. Thế nhưng là cái này dương bà nhắc tới trượng phu tu thành quỷ đạo chi thuật, lại không có chút nào cái gì kiếm kỵ, xem ra các nàng thuộc này tòa vô ưu đảo, không hề giống bản vân tông cái kia trở tử vị chính phái tông môn, nhìn vị gọi là ngưng nguyệt đại tiểu ti cũng liền có thể biết Vô Ưu đảo Tà dị rồi. Trong Thiên Hạ Ngũ Đại tông môn, chẳng những Tử Long Thành này đây quân sự hóa vận chuyển, vẫn tồn tại Vô Ưu đảo như vậy yêu dị thế lực, xem ra cái này tu tiên giới, tuyệt không phải Lật Thiên dị vãng biết như vậy bình hàn, trong đó ân đoán tình kiều, chính tà thiên ác, coi như cũng như nhân gian như vậy góc mắc. Lão phụ dứt lời, liền nhìn chằm chầm vào dạ không đầy sao giữ im lặng, coi như lâm vào nhớ lại, mà Lật Thiên trầm ngâm sau nửa ngày, mới mở miệng hỏi, "Ba ba, cái kia Ly gia hầu thú thực lực" có thể đạt tới loại tình trạng nào. Lý giao hấu thú, mới ra sinh liền có nhân loại kết đan sơ kỳ tu sĩ thực lực, mà chúng ta sợ muốn bắt được cái này chỉ cũng không phải là tân sinh thú con, thực lực của nó đã tới gần kết đan hậu kỳ, hơn nữa cái kia phấn cánh điệp tuy rằng bản thân không có giá trị gì, thế nhưng thập phần thưa thớt, hôm nay chỉ còn lại có ba con, người nếu không phải cẩn thận chút, thật có chút nguy hiểm tiêu gạo. Dương bà có chút nhữ nhữ mẩy, lo lắng nói ra, cái này chỉ thú con tốc độ như thế nào, Ta muốn đem kia dẫn xuất thành lũy rất xa, bà bà mới có thể ra bàn tay. Lật thiên thần sắc không thay đổi tiếp tục hỏi. Ly giao hấu thú tốc độ đến không tính rất nhanh, so với cấp thấp pháp bảo tốc độ phi hành còn có vẻ không bằng, không lại loại này giao long thập phần xảo trá, hơn nữa thân có kỳ độc, chịu lên một chút, ngươi có thể đã chết không có chỗ cho rồi, ngươi được đem ít nhất dẫn cách. Này thành lũy ba ngoài trong trượng, ta cùng tiểu thư mới có thể ra bàn tay. Cái kia thành lũy ở dưới ở chỗ sâu trong có thể tồn tại một cái trưởng thành giao long, nếu để cho kia cảm giác đến ấu giao hấu gặp nguy hiểm, đừng nói cái này chỉ ấu thu không cách nào bắt được, liền liền ba người chúng ta, cũng đều có lo lắng tính mạng. Dương bà thần sắc nghiêm túc nói, đối với đáng sợ kia giao độc cùng biển cắt chỗ sâu trưởng thành ly giao, cũng là kiêng kỵ không thôi. Lật thiên nhìn về phía dạ không ánh mắt ngưng tụ, khẽ gật đầu, so ra kém cấp thấp pháp bảo tốc độ, hắn còn không phải hết sức kiến kỵ, lúc này đây rụ dỗ ly giao hấu thú Lớn nhất nguy cơ là đến từ ấu dao trong cơ thể ly đầu, cùng ngủ say ở biển cắt chỗ sâu trưởng thành ly dao. Yên lặng trầm ngâm sau nửa ngày, lật thiên thần sắc không thay đổi, vừa ý ngọn nguồn lại tính toán ngày mai phải như thế nào dụ ra yêu thú ý định. Không lâu về sau, theo chân trời một đám nắng sớm lộ ra, bạch đi nữ tử cũng đông nhiên dương đôi mắt, ngưng nguyệt chầm dại đứng người lên hình, đi vào lật thiên bên người, thản nhiên nói, ba ngày đã đến, thân thể của ngươi có lẽ cũng không có gì đáng ngại rồi, hiện tại. Nên ngươi đi này tỏa thành lũy rồi, không lại, cái kia hấu ly đối với tu sĩ linh lực thập phần mẫn cảm, ngươi chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng, không có khả năng để lộ ra nửa phần linh khí, nếu không yêu thú kia chắc chắn. Trốn về thành lũy, đơn giản cũng sẽ không xuất hiện đấy. Ngư nguyệt dứt lời, rội ra thiên bàn tay, ở trên là ba con phe phẩy một đôi hồng nhạt cánh cực đại hồ điệp, không lại giống như đều bị rơi xuống cái gì cầm chế, Thủy chung không cách nào vỗ cánh dựng lên. Ngư Nguyệt vốn là muốn dùng mấy chục chỉ phấn cánh điệp dụ dỗ cái kia Hấu Ly xuất hiện, sau đó đem ra sử dụng phấn cánh điệp đào tẩu. Nhiều như vậy phấn cánh điệp, có lẽ luôn luôn một cái có thể đem yêu thú dẫn xuất mấy trăm trượng, thế nhưng là hôm nay chỉ còn lại có ba con, nàng cũng chỉ có đem Lật Thiên cũng trở thành mối nhử. Ai bảo tu sĩ này dẫn một đám truy binh sợ quá chạy mất dấu Ly, tổn hại mối nhử, hơn nữa trước kia còn có rồi rào dẫn quái kinh nghiệm kia mà. Tiếp nhận phấn cánh điệp, Lật Thiên cũng không trả lời, mà là yên lặng quay người bước đi. Sau lưng, hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng ẩn nấp đứng dậy hình cùng linh lực, chờ đi vào khoảng cách thành lũy 300 trượng bên ngoài một chỗ địa điểm về sau, liền lặng lặng ẩn nấp. chậm rãi hành tẩu tại sa mạc, không lâu về sau, Lật Thiên liền đi tới thành lũy phụ cận, bất quá hắn nhưng không có tiến vào thành lũy ý định, mà là chờ tay đem một cái khôi lỗi thả ra, sau đó đem một cái phấn cánh điệp giao cho khôi lỗi trong tay, tiếp theo thân hình nhanh quay ngược trở lại, vài bước chạy vội tới vài chục trượng có hơn, lần nữa thả ra một cái khôi lỗi. Không lại cái này thứ hai chỉ khôi lỗi trong tay nhưng là dông tuyết, chẳng qua là thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ. Về sau lật thiên lần nữa hướng về sau chạy đi, cách lấy thứ hai chỉ khôi lỗi vài trục trượng bên ngoài, buông xuống thứ ba chỉ khôi lỗi, mà cái này chỉ khôi lỗi trong tay lại bưng lấy một cái phân cánh hồ điệp. Về sau lật thiên lần nữa lui về phía sau, buông xuống thứ tư chỉ khôi lỗi, mà hắn trong tay của mình lại cầm lấy cuối cùng một cái phân cánh điệp, đứng ở thứ tư chỉ khôi lỗi phía sau, theo gầy tu sĩ tâm niệm chuyển động. Cái kia tại thành lũy phía ngoài khôi lỗi liền chậm rãi bò lên trên thành lũy tàn phá đầu tượng, nhẹ nhàng vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay trong cực đại hồ điệp. Tại tiến vào cấm ma thắp trước, Lật Thiên chỉ luyện chế ra 4 cái khối lỗi, mà hôm nay cái này 4 cái khối lỗi, con thứ nhất cầm lấy mồi nhử đứng ở thành lũy lên, thứ hai chỉ không có mồi nhử khối lỗi tại cách thành lũy vài chục trượng bên ngoài, thứ ba chỉ lấy lấy mồi nhử khôi lỗi cách thành lũy đã gần như 4 ngoài 10 trượng, mà Lật Thiên đứng ở thứ tư chỉ tay không khôi lỗi về sau. Cách thành lũy đã 6-70 trượng xa. Mấy cái khôi lỗi hiện lên một cái thẳng tắp, giống như tiếp sức thi đấu, lạng lặng cùng đợi yêu thú hiện thân, rồi biến mất quá nhiều lúc, tàn phá thành lũy trong đất cắt bên trên chính là một hồi nút đích, một cái có chút thầm thấu, dường như cự mãng đầu lâu cũng chậm rãi giò xét đi ra. Ấu dao nghe thấy được thích nhất đồ ăn mùi, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn nhìn chung quanh, lại cảm giác một phen phụ cận khí tước, sau nửa ngày, mới lung la lung lay đem thân thể tất cả đều chui ra đất cát. Gắt gao nhìn chầm chầm vào đứng ở trên vách tưởng cái kia hình người kim loại. Ấu dao hiện thân, khôi lỗi cũng ngừng lay động cánh tay, chầm chạp di chuyển thân hình, tại yêu thú đem thẩm thấu đầu lâu hầu như tìm được trước mặt chi tế, đột nhiên hướng về sau nhảy ra, trực tiếp ngã ở thành lũy bên ngoài đất cắt bên trên. Khôi lỗi đột nhiên xuất hiện cử động, do Ấu dao nhảy dựng không lại yêu thú nhưng không có bỏ chạy ý tứ, cái này chỉ khôi lỗi tại nó xem ra căn bản không có một tia uy hiếp, vì vậy tại rụt thoáng một phát đầu lâu về sau lại cũng đi theo đem nửa người trên thỏ ra thành lũy. Khôi lỗi trên mặt cắt rẽ rủa lấy đứng lên, sau đó quay đầu liền chạy, hướng về khoảng cách nó gần nhất Khôi lỗi xung tới. Hấu dao gặp yêu thích nhất đồ ăn bị cái này khối kim loại mang chạy, lập tức thần sắc mãnh liệt, trầm thấp gầm gết một tiếng, cũng đi theo bỗng nhiên lao ra, tốc độ bay nhanh. Khôi lỗi tuy rằng hết sức chạy như điên, lại không sánh bằng Hấu dao tốc độ, sau một lát đã bị yêu thú đổi theo. Hấu dao rũa ra hai cái cực đại chân trước, hướng về Khôi lỗi đỉnh đầu đột nhiên chụp được. Mà khi nó khó khăn lắm đánh ra đến khôi lỗi thời điểm, cái này chỉ khôi lỗi hai tay lại lớn lực lượng hợp lại, ở giữa phấn cánh điệp lại bị kia đập đã thành nát ấy. Ấu dao gặp Đồ An bị hủy, trong cơn giận dữ đem khôi lỗi một bà nhấc lên, tức giận gào rú, càng đem kia xé thành vài đoạn. chương 237, Bắt Ghi Còn thứ nhất khôi lỗi bị hủy bỏ thời điểm, mà khác mấy cái khôi lỗi cũng đồng thời bắt đầu chuyển động, tất cả đều hướng về phía sau tật chạy, mà Lật Thiên cũng thân hình một chuyến. Toàn về cùng ngưng nguyệt thước định địa điểm chạy đi, không lại nhưng lại không sử xuất toàn lực, mà là bảo trì cùng khôi lỗi cùng nhanh chóng. Âu Ly Hủy bỏ một cái khôi lỗi về sau, chợt phát hiện cách đó không xa quay thân đảo tàu khối lỗi, yêu thú lập tức ánh mắt mãnh liệt, dễ rủ như trong suốt thân hình rất nhanh đổi theo. Sau một lát, Âu Ly đuổi theo thứ hai chỉ khối lỗi, cũng đem không lưu tình chút nào phá hủy. Âu Ly liên tiếp hủy bỏ hai cái kim loại người, tức giận thần sắc cũng khôi phục thanh minh, nó leo ra thành lũy đã có 340 triệu. Lúc này nhìn nhìn cách đó không xa tiếp tục đảo tàu khôi lỗi, cũng đã đã mất đi hào hứng, khinh thường gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị như vậy phản hồi. Có thể không đợi ấu ly xoay người sang chỗ khác, tại nó phía trước cách đó không xa khôi lỗi trợn huy động lên một tay, trong tay hồng nhạt hồ điệp cũng theo gió vạn mèo coi như đang cởi nhạo lấy yêu thú ngu xuẩn. hấu ly phát hiện trong tay đối phương còn có phân cánh điệp, lập tức giận dữ, vốn éo người dồn sức mà đi, không đến 2 30 mươi trượng, liền lần nữa đem cái kia khôi lỗi đuổi theo Mà lúc này cũng như lần trước giống nhau Không đợi yêu thú đoạt được phân cánh điệp Khôi lỗi liền bàn tay lớn vỗ Đem phân cánh điệp vỗ cái nát bấy Một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ ở bên trong Thứ ba chỉ khôi lỗi bị chia 5 xe 7 Ấu ly giận giữ phía dưới Đồng nhiên xông về thứ tư chỉ khôi lỗi Lúc nó đem cái này Chỉ không có lấy lấy đồ ăn khôi lỗi phá hủy về sau Trước mắt liền chỉ còn lại Có một bên chậm chạp chạy trốn Một bên trong tay hiện ra cực đại hồ điệp gầy thân ảnh thời điểm này Âu Ly đã tại thành Lũy trăm trượng ở ngoài, Lật Thiên cách trước đó ước định địa điểm cũng chỉ có 200 trượng khoảng cách. Ần nấp ở phía xa Dương Bà, trong mắt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc, dựa vào tổn hại bốn cái khối lỗi, mà dễ dàng đem Ấu Ly dẫn xuất trăm trượng xa, loại phương thức này cũng là kỳ lạ, mà Ngưng Nguyệt đôi mắt đẹp nhưng dần dần ngực đã thành chằng lưới liền mà. Ấu Ly nhìn chằm chằm vào cách đó không xa vung vẩy lấy phấn cánh điệp tu sĩ, trong mắt lộ ra một chút tức giận, trên người của đối phương cũng không có lộ ra một tia linh lực chấn động hoàn toàn là dùng bản thể lực lượng tại chạy trốn, nếu là bình thường, cái này chỉ dùng xảo trá nổi danh giao loại lại quyết sẽ không dễ dàng rời xa thành lũy, đang không có trưởng thành lúc trước, một ít đại tu sĩ thế nhưng là có thể đơn giản đem chết giết. Thế nhưng là hôm nay liên tiếp bị đối phương phá hủy hai cái phân cánh điệp, hơn nữa cái này nhân loại nhỏ bé trên người cũng không có bất kỳ linh lực chấn động, u ly lửa giận cùng đảm lượng rút cuộc bộc phát đến mức tận cùng, tại một tiếng trầm thấp tiếng gào thét trong cung đứng người lên, hướng về nơi xa thân ảnh bỗng nhiên đánh tới. Phát hiện yêu thú đuổi theo, lật thiên thần sắc ngưng tụ, đột nhiên bắn ra ra một khổ cự lực, dưới chân biển cắt bị ấn xuống một cái thật sâu dấu chân, mượn cái này cố đại lực, cả người hắn cũng bay nhanh mà ra, vậy mà so với kia hấu ly tốc độ cũng chậm không có bao nhiêu. Một người một thú tại trong biển cắt bỏ mạng đuổi theo tập kích, vô dụng bao lâu, cũng đã cách thành lũy 200 trượng có hơn, lật thiên chỉ dựa vào lấy thân thể tốc độ, lại cũng mạnh như thế hung hãn, xem trọng nơi xa dương bà cùng ngưng nguyệt ngược lại là ngạc nhiên không thôi. Bay nhanh bên trong, lật thiên cùng ấu ly khoảng cách bị thời gian dần qua gần hơn, dù sao cũng là giao long ấu thú, tuy rằng còn không cách nào ngự không phi hành, có thể bằng vào thiên phú đó cường hãn thân thể, kêu bỏ sát tốc độ cũng là cực nhanh, sinh ra liền phân loại vì, là cao dai yêu thú ấu ly, dùng hình người buôn trì lật thiên có thể không pháp đem vứt bỏ. Hai người tại trong biển cắt đuổi theo chạy thoát không lâu, ấu ly liền hầu như nhào tới lật thiên sau lưng, mà lúc này, cự ly này chỗ tản phá thành lũy cũng đã có 300 triệu xa. Lúc yêu thú đem cực đại đầu lâu đột nhiên ngẩn, mở ra miệng rộng, đều muốn hoàn thành cuối cùng tấn công thời điểm, tại nó bên người trong biển cát, đột nhiên bắn ra ra hai kiện hình nửa vòng tròn mũi băng nhọn, một trước một sau đem vây ở chính giữa. Mũi băng nhọn xuất hiện về sau kéo hai đạo tuyết màn, tại ấu dao chúng quanh tạo thành hai cái hình nửa vòng tròn băng tuyết lao lung, gắt gao đem giam ở trong đó, rồi sau đó mũi băng nhọn bắt đầu vây quanh ấu dao cấp tốc xoay tròn, tại lao lung trung tâm cũng xuất hiện đầy trời tuyết rơi nhiều ấu dao lúc này phát hiện bên trên, âm thanh gào thét trái đột phải đụng, trên người càng là phóng xuất ra khổng lồ yêu khí, lại bị tầng kia tuyết lao hoàn toàn phong kín, hơn nữa tại tuyết lao hình thành đồng thời, một căn bản vàng như nến sắc mặt đầu rồng trượng cũng bỗng nhiên xuất hiện ở hấu dao đỉnh đầu, bạo khởi một cô đáng sợ huy áp, trực tiếp đập vào yêu thú đỉnh đầu. Tao nộ như đòn nghiêm trọng này, hấu dao cái kia như là như trong suốt đầu lâu bữa nay lúc chạy ra một mảnh đỏ thấm, cực đại đầu lâu cũng biến thành màu đỏ như máu trong đó hóc gân mạch hoàn toàn bị đánh rách tả tơi, cơ lại thân thể tại một hồi run rẩy phía dưới cũng thời gian dần trôi qua vẻ phải xuống. Gặp yêu thú bị trọng thương, Ngưng Nguyệt trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, thân hình khẽ động liền đánh về phía Hấu Dao, mà cái kia hai thanh nửa vòng tròn hình mũi băng nhọn cũng bỗng nhiên co rút lại, đột nhiên chém vào Hấu Dao bản thể, hầu như đem cắt thành hai nửa, chỉ còn lại có một tia da thịt tương liên. Liên tục hai lần trong kích, Hấu Dao rút cuộc khí tức đều không có, đã bị chết ở tại hai vị đại tu sĩ trong tay. Có thể ngưng nguyệt lại như cũ thần sắc mặt ngừng trọng đem ấu dao thi thể một bà nhấc lên, chút nào không ngừng lại điệu bước lên pháp bảo liền đi, mà dương bà cũng đem lật thiên mang theo này căn bản biến lớn gấp mấy lần đầu dòng trượng, phá không bay nhanh. Ngoài mấy trăm dặm, toàn lực thuốc dục pháp bảo bay nhanh ngưng nguyệt cùng dương bà đều mặt đều biến sắc, tiếp theo tại xa xôi phía sau, đột nhiên rơ lên một mảnh tre khuất bầu trời báo cát, hơn nữa một tiếng tràn ngập hận ý gào thét cũng mơ hồ chuyển đến, ở đằng kia mảnh báo cát bên trong Mơ hồ có một cái cực lớn dao Long đang điên cuồng gào rú. Âm thanh lạ vừa lên, hai vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ phi hành tốc độ cũng càng nhanh hơn vài phần, cực đại đầu rồng lên, đứng ở dương bà sau lưng lật thiên quay đầu lại nhìn nhìn cái kia báo cát, trong lòng cũng là chầm xuống, vậy hẳn là là ngủ say tại biển cắt chỗ sâu trưởng thành dao Long phát hiện ấu dao bị chém giết khí tức, nổi giận bên trong hiện ra chân thân. Dao Long chi huy, liền hai vị đại tu sĩ đều không thể không tránh đi mũi nhọn, Chắc không được muốn đem ấu dao dẫn xuất thành lũy hơn 300 triệu nếu là lúc ấy tại thành lũy phủ cận động thủ, chỉ sợ sớm đã bị trưởng thành giao long nhận thấy biết, do đó lâm vào sinh tử ác đấu rồi. Trưởng thành giao long tuy rằng đáng sợ, nhưng hôm nay mấy người cách nơi pháo đài kia đã mấy trăm dặm, tức giận yêu thú thì không cách nào cảm giác đến, kia linh thức cũng bao trùm không đến lớn như thế phạm vi, mà ngưng nguyệt mang đi ấu dao thi thể thời điểm, càng là đã sớm dùng pháp thuật đem thân thể đóng băng, khiến cho tiết lộ không xuất ra một tia khí tức. Một đường không nói chuyện, ba người bay thẳng đến đi ra ở ngoài ngàn dặm, cái này mới dần dần đánh xuống tốc độ, cuối cùng ngừng rơi vào một gốc cây cực đại hồ dương dưới cây. Một bước bước lên dưới cây bị phong hóa cứng rắn đất cát, ngưng nguyệt trở tay ném ra cái kia ấu dao, không đợi yêu thú thi thể ngã xuống trên mặt đất, một thanh hình nửa vòng tròn mũi băng nhọn liền đống nhiên tới ra, đem ấu dao thi thể trực tiếp đính tại trên cành cây. Tại một hồi thiết cắt cao su lưu hóa giống như tiếng vang ở bên trong. Một cái khắc chua ở mũi băng nhọn đem ấu dao từ đầu đến cuối cắt nước ra ra, yêu dị nữ tử đem hai cái thiên vô ích trên ngọc thủ che kín tầng một băng cứng, hình thành một bức băng tuyết cái bao tay, rồi mới từ một mảnh vết máu quần quần trong rút ra một cái màu ngọc lưu ly li xanh biết dao cốt, về sau ngưng nguyệt một tay mảnh kích, trực tiếp cắt vào hấu dao ngực bụng, móc ra một viên màu ngà sữa yêu đan. Một thân áo trắng không có nhiễm bên trên một giọt dao huyết, mà cặp kia mảnh khảnh băng bàn tay lại nhuộm đầy đỏ thẫm, yêu dị nữ tử đạt được giao cốt cùng yêu đan về sau, quăng lên trăng lưỡi liềm mà giống như hai mắt, khinh nhu cười cười, lộ ra càng thêm yêu tả. Rút ra và hấu dao thi thể mũi băng nhọn, ngưng nguyệt một bước bước lên phát bảo, không thấy lật thiên nhìn xem, rõ ràng phá không mà đi. Tiểu hữu, lần này bắt được gấu dao có thể nhờ có thân thủ của ngươi, ngày sau như bị tử Long Thành làm cho đã không có nơi đi, đi ra vô ưu đảo tìm ta cái lao bà tử này, vốn khúc đại thành chủ tu vị, là thông thiên, có thể cũng không dám đến ở trên đảo dương ai. Dương bà đứng ở đầu rồng lên Thần sắc Tử Ái nói: "Về sau như có rảnh rỗi, Lật Thiên nhất định đến Vô Ưu đảo bái vọng bà bà." Đối phương trong giọng nói tràn ngập chân thành, gây tu sĩ cũng hiểu được trong lòng ấm áp, chắp tay nói ra: "Tốt, tốt, như vậy chúng ta như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại." Dương bà dứt lời bãi xuống đầu rồng, theo Ngưng Nguyệt rời đi. Đợi cho hai người thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời, Lật Thiên lúc này mới trở lại đi vào dưới cây hấu dao bên cạnh thi thể, trầm ngâm sau nửa ngày, đưa tay tế ra Long Lân Đỉnh. Bắt đầu một đoạn một đoạn đem ấu dao thi thể cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa. Trọn vẹn hao phí một tháng về sau, hình như cự mạng ấu dao đã bị Lật Thiên mượn nhờ trong cơ thể dị hỏa hoàn toàn luyện hóa, mà Long Lân trong đỉnh lại lưu lại lấy một mảnh màu đen thể khí. Ly độc, luyện chế lượng nghi độc diễm cần thiết một loại độc khắc vật. Từ ly dao hấu thú trong cơ thể để luyện ra ly độc về sau, Lật Thiên thu hồi Long Lân bên trên dị hỏa, trở tay gọi ra Xích Huyết Sắt Diễm, bắt đầu đem ly độc chậm rãi luyện hóa cho mình dùng. Lư Nghi độc diễm cần thiết hai loại độc vật, chỉ có dựa vào lấy Thiên Cực chi viêm thứ nhất xích huyết sắc diễm mới có thể đem kia luyện hóa thành phẩm thể có thể thúc dục chi vật, lúc long lân trong đỉnh màu xám độc vật biến thành một đám con rắn dài nhỏ thể khí về sau, rút cuộc có thể theo Lật Thiên tâm niệm chậm rãi chuyển động. Ly độc thành công luyện hóa mà ra, gầy tu sĩ mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra trang bị ma độc bình sứ, Lật Thiên đem trước kia luyện hóa ma độc phóng thích mà ra, lập tức tối sầm một cho hai loại độc vật tại long lân trong đỉnh bắt đầu cấp tốc xoay quanh lại cũng không dung hợp. Mi Phong khẽ nhíu mày, đỏ thấm xích huyết sắt diễm theo Lật Thiên tâm niệm bỗng nhiên tràn ngập tiểu đỉnh, không hề độ ấm hỏa diễm tại trong đỉnh bước lên ngày lên, luyện hóa lấy cái này hai loại thế gian kỳ độc. Mấy ngày sau, Lật Thiên đóng chặt hai con người bỗng nhiên mở ra, một đám mỏi mệt chi sắc cũng hiện ra tại đáy mắt, thế nhưng là lập tức đã bị vui sướng chỗ che giấu. Liên tiếp mấy ngày toàn lực thúc dục xích huyết sắt diễm, gây tu si tuy rằng cực kỳ mệt mỏi, có nhỏ trùng hợp long lân trong đỉnh. Cái kia hai loại kỳ độc cũng rút cuộc dung hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một đoàn đen xám giao nhau kỳ dị hỏa diễm. Thu hồi xích huyết sát diễm, Lật Thiên tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh trong đen xám hỏa diễm cũng tùy theo đột nhiên thoát ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái đen xám văn đầu hổ, đối với chủ nhân giữ tận đập xuống. Cảm thụ được trước mặt đánh tới linh áp, Lật Thiên lại vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Lúc đầu hổ tới người về sau, lại bỗng nhiên hóa thành một tầng màu đen xám sóng khí, bao bọc tại chủ nhân trên người. Không giống với xích huyết sát diễm không hề cảm giác, loại này lưỡng nghi độc diễm thậm chí có chút ít nóng rực, hơn nữa ở trên lớn độc lượt lờ, cái kia nóng rực cảm giác, đúng là độc vật lộ ra kịch liệt tan mòn cảm giác. Trong nội tâm có chút sợ hãi thán phục, Lật Thiên một tay khẽ động, thân thể mặt ngoài lưỡng nghi độc diễm lần nữa kết thành đầu hội bộ dáng, đối với bên người cực đại hồ dương cây phóng đi. Hít kha zzz hi zzz z một hồi quái tiếng vang ở bên trong, cực đại hồ dương cây trong chớp mắt đã bị màu đen xám hỏa diễm hoàn toàn bao bọc. Dường như bị hòa tan khối băng, tại sau một lát, lật thiên trước người đã dông tuyết, chỉ có tại chỗ dán chặt lấy đất cắt dễ cây, còn chứng minh đại thụ tồn tại. chương 238, ngưng kết yêu đàn. Nhìn xem dưới chân so với cái cối say còn thô rễ cây, gây tu si thần sắc một hồi biến ảo, loại này lưỡng nghi độc diễm uy lực thật có chút vô cùng kinh người. Lập tức hòa tan mất một viên đại thụ, một ít pháp thuật cùng pháp bảo cũng có thể đơn giản làm được, thế nhưng là lưỡng nghi độc diễm cũng không phải dựa vào nóng rực đem đại thụ thiêu mà là bằng vào trong đó ẩn chứa kịch độc chí lực, sinh sôi đem cái này khỏa cực đại hồ dương cây ăn mòn không còn. Sinh huyết sát diễm có thể phá hủy vật còn sống kinh mạch trong cơ thể cùng linh lực, mà lượng nghi độc diễm lại là một loại ẩn chứa đáng sợ kịch độc chi lực quỷ dị hỏa diễm, bị kia tới người, cường đại yêu thú cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn cản, mà càng thêm yếu ớt nhân loại thân thể, càng là có thể đơn giản ăn mòn thành một bãi bùn nháo. Ngón tay thon dài lúc giữa, một đám đen xám giao nhau hỏa diễm linh hoạt xuyên qua mà lật thiên lại lâm vào trầm tư. Hắn như bởi vì đã có được thiên cực 5 viêm trong hai loại, nhưng này 2 loại hỏa diễm tất cả đều cùng trong cơ thể dị hỏa bất đồng, tuy rằng cũng đều uy lực cường đại, có thể đại tu sĩ đám bằng vào pháp bảo chi huy, vẫn là có thể đơn giản chống cự, trừ phi tại bách không kịp để phòng phía dưới bị hắn cẩn thận, nếu không coi như là cái này hai loại hỏa diễm cường thịnh trở lại, cũng chưa chắc có thể xông qua những mạnh mẽ kia pháp bảo phòng ngự, mà tiếp cận tu sĩ bản thể pháp bảo mạnh mẽ Có thể xa xa lỗi nặng pháp khí, mà pháp bảo cũng là cao dai các tu sĩ lớn nhất dựa vào, không lại lật thiên trước mắt nhu cầu cấp bách, nhưng là thực lực tăng lên, chúng kích kết đan kỳ cảnh giới. Phát hiện lưỡng nghi độc diễm cũng cùng trong cơ thể dị hỏa không quan hệ, lật thiên liền cũng yên tĩnh rơi xuống tâm thần, tâm niệm vừa động, đầu ngón tay hỏa diễm bỗng nhiên mà ra, đem dưới chân vừa thô vừa to dễ cây cũng hoàn toàn an mòn, chỉ còn lại có bên ngoài tầng một vỏ cây, tại đây đất cắt trông giống như trong đó không trống rộng thùng động đất đem lượng nghi độc diễm thu nhập trong cơ thể, gây tu sĩ một bước nhảy vào cây trong động, thúc dục linh lực đem chung quanh lá khô vật che chắn ở cửa động, sau đó tại đây sâu đạt dưới mặt đất mấy trượng trong động đất, lấy ra Lạc Văn Thảo cùng hơn 10 phần luyện đan tài liệu, dùng Long lân đỉnh dẫn xuất dị hỏa, bắt đầu luyện chế tỏa linh đan đến. 3 tháng về sau, Lật Thiên trong túi chứa vật 15 khỏa Lạc Văn Thảo đã bị toàn bộ hao hết, mà tỏa linh đan lại cũng luyện chế được cửu hạt, tăng thêm tại trong thành trụ phủ lấy được cái kia một hạt, tổng cộng 10 hạt. Đem tỏa linh đan cất kỹ, gây tu sĩ bắt đầu yên tinh thần ngồi xếp bằng, tại mấy ngày về sau, cho đến trong cơ thể linh lực đã khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, rồi mới từ mới lấy ra một hạt tỏa linh đan, há miệng ăn vào. Linh dược vào bụng, nổ ra một mảnh tinh thuần được đáng sợ linh lực, mà dựa vào yêu thú chi thân, lật thiên lại có thể đơn giản chống cự thuốc kia lực lượng trong ngẩn chứa cường đại linh áp Trong sa mạc không có bốn mùa, cả năm đều là một mảnh hoang vu cảnh sát, mà trọn vẹn một năm về sau. Lúc Lật Thiên đem thứ 7 hạt Tỏa Linh đan dược lực hoàn toàn hấp thu luyện hóa thời điểm, trong cơ thể cái kia đoàn thủy chung xoay tròn, liên thông lấy toàn thần kinh mạch tinh, khí đoàn cũng đồng nhiên thu nhỏ lại, tại từng đợt cường lực áp xúc phía dưới, lại ngưng kết thành một viên hột đảo giống như lớn nhỏ, do trong cơ thể tinh khí huyết mạch cùng linh khí thần niệm tạo thành huyết sắc yêu đan. Thanh Tú mi phong xuống, một đôi mang theo âm hàn hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cú khổng lồ linh áp cũng lập tức huyết tán mà ra trực tiếp bao phủ đỉnh đầu đất cắt bên trên tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Tại Lật Thiên hôm nay cảm giác xuống, nghỉ lại tại dưới sa mạc một ít loại nhỏ sinh vật cũng rõ ràng lộ ra tại trong góc, trong cơ thể viên Kiêu huyết sắc yêu đang tại chậm rãi chuyển động phía dưới, một cỗ so với chút cơ hậu kỳ cường hãn ra gấp mấy lần linh lực bành trướng ồ ạt. Yêu đang đại thành, gây tu sĩ từ đó cũng bước vào cao dài tu sĩ hàng ngũ, khó khăn lắm lục loại đã đến tu tiên cánh cửa, mà như vậy đạo môn hạng, như là ranh trời Không biết chặng bao nhiêu nhộng tưởng tu tiên thành công tu sĩ, cũng chôn vùi vô số một lòng hỏi khổ tu thời gian. Kết đăng kỳ, trong thiên hạ tất cả đại tông môn bên trong lực lượng tinh huệ, tại một ít tranh đoạt thiên tài địa bảo, hoặc là thủ hộ tông môn linh mạch thời điểm, chỉ có kết đăng kỳ cao giai tu sĩ mới phải quyết định cuối cùng thắng thua nơi mấu chốt, như Nguyên Anh, kỳ cái loại này đại tu sĩ, tại tu tiên giới thế nhưng là ít càng thêm ít, hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lương tụ thành yêu đan, Lật Thiên lại lông mày nhẹ chau lại, Nhân loại tu sĩ kim đan đều là màu vàng kim óng ánh, mà yêu thú yêu đan tuy nhiên cũng tất cả không giống nhau, không lại như hắn loại này huyết sắc yêu đan, còn chưa từng có nghe nói qua, xem ra đây cũng là huyết ly thân thể sở trí. Đem yêu đan màu sắc vước qua một bên, lật thiên không hề suy nghĩ nhiều, bắt đầu ngưng thần tinh tọa, bình phục lấy cảnh giới tăng lên mang đến nỗi lòng chấn động, dù sao yêu đan dùng thành, thực lực của bản thân cũng có thể nói là tăng lên đã đến cực cao cảnh giới, về phần yêu đan là màu gì? Đó cũng là không có cách nào sự tỉnh nếu như chiếm cứ lấy này là thân thể, cũng chỉ có thể dùng huyết ly thân hình tu hành. Lại là nửa qua sang năm, gây tu sĩ lúc này mới đem tâm thần hoàn toàn bình phục càng cao cảnh giới, đối với tâm thần ảnh hưởng chính là càng lớn, nếu như không có cách nào lập tức củng cố phập phòng tâm thần, nguyên bản tiến dai cảnh giới đều có ngã xuống nguy hiểm. Vững chắc cảnh giới về sau, lật thiên cũng không nóng lòng đi ra hốc cây mà là từ linh thú đại trong lấy ra cái kia được từ thanh giao mãng xà huyết động chỗ sâu ẩn tẩm. Sắp bị can cách băng bao bọc ảnh tầm cầm trong tay, gây tu sĩ tâm niệm vừa động, trong cơ thể yêu đan trong lập tức hiện ra một đoàn huyết sắc hỏa diễm. Đan hỏa, chỉ thuộc về cao dai tu sĩ bổn mạng chi hỏa. Loại này đan hỏa chẳng những có thể dùng luyện đan luyện khí, nhưng lại có thể thời khắc tế luyện trong cơ thể bản mệnh pháp bảo, khiến cho pháp bảo uy lực cùng bản thể càng thêm phù hợp cùng linh động. Theo tâm niệm chuyển động, Bản mệnh pháp bảo càng là có thể ở lập tức làm ra công kích hoặc phòng ngự tư thái, kia linh động tính là cấp thấp tu sĩ sử dụng pháp khí chỗ không thể bằng được đấy. Pháp khí bản thân giống vậy là một kiện tử vật, tất cả cấp thấp tu sĩ cũng có thể thúc dục, mà bản mệnh pháp bảo nhưng lại có kia không thể thay thế linh động, đó là cùng chủ tâm thần người ta hợp nhất hắn ý, có chút cao giai pháp bảo thậm chí có thể ở nguy cơ tiến đến lúc trước liền có thể tự hành phán đoán, do đó thay chủ nhân sớm chống, tự nguy hiểm. Mà một khi bản mệnh pháp bảo bị thương, Chủ nhân cũng sẽ cùng theo đã bị nhất định được tổn thương, tâm thần tương liên bản mệnh pháp bảo, cũng như là các tu sĩ thân thể một bộ phận. Tu vi cao hơn tu sĩ, cũng sẽ chỉ ở đan hỏa trong thời khắc rèn luyện một kiện bản mệnh pháp bảo, trừ phi cái này bản mệnh pháp bảo bị hoàn toàn phá hủy, mới có thể dùng kia hắn pháp bảo thay thế, bởi vì nếu là luân chuyển tế luyện bất đồng pháp bảo, hoặc là đồng thời rèn luyện hai kiện, vẻ này cùng tâm thần tương liên phù hợp cảm giác sẽ gặp giảm bớt đi nhiều, pháp bảo uy lực cũng không cách nào triển khai đến đỉnh phong. Cao giai tu sĩ cũng không dừng lại có một kiện pháp bảo, mà có thể thành là bản mệnh pháp bảo, tuy nhiên cũng chỉ có một cái mà thôi. Lật Thiên lấy ra ảnh tầm, có thể cũng không phải là vì tế luyện pháp bảo, mà là vì bao bọc ảnh tầm cái kia khối cản cách băng. Thiên cực chi viêm tổng cộng do 5 loại kỳ dị hỏa diễm tạo thành, theo thứ tự là xích huyết sát diễm, lưỡng nghi độc diễm, phong minh quỷ diễm, cản cách băng diễm cùng tâm ma diễm. Huyết huyết sát diễm cùng lưỡng nghi độc diễm, Lật Thiên hôm nay đã có được mà càn cách băng diễm xuất xứ, chính là cực kỳ thưa thất cao dai yêu thú ảnh tầm trối nhổ ra để mà ngủ say càn cách băng. Tại loại này càn cách băng trong có thể đề luyện ra chút ít càn cách băng diễm, thế nhưng là bao bọc ảnh tầm cái này một ít khối lại quá nhỏ chút ít, có thể đề luyện ra một đám coi như là may mắn, mà vô luận là lật thiên trong cơ thể dị hỏa, hay vẫn là xích huyết cùng lưỡng nghi cái này hai loại hỏa diễm. Tại tinh luyện cản cách băng lúc đều làm bị thương trong đó bao bọc ảnh tầm, Đây cũng là Lật Thiên chưa bao giờ vọng động cái này độc ảnh tầm nguyên do. Mà trong cơ thể đan hỏa nhưng là bất động, tuy rằng có thể luyện chế pháp bảo cùng linh đan, có thể đan hỏa cũng có thể theo chủ nhân tâm niệm trở nên độ ấm lưu hỏa, cho bong ảnh tầm ngoài thân cản cách băng, cũng phải sử dụng loại này có thể tùy tâm điều hòa bổn mạng đan hỏa. Một khi đem cản cách băng bong ra từ màng, ảnh tầm sẽ gặp lần nữa nổ ra chút ít cản cách băng, để mà bao trùm ngủ say bản thể. Gầy tu sĩ liền ý định đem cái này độc ảnh tầm trở thành ngưng kết ra đầy đủ càn cách băng diễm ký chủ, dùng kia trong cơ thể có thể ngưng tụ thành càn cách băng hàn khí, thúc đẩy càn cách băng diễm đại thành. Ảnh tâm nổ ra một lần hàn khí về sau, cần nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể trong người lần nữa ngưng tụ lại ở đủ hàn khí, tuy rằng không biết muốn hao phí bao nhiêu cái đầu năm, không lại cái này độc ảnh tầm cũng thành lật thiên tu thành càn cách băng diễm duy nhất cơ hội. Gầy thân ẩn ẩn sâu tại đại mạc trong hốc cây xuống, tăng lên thực lực bản thân, mà lúc này Tại hành, lợi ích, gai ba châu chố giao nhau, mên ngông bắt ngát trên đại thảo nguyên, năm khối tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ màu trắng cự thạch, tại cách xa nhau hơn 10 dặm năm cái phương hướng, phân biệt từ dưới thảo nguyên trong đất bùn chậm rãi bay lên. Cái này năm khối màu trắng cự thạch chính giữa, dường như tạo thành một mảnh mơ hồ hư không, trong đó cảnh sắc càng là vạn mẹo huyền ảo, tu vi cao hơn tu sĩ, cũng không cách nào bước vào một bước. Cự thạch hàng năm hội lên không 10 trượng, mà khi kia lên cao đến trăm trượng về sau, ẩn sâu tại thiên hạ lúc giữa 5 chỗ lớn nhất linh thạch mạch khoáng trong mạch linh, cũng cùng lúc trốn, biến mất tại năm khối cự thạch chính giữa khổng lồ trận pháp bên trong, tu tiên giới thần bí nhất cường đại tiên trận cũng đem đồng thời mở ra. Năm khối cự thạch xuất hiện, không riêng vì cái kia mảnh khổng lồ trên thảo nguyên nhiều điển nhất đạo rộng lớn phong cảnh, còn biểu thị 10 năm về sau, trận kia được xưng vẫn tiên cuộc chiến ngũ địa chi tranh, cũng chậm rãi kéo ra mở màn. Tu tiên giới đến tận đây, cũng sắp trải qua cái kia 500 năm một lần mãnh liệt rung chuyển. Trưng 239, Úc Đảo Thị Trấn Nhỏ Hoang mạc trong hốp cây xuống, Lật Thiên hao phí 10 ngày thời gian, mới dùng đan hỏa khó khăn lắm đem cái kia bao bọc ảnh tầm càn cách băng chia lĩa, mà ngủ say trong ảnh tầm cảm giác đến ngoài thân kỳ băng bị phân cách về sau, liền lần nữa ấy nổ ra từng sợi hạt khí, vô dụng bao lâu, lại đem thân thể của mình bao vây lại. Chờ đợi ảnh tầm đem bản thể dùng càn cách băng bao bọc về sau, Lật Thiên lúc này mới đem ảnh tầm đã thu vào linh thú đại ở bên trong. Rồi sau đó tưởng tận xem xét trong tay chỉ có nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ kỳ dị khối băng đến. Ảnh tâm nổ ra cản cách băng sau có thể không pháp tại trong thời gian ngắn tụ tập đủ hạt khí. Nếu là liên tiếp hai lần đem chia lịa, gây chuyện không tốt sẽ để cho yêu thú tỉnh lại, do đó chạy thoát. Loại này cao ra yêu thú không có bất kỳ lực công kích, thế nhưng là kia độn pháp nhưng là cực kỳ huyền ảo. Một khi cái này chỉ ngủ say trong yêu thú tỉnh lại, lật thiên cũng không nắm chắc đem lưu lại, ngược lại loại này cách chút ít đầu năm. Chóc bong một lần cản cách băng phương thức, mới có khả năng nhất tích lũy đầy đủ cản cách băng, do đó luyện hóa ra cản cách băng diễm. Quan sát trong tay cái kia tản ra cực hàn chi lực khối băng hồi lâu, lật thiên lúc này mới đem thu vào chữ vật đại ở bên trong, bằng hắn hôm nay mạnh mẽ yêu thân, cũng có thể cảm giác được đến đến cản cách băng trong thấu xương hàn ý. Chậm dãi đứng người lên hình, gây thân ảnh dưới chân phát lực, trực tiếp thoát ra chôn sâu trong sa mạc hốc cây, một đôi hiện ra lành ý hai con người, tại hai năm về sau cũng rút cuộc xuất hiện ở giữa ban ngày phía dưới. Hoang vu trong sa mạc, liệt nhật thiêu đốt lấy đầy đất cát vàng, biển cát mặt ngoài không khí tại dưới nhiệt độ cũng dần dần bắt đầu vận mẹo. Nguyệt thân ảnh màu trắng đứng ở biển cát, tại từng đợt sen lẫn nhiệt khí trong gió nhẹ thẳng chấm âm. Thiên cực năm diễm, hôm nay Lật Thiên đã được thứ hai, loại thứ ba cản cách văng diễm cũng coi đến chỗ, nhiều hao phí chút ít thời đại có lẽ có cơ hội luyện hóa mà thành, tu vi cứ thế kết đan, cũng đi vào cao giai tu sĩ lực kỳ, gầy tu sĩ trước mắt rất bức thiết tầm tư. Liền là buồn mạng của mình pháp bảo. Pháp bảo dai vị cùng pháp khí cùng loại, nhưng không có cực phẩm chi thuyết, chia làm thấp, ở bên trong, cấp 3 đội, một ít cấp thấp tu sĩ có thể sử dụng cổ bảo cũng phần lớn tương đương với cấp thấp pháp bảo huy lực, mà đều muốn luyện chế ra cao dai pháp bảo, nhất định phải sử dụng chút ít thế gian khó tìm thiên tài địa bảo. Pháp bảo huy lực cùng phẩm dai, hoàn toàn quyết định bởi ở tài liệu luyện chế, mà ở cao dai pháp bảo phía trên, nhưng lại có một loại huy lực cường hãn dị b Loại huy lực này vượt qua cao giai pháp bảo một khi luyện chế mà ra, hội dẫn phát kỳ dị thiên tượng, tại tu tiên giới được gọi là linh bảo. Linh bảo tại tu tiên giới thế nhưng là thưa thất bảo bối, kỳ chân tiếp trình độ càng là nghe rợn cả người, một ít đại tông phái trưởng môn nhân, cũng cực ít có người nắm giữ. Loại này vượt qua cao giai pháp bảo linh bảo, huy lực chân chính càng là tu tiên giới bí văn, đã từng có một chỗ nhị lưu tu tiên môn phái, cũng bởi vì luyện chế được một kiện linh bảo, dẫn xuất sắc trời dị tượng mà ở cùng ngày trong đêm lại bị nhân đồ đã diệt cả nhà, món đó linh bảo cũng không cánh mà bay. Bảo vật, tại tu tiên giới là thực lực biểu tượng, cũng là thảm họa căn nguyên, nếu là không có thực lực tương đại, người mang dị bảo chính là tự tìm đường chết. Lật Thiên trong sa mạc trầm ngâm hồi lâu, trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ tiểu thảo, ở trên còn mở ra một đóa kim sắc tiểu hoa. Vạn năm diễn dương thảo, luyện chế diễn dương kiếm chủ yếu tài liệu, theo tổ sư bản Vân tử đã nói, đều muốn luyện chế ra diễn dương kiếm. Ngoại trừ vạn năm diễn dương thảo bên ngoài, còn cần hai kiện cực kỳ quý trọng tài liệu, vạn năm băng tinh cùng lôi linh. Cái này hai loại tài liệu cũng không phải là thông thường đồ vật, cần hơn vạn mỗi năm mới có thể ngưng tụ thành thiên tài địa bảo. Cũng không phải là đơn giản có thể hiện thế, mà một ít quá mức chân quý tài liệu cũng không có khả năng dựa vào linh thạch có thể mua được, coi như là có tu sĩ cũng là hội lấy vật đổi vật. Dù sao có thể có được vạn năm băng tinh hoặc lôi linh tu sĩ, căn bản cũng không có thể là cấp thấp tu sĩ. Chỉ sợ sẽ là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tìm được như thế dị bảo. Dưới đáy lòng có chút thán nhẹ, Lật Thiên đem viên kia vạn nằm diễn dương thảo cất kỹ, mặc dù có luyện chế diễn dương giàn chủ yếu nhất tài liệu, có thể còn lại cái kia hai loại chân bảo cũng không phải là hắn có thể đơn giản được lấy. Tạm thời buông luyện chế diễn dương kiếm ý định, gầy tu sĩ tê ra cư ứng, một bước bước lên, hướng về sa mạc ở chỗ sâu trong phá không mà đi. Tuy rằng tạm thời không cách nào luyện chế diễn dương kiếm Có thể lật thiên cũng không có ý định trước luyện chế kia hắn pháp bảo, dù sao nếu là có cơ hội, hay là muốn dùng luyện chế ra diễn dương kiếm làm chủ, liền bàn vân tông tổ sư đều kỳ vọng không thôi dị bảo, một khi xuất thế, cũng tất nhiên đến linh bảo chi lưu. Cấp thấp pháp bảo có thể một cách phía dưới phá hủy cao dài pháp khí, mà trong cao dài pháp bảo càng là có thể đơn giản hủy diệt của bảo, lật thiên món đó thanh lôi ngọc bữa, chính là hủy ở tử Long thành vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ tay, nhìn kỳ cảnh giới. Xuất thủ bản mệnh pháp bảo thấp nhất cũng là tại trung dài, gây chuyện không tốt hay vẫn là cao dài. Mà món đó tàn phá cổ kính, bị dương bà xưng là tàn phá linh bảo, kia chống cự dương bà đạo pháp thời điểm cũng là hiển lộ ra cường hãn huy lực. Một kiện tàn phá linh bảo đều có như thế thần hiệu, cái kia nguyên vẹn linh bảo huy lực lại đem như thế nào làm cho người ta sợ hãi. Phi hành ở trong sa mạng, lật thiên cũng không có có mục đích gì, chẳng qua là nhận thức chuẩn một cái phương hướng, liền chậm rãi đi về phía trước. Hôm nay cảnh giới tuy rằng cứ thế kết đan, thế nhưng cùng tử Long Thành kết thâm cửu toàn bộ hành trâu đều cơ hồ tại truy nã cho hắn. Kinh Châu có bản vân tông, không biết huyết ly sinh trước khi chết, Lật Thiên cũng không muốn cách bản vân tông thân cận quá, như thế cũng, cũng chỉ còn lại có đây cơ hồ bị sa mạc tràn ngập hoang vu ích trâu, hắn có thể không trố cố kỵ hành đầu. Một mình phi hành một tháng, gầy tu sĩ lại ngẫu nhiên phát hiện một chỗ trong sa mạc ốc đảo, chỗ này ốc đảo ở trung tâm có một tòa không lớn tiểu hồ. Mà tiểu hồ chung quanh vẫn còn có mấy chục gia đình, nhìn mấy chục tòa gạch xanh ngôi xám tinh xảo kiến trúc, cũng không giống như này đây phạm nhân chi lực, có thể tại đây hoang vu trong sa mạc kiến tạo mà ra. Đi vào ốc đảo chỗ gần, lật thiên nhảy xuống phi hành pháp khí, chậm dãi mà đi, khi hắn dần dần tiếp cận ốc đảo về sau, cũng cảm giác ra ngủ ở đâu tại tiểu hồ người chung quanh trong nhà, chỉ có trong đó lớn nhất một hộ bên trong tồn tại linh lực chấn động, không lại loại này chấn động thật có chút nhỏ yếu, chỉ tương đương với chúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Thu hồi kết đan kỳ khổng lồ linh thức lật thiên thần sắc không thay đổi bước chân vào chỗ này ốc đảo thị trấn nhỏ tại cảm giác của hắn ở bên trong trong tiểu trấn chỗ này tòa cao biệt thự lớn ở bên trong có một vị tu vi vừa đến trúc cơ tu sĩ mà những người khác tối đa cũng chỉ có luyện khí kỳ tu vi dùng cao hơn mấy giai linh thức do xét cấp thấp tu sĩ có thể không pháp cảm giác mà khi lật thiên đi tới nơi này tòa ướcc đảo thị trấn nhỏ về sau cũng có chút cảm giác một ít khác thường trong trấn không có rượu lầu conrà Cũng không có bất kỳ cửa hàng thương hội, trong đó hành tẩu mọi người cũng là thập phần ăn nhàn nhãn nhã, dường như đem bực này xa xôi mà nghèo nàn địa vực, trở thành thế ngoại đào nguyên, mà khi mọi người chứng kiến lật thiên đi vào thôn trấn về sau, cũng đều sắc mặt biến hóa, giống như đều có thể nhận ra hắn cái này người từ ngoài đến giống nhau. Có chút nhào đôi lông mày, gây tu sĩ trong lòng có chút khó hiểu, không lại lại như cũ chậm rãi mà đi, khi hắn đi vào trong chân cái kia chỗ lớn nhất Trạch viện bên ngoài thời điểm. Tại ngoài chấn nhỏ trên không bỗng nhiên xuất hiện một hồi chấn động, theo sát lấy một kiện bằng gỗ phi hành pháp khí lại cũng phá không mà đến. Dừng bước lại, Lật Thiên lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, trong cơ thể linh thức cũng bỗng nhiên tràn ra, đem xa xa bay tới phi hành pháp khí bao phủ, không lại sau một lát hắn liền thu hồi linh thức, trong mắt càng là mang theo một tia khó hiểu. Không bao lâu, phá không mà đến phi hành pháp khí liền trực tiếp đáp xuống tiểu trong chấn, mà ở trên nhảy xuống hai gã cường tráng thanh niên, khuôn mặt tương tự, không lại tuổi tác lại chênh lệch rất nhiều. Một cái chỉ có 15-16 tuổi, cái khác cũng tại trường 30. Nhị thúc, lần này cái ăn mua cực kỳ vất vả, ngày bình thường chỉ cần 10 cái đồng tiền thiết heo, vậy mà tăng tới 20 đồng tiền, cái kêu bán thịt đồ tể như thế nào không dứt khoát chào giá một lượng bạc một cân đực rồi. Tuổi con nhỏ chút ít thiếu niên nhảy xuống pháp khí về sau, một bên vận chuyển lấy phi hành pháp khí bên trên chuyển vận gạo và mì cái ăn, một bên tức giận nói, Choe nu à toài, Sú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Hành Châu Ma Triều vừa qua khỏi không có 2 năm, mẹ lương cùng ăn thịt sao có thể nhanh như vậy khôi phục lại ban đầu giá cả, ở chỗ này tuy rằng kham khổ chút ít, cũng tổng sống khá giả bị Ma Triều công kích, đây chính là ác ngộng cảnh tượng, không biết bao nhiêu tu sĩ đều được toi mạng a Hơn 30 tuổi nam tử rõ ràng trứng trạc rất nhiều, một bên mời đến chung quanh dân chấn rút quân vận, một bên lòng còn sợ hay nói, hắc hắc, Ma Triều ta cũng đã được nghe nói, đây không phải là còn có tử Long Thành rất nhiều tu sĩ sao. Phàm nhân dân chúng cũng sẽ không có quá nhiều tử thương, không lại ma chiều cảnh tượng nhất định không có có tỷ tỷ ác Ngộng đáng sợ. Thiếu niên lúc trước còn cười đùa tí từng cùng thúc thúc ngắt lời, có thể nhắc tới cùng tỷ tỷ của hắn, thanh âm liền thấp chìm xuống, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Ai, tịch mà số mệnh không tốt, vốn trong cơ thể linh căn hay vẫn là không tệ, tu tiên cũng có thể có chỗ tiến cảnh, thế nhưng là vậy cũng hận ác Ngộng nói ra cái này, hơn 30 tuổi nam tử cũng không khỏi được thật sâu thở dài. Lúc này chung quanh chúng dân trong chấn đã tụ họp tới đây, một ít các nam nhân càng là trước sau nâng lên cái ăn, cùng hai người bắt chuyện qua về sau liền vận hướng về phía nhà mình, một ít các nữ nhân cũng đều tiến lên cùng hai người đàm tiếu một hồi, xem ra coi như cực kỳ thân thiết. Lật thiên đứng ở một bên, nhìn xem cái này trong chấn mọi người cử chỉ của quái, trong nội tâm càng phát ra không hiểu, thiếu niên kia trong cơ thể không có một tia linh lực chấn động, chẳng qua là một người phản tụ. Có thể cái kia hơn 30 tuổi nam tử nhưng lại có chút cơ sơ kỳ tu vi, cảnh giới cùng cái kia đại trạch trong chủ nhân tương tự. Mà khống chế pháp khí, chỉ vì từ đằng xa mua sắm cái ăn, lại tặng cho toàn bộ thôn trấn cư dân, như vậy tu sĩ lật thiên thế nhưng là lần đầu nhìn thấy, chẳng lẽ lại cái này trong tiểu trấn tất cả cư dân đều là đồng xuất một gia tộc không thành, nếu không cũng không có cái kia người tu sĩ nguyện ý không duyên cớ làm những thế gian này việc vạt. Không thời gian dài, hành pháp khí bên trên đồ ăn liền bị phân phát không còn mà thúc cháu hai người đem phi hành pháp khí thu hồi về sau, cũng cầm lấy một chút thịt loại cùng quả sơ chuẩn bị tiến vào này tòa trong trấn lớn nhất trạch viện. Lúc hai người vừa mới vừa đi tới cửa nhà thời điểm, cái này mới phát hiện đứng ở ngoài cửa áo trắng thanh niên, vị kia hơn 30 tuổi nam tử lập tức xứng sở, đi theo lại biến sát, vội vàng chắp tay nói, vạn bối lâm viên hải, gặp qua tiền bối, tiền bối tới đây lâm ra trấn là đường nhỏ nơi đây, hay vẫn là tìm ta lâm ra có chuyện gì đây. Vị này gọi là Lâm viễn hải trúc cơ kỳ tu sĩ không thể không cung kính, bởi vì hắn vừa mới phát hiện ngoài cửa cái này người xa lạ thời điểm, cũng đã đem linh thức thò ra, thế nhưng là đối phương trong cơ thể rõ ràng lưu chuyển lên linh lực, hắn nhưng căn bản không cách nào phân biệt kia nồng đậm trình độ. Loại tình huống này chỉ có một, cái kia chính là trước mắt cái này gầy thanh niên, kia tu vi đã vượt ra khỏi hắn mới dai. chương 240, Lâm ra. Lâm ra Trấn chẳng lẽ lại cái này trên thị trấn cư dân đều là của người thân tộc. Lật thiên khẽ gật đầu, bình tĩnh hỏi. Đúng là, nhà của ta tổ tiên nguyên bản ở tại Hành Châu biên cảnh khi đó luôn đã bị một ít thoát ly ma triệu ma vật quay nhiêu, rơi vào đường cùng lúc này mới tìm đến nơi này chỗ trong sa mạc ốc đảo. Về sau cả tộc rời đến nơi này, tuy rằng sinh hoạt được kham khổ một ít, thực sự tránh được ma vật dây dưa. Lâm Viễn Hải cung kính nói, đối với lật thiên hỏi thăm nhưng không có một tiêu không kiên nhẫn. Cao hơn mấy giai tu sĩ, cũng không phải là hắn cùng với huynh trưởng của hắn hai người có thể chọc được. Cái chấn nhỏ này trong trừ bọn họ ra hai huynh đệ cái, tăng thêm hắn huynh trưởng đại nữ nhi là tu sĩ bên ngoài, còn thừa cũng chỉ có phàm nhân, đối với cái này loại đột nhiên xuất hiện ở ốc đảo tu sĩ, hắn cũng lộ ra cực kỳ cung kính. Thì ra là thế, ta chỉ là cách nơi này, đều muốn tìm chỗ yên tĩnh chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không việc mà. Hắn, lật thiên thần sắc thản nhiên nói, hắn vốn cũng là trên đường đi qua cái này ốc đảo thị trấn nhỏ, ngược lại cũng không có cái gì sở cầu. Nếu như tiền bối đều muốn tính tu, vậy liền mời tới nhà của ta ở lại chút ít thời gian, chỗ này ốc đảo thị trấn nhỏ không có đường chỗ tốt, chính là thập phần tính gì. Lâm Viễn Hải cung kính nói, cùng so với bản thân tu vi cao hơn rất nhiều tu sĩ đánh tốt quan hệ, đối với hắn cũng không có gì chỗ xấu. Như thế rất tốt, vậy liền làm phiền. Gặp đối phương cung kính như thế, Lật Thiên cũng mỉm cười, nói, tiền bối mời. Lâm Viễn Hải nói xong đi đầu đẩy ra giày đặt cửa sân, đem Lật Thiên mời đến trạch viện mà thiếu niên kia cũng đi theo phía sau. Đi vào trong trạch viện một chỗ đại khách đại sảnh, Lâm Viễn Hải đem Lật Thiên mời được ghế trên, về sau phân phó bên người cháu trai đi mời đến đại ca của hắn, sau đó tự mình bưng lên một bình giá trị xa xỉ linh trà, cùng Lật Thiên ngồi trong đại sảnh chuyện thiếm. Không lâu sau, một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử liền vội nhanh chóng đi vào đại sảnh, khi hắn chứng kiến Lật Thiên vốn là ngừng lại, một trận tiếp theo cung kính chắp tay nói, tại hạ Lâm gia trấn gia chủ Lâm Viễn Sơn Không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Không sao, ta cũng là ngẫu nhiên trải qua nơi đây, đều muốn nghỉ ngơi và hồi phục một phen mà thôi, quay dày lâm gia chủ. Lật thiên cũng không đứng dậy, thưởng thức linh trà khẽ cười nói. Thân là cao dai tu sĩ, có thể như thế bình tĩnh cùng cấp thấp tu sĩ nói chuyện với nhau, đã là lật thiên thiên tính cho phép rồi, nếu là đổi lại người khác, vẫn không thể bày ra một phần tiền bối cao nhân tư thế, dù sao cùng là lắm cấp thấp tu sĩ giao tiếp. Nếu là không có sở cầu, cao dài tu sĩ cũng sẽ không đối với kia quá mức để ý tới. Lâm Viễn Sơn nghe được đối phương ngữ khí hòa thuận, lúc này đáy lòng mới thở dài một hơi, hắn cái này lâm ra trấn mặc dù chỉ là trong sa mạc một chỗ xa xôi thị trấn nhỏ, có thể toàn bộ thôn trấn cư dân đều là hắn thân tộc, nếu là có cảnh giới cao thâm tu sĩ đến tìm phiền toái có thể thật lớn không ổn. Gặp lật thiên thần thanh khí như ý, Lâm Viễn Sơn cũng ha ha cười nói, tiền bối đã là đường nhỏ nơi đây. Vậy cũng được tại Lâm mô cái này nghỉ ngơi thật tốt một phen, chỗ này ốc đảo thị trấn nhỏ tuy rằng nghèo khổ, thực sự yên tĩnh rất, nếu là tiền bối có cái gì cần thiết, mong rằng cùng tại hạ nói thẳng. Nói đến đây, Lâm Viễn Sơn phất tay kêu đến một cái người nhà, phân phó chuẩn bị một chỗ yên tĩnh sân nhỏ, về sau đại bài buổi tiệc, làm cho này vị khách nhân phương xa dân một bàn phong phú tiệc rượu. Trong bữa tiệc, Lâm Viễn Sơn còn lấy ra nhà mình chân tàng nhiều năm một vò linh kiểu, tự tay vì, là lật thiên giúp đầy. Gầy tu sĩ đối với Linh Tiểu có thể là có chút thiên vị, cũng không có khách khí, ba người nâng ly cạn chén giữa, ngược lại là thoải mái trẻ chén một phen. Tiếc rượu sau đó, Lâm Viễn Sơn dẫn Lật Thiên đi tới một chỗ yên lặng trước tiểu viện, vừa định mời vị tiền bối này vào ở, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nữ tử hỏi thăm. Cha, chỗ này sân nhỏ cũng muốn ở người sao. Nói chuyện, là một vị 16-17 tuổi thiếu nữ, thân thể nhu nhược, làn da trắng nón, một đầu mái tóc chắt thành cái đuôi ngựa, đang ở sau đầu. Bởi vì có chút gầy yếu, một đôi vốn là hai mắt thật to càng hiển linh động, chỉ có điều cô bé này mà sắc mặt nhưng có chút trắng bệnh, hốc mắt có chút thứ tối hám sâu, coi như có chút giấc ngủ chưa đủ. Tiên bối, đây là tại hạ tiểu nữ lâm tịch, từ nhỏ thể yếu, cũng liền bị ta cho làm hư rồi, nói chuyện càng là không biết lớn nhỏ. Lâm Viễn Sơn không có trả lời con gái, mà là vội vàng đối với lật thiên giải thích nói, sau đó đối với nữ hài nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ôn cả giận nói, còn không mau bái kiến lật tiên bối. Gọi là lâm tịch nữ Hải nhi lúc này mới chú ý tới trong nhà người xa lạ, không lại nghe được phụ thân nói như vậy liền cũng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đồng bền vạn phúc nói, lâm tịch gặp qua tiền bối. Thiếu nữ này cũng là tu sĩ, không lại kia tu vi lại quá thấp chút ít, chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, luyện khí kỳ tu sĩ cũng không có linh thức, cũng cảm giác không đến lật thiền trên người cường đại linh lực chấn động. Hôm nay thấy nàng trúc cơ kỳ phụ thân đều được lấy tiền bối tương xứng, lập tức cũng liền hiểu rõ tới đây. Khẽ gật đầu. Lật thiên quét nữ hài nhi nhìn xem, về sau liền bước vào lâm ra vì hắn chuẩn bị cái này cho ưu tính cho ở. Tại sạch sẽ sạch sẽ trong phòng chuyển phía bài câu, lâm viện sơn liền chắp tay cáo tử, thối lui ra khỏi chỗ này liên lặng tiểu viên mà, về sau phân phó trong nhà cao thấp, tuyệt đối không cho phép tiếp cận lật thiên trụ sở. Tu sĩ tính tu, tối kỵ nhất quấy dày, một khi mọi người trong nhà quấy dày vị này tu vi cao thâm tiền bối cao nhân, coi như là không giận lây sang hắn, cũng tất nhiên đối với lâm ra có chỗ bất mãn. Cho nên Lâm Viễn Sơn còn cố ý đem trong nhà từ trên xuống dưới hơn 10 miệng ăn tất cả đều gọi vào cùng một chỗ, thần sát mặt ngừng trọng dặn dò nhiều lần. Lật Thiên ngồi ở sạch sẽ trong phòng, cũng không tu luyện, mà là thẳng trầm âm. Bị huyết ly trao đổi thân thể, nhoán một cái đã thập năm qua đi, không biết tại bàn vần tông bên trong, có người hay không phát hiện tụ linh trận đỉnh biến mất đệ tử. Nghĩ lại lại nghĩ tới lúc trước hắn thế nhưng là dùng huyết ly chi thân chạy ra bàn vần tông, chính mình cái kia bộ bị huyết ly chiếm cư thân thể Có lẽ còn ở lại bản Vân Phong bên trên. Đảo mắt 10 năm, Tuế Nguyệt Như thoảng qua như mây khói, trôi qua tức thì, những năm gần đây này, Bản Vân Tông, cái kia hộ sơn thần thú, có hay không cũng trọn vẹn phẫn nộ rồi 10 năm, cái kêu bộ đã chết thân thể, có hay không đã tiêu hao hết yêu thú linh hồn chi lực đâu. Lúc trước nếu không phải bị huyết ly đổi linh hồn, đạt được này là tươi sống yêu thân, chính mình lại là hay không đã hao tổn không dương hồn chi thể, do đó tan thành mây khói đâu. Vào đêm, Gầy Tu sĩ đứng ở bên cửa sổ, Nhìn qua trong bầu trời đêm cái kêu luân phiên minh nguyện, thật lâu không ngủ. Không lại trong cơ thể viên kêu huyết sắc yêu đan nhưng vẫn tại chậm dài xoay tròn, phóng xuất ra từng sợi tinh thuần linh lực, chạy cùng toàn thân trong kinh mạch. Kết đan kỳ, tăng lên không riêng gì tu sĩ tu vi, còn có tu sĩ thọ nguyên, lúc tu sĩ trúc cơ sau khi thành công, liền có thể sinh sôi nhiều tăng trăm năm thọ nguyên, nếu là kim đan đại thành, càng là có thể ra tăng hơn 300 năm tuổi thọ. Tăng thêm phàm nhân gần trăm năm bình thường thọ nguyên, một người tu luyện đến kết kỳ tu sĩ Ít nhất có thể còn sống 500 năm tà hưu, đây cũng là các tu sĩ đau khổ tu luyện, tăng lên cảnh giới một lớn động lực. Thọ nguyên kéo dài, đại biểu cho sung túc thời gian tu luyện, có rất nhiều thời gian để mà tu luyện hoặc là tìm kiếm thiên tài địa bảo, mới có thể lần nữa trùng kích cao hơn cảnh giới, tuy rằng lật thiên không biết này là yêu thân nguyên bản thọ nguyên còn có bao nhiêu, không lại tu ra yêu đan, hắn ít nhất cũng nhiều ra tăng lên gần hơn 300 năm tuổi thọ. Đêm khuya, gây tu sĩ một mình đứng ở bên cửa sổ cảm khái lây tu tiên huyền ảo, mà Lâm ra Trạch Viện ở chỗ sâu tròng, lại truyền đến một tiếng hơi yếu kinh hô. Chương 241, Lâm Tịch tác ngộng. Tiếng kinh hô đến đến Lâm ra hậu trạch, chỗ đó hẳn là nữ quyến trô ở chỗ, bởi vì thanh âm cực kỳ yếu ớt, Lật Thiên dựa vào cái này, bức yêu thân nhạy cảm thính giác mới khó khăn lắm phát giác, kinh hô có chút giống là bị ác ngộng bừng tỉnh lúc phát ra, hơn nữa là Lâm ra nữ quyến trô ở, hắn cũng không nên tỏ ra linh thức tỉ mỉ điều tra. Cho đến sáng sớm, Cái loại này bị ác ngộng bừng tỉnh tiếng kinh hô không còn có vang lên, gầy tu sĩ cũng không chú ý, trở lại xếp bằng ở trên giường, tiên lặng tinh tu. Yêu vương liệt phong tặng cho công pháp có thể cho đến tu luyện tới kết đan hậu kỳ, trong sa mạc dừng lại gần 2 năm, liền không bằng trước tại đây lâm ra trấn nghỉ ngơi và hồi phục một ít thời gian, sau đó tại khởi hành tiến về trước đại sa mạc ở chỗ sâu trong, đến cái này hích châu nhất đại tông phái Quảng Hàn cung phụ cận, nghe ngóng chút ít luyện chế diễn dương kiếm mặt khác hai loại tài liệu chân quý và 5 băng tinh cùng lôi linh manh mối. Liên tiếp mấy ngày, Lật Thiên đều ở đây chỗ trong tiểu viện tinh tu, và cái này mỗi đêm đều nghe được Lâm ra hậu trạch trong truyền đến cái chủng loại kia thấp giọng kinh hô, rốt cục tại một ngày trong đêm, là tiếng kinh hô vừa mới vang lên sau đó, Lật Thiên liền bỗng nhiên thỏ ra linh thức, nhưng mà một lát sau lại thu trở lại. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, phát ra kinh hô là Lâm Viễn Sơn trưởng nữ Lâm Tịch, và vị này Lâm ra đại tiểu thư lại thật giống như bị ác ngộng bừng tỉnh. Trắng nón trên trán rán bị mồ hôi xối mái tóc, toàn thân cung cơ hồ bị mồ hôi lạnh sâm thấu bình thường, miệng lớn thở hồn hện, thần sắc hoảng sợ ngồi ở đầu giường. Lật thiên có chút nhào khởi lông mày phong, đáy lòng hiện lên một tia khó hiểu, bị ác ngộng bừng tỉnh, tại tu sĩ trong cũng thập phần thông thường. Dù sao tu vi lại cao tu sĩ cũng là nhân loại, và ngộng cảnh càng là một loại nhân loại bẩm sinh bản năng. Nếu là vào ban ngày đã bị cái gì kinh hãi, đang ở trong ngộng cũng sẽ thể hiện mà ra, ngược lại cũng không đủ là quái. Nếu là bị ác ngộng bừng tỉnh kinh hô, lật thiên vốn là thật cũng không quá để ý, nhưng mà liên tiếp mấy ngày đều bị ác ngộng bừng tỉnh, cũng có chút làm hắn khó hiểu rồi. Một ít phạm nhân tại đã bị kinh hại hoặc bị thảm kích thích về sau, có lẽ sẽ thường xuyên mơ tới khủng bố ngọc cảnh, và một người tu sĩ mỗi ngày bị ác ngộng bừng tỉnh, thật có chút sức mạnh không thật là khéo rồi. Tu sĩ tâm thần có thể so sánh phạm nhân cường đại hơn nhiều, hơn nữa cái này lâm gia thoạt nhìn cũng thập phần hoa thuận, cũng không có gì thảm sự mầm thai vạn. Vậy là cái gì lại để cho một gia tộc bên trong đại tiểu thư như thế e ngại sao? Trong lòng có chút kỳ dị, Lật Thiên liền cũng không tính tù, đợi đến lúc sắc trời sáng rõ về sau, liền đứng dậy đi vào ngoài phòng, chậm rãi hành tàu tại Lâm ra sạch sẽ rộng rãi trong trạch viện. Phát giác Lật Thiên đi ra tiểu viện, sớm có người nhà đi bẩm báo gia chủ Lâm Viễn Sơn, không bao lâu sau công phu, Lâm ra trấn ra chủ liền xuất hiện tại Lật Thiên trước mắt. Tiền bối nhưng là phải tìm chút ít cái ăn, hay vẫn là có việc khác? Lâm Viễn Sơn vừa mới chạy đến liền chắp tay nói, đối với cái này vị khách nhân tôn quý, hắn cũng không dám có chút lãnh đạm. Không có việc gì, liền là có chút buồn bực rồi, tùy tiện đi đi. Lật Thiên dừng bước lại, đón lấy có chút vô ý mà hỏi, lần trước nhìn thấy Lâm gia chủ trưởng nữ, xem hắn sắc mặt, giống như không thế nào tốt, chẳng lẽ là có mấy thứ gì đó bệnh không tiện nói ra tại thân hay sao. Lâm Viễn Sơn nghe được đối phương nghe ngóng nữ nhi của hắn, lập tức thần sắc một đắng, lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời. Tiền bối có chỗ không biết, ta cái kia tiểu nữ trong cơ thể linh căn tư chất không tệ, theo ta tu tập công pháp cũng tiến cảnh quá nhanh, chỉ là tại nàng 6 tuổi cái kia năm, lại đột nhiên bắt đầu bắt đầu với ác ngộng, lúc trước ta vẫn không cho là đúng, cho rằng ác ngộng mỗi người đều có thể gặp phải, có thể cái đó nghĩ đến cái này một giấc chiêm bao là 10 năm, hơn nữa hàng đêm liên tục. trung nhiên nam nhân nói đến con gái tình cảnh, khỏe mắt vậy mà hơi có chút ức át, thở dài một hơi mới nói tiếp, tiểu nữ tư chất mặc dù không tệ, Có thể bởi vì bị ác ngộng quá nhiêu, hàn tiến cảnh cũng trở nên không hề tiến triển. 6 tuổi năm đó, Tịch cũng đã là luyện khí sơ kỳ, nhưng hôm nay 10 năm đã qua, nàng hay vẫn là bồi hồi cùng luyện khí sơ kỳ cửa ra vào, xem ra con đường tu tiên, thật sự là cùng nàng vô duyên nha. Lâm Viễn Sơn trong giọng nói tràn ngập chịu mến cùng khổ sở, xem ra vị này trúc cơ kỳ lâm gia chủ, đối với trưởng nữ ác ngộng cũng thật sự là bất lực. 10 năm ác ngộng lật thiên nhẹ giọng nghỉ non một câu, hỏi tiếp. Không biết Lâm già chủ có thể thuận tiện, để cho ta điều tra một phen lệnh ái dị mộng đây này. Nghe đối phương muốn điều tra con gái quái mộng, Lâm Viễn Sơn lập tức thần sắc vui vẻ, liền vội vàng không người thi lệ nói, thuận tiện thuận tiện, nàng một cái trai trai hải tử mà thôi, có cái gì bất tiện, làm phiền tiền bối ra tay, nếu là có thể phân biệt ác mộng căng do, tại hạ vô cùng cắm kích. Có cao dai tu sĩ ra tay xem, liền tính toán chỉ không hết con gái quái mộng, cũng không có cái gì tổn thất, nếu một khi có thể đem lầm tịch ác mộng chữa cho tốt Bằng hắn cái này trưởng nữ tu luyện thiên phú Kết đàn hắn còn không dám vọng tưởng Nhưng mà đạt tới chút cơ kỳ Có lẽ không có vấn đề gì Lâm Viễn Sơn Dục có một trai một gái Trưởng nữ lâm tịch từ nhỏ bị ác ngộng quái nhiễu Con trai càng là trời sinh sẽ không có linh can Không cách nào bước vào tu tiên phía đồ Một khi có thể đèm con gái ác ngộng khu trừ Hắn lâm ra cũng có thể Trong nhiều ra một cái trợ lực Mặc dù tại đây ốc đảo thị trấn nhỏ sinh hoạt Cũng không có gì thiên hai Có thể con gái tu luyện Nhưng lại là vị này ra chủ một khối tâm bệnh. Đã như vậy, đêm xuống, ta liền ra tay xem một phen. Lật thiên nhẹ gật đầu, phía sau đó xoay người mà đi, để lại vẻ mặt hưng phấn thần sắc Lâm Viễn Sơn, ngây người tại nguyên chỗ hồi lâu. Đêm, không ngây. Viên Nguyệt Nho lên cao, bỏ ra trên đất trắng mướt, Lâm ra hậu Trạch bên trong. Lật thiên bị Lâm Viễn Sơn dẫn tới một gian nữ hải nhì khuê các bên ngoài. Tịch, mở cửa. Lâm Viễn Sơn đứng tại con gái bên ngoài, nói khẽ. Trong phòng một hồi đơn giản dễ dàng tiếng bước chân chuyển đến, Lâm Tịch đánh mở cửa phòng về sau, thần sắc có chút xấu hổ trước bái kiến Lật Thiên, đón lấy đem hai người lui qua trong phòng. Vừa một bước vào, Lật Thiên liền nghe đến một hồi mùi thơm át, nữ hài nhi trong phòng bố trí được thập phần thanh nhã đơn giản, và phủ lên một tầng màu trắng nhạt nhung thảm đầu giường bên trên, bày đặt một cái không lớn cao miệng bình sứ, bên trong đốt lấy một loại có thể ngưng thần tĩnh khí đàn hương. Lâm Viễn Sơn đem Lật Thiên đưa vào con gái gian phòng, liền cáo từ mà đi. Hắn mà không sợ vị này là lắm tu sĩ sẽ đối với con gái có chỗ bất lợi, đối phương cao hơn hắn mấy dai tu vi, lời nói không dễ nghe, cái này một thôn chấn người, cho đến cùng một chỗ cũng không đủ người ta giết. Nếu là lòng mang làm loạn, tại lúc trước tiến đến thời điểm liền biểu hiện mà ra, dù sao tu vi cao thâm tu sĩ, còn không đến mức đối với hắn loại này cấp thấp tu sĩ xử cái gì tâm kế, hắn như lưu trong phòng, cũng biểu thị đối với lật thiên không tín nhiệm, ngược lại không bằng thống khoái rời đi cho thỏa đáng vẫn có thể cho đối phương lưu lại cái cởi mở ấn tượng. Chầm rãi đi vào trong phòng, Lật Thiên thoáng đánh giá một phen trong phòng bố cục và trong cơ thể linh thức cũng sớm đã đem gian phòng này nữ hài nhì khuê phòng bao phủ, nhưng mà lại không có phát hiện cái gì không ổn. Đôi lông mày hơi động một chút, Lật Thiên thẳng ngồi ở trong phòng bàn tròn bên cạnh, và cái kia gọi là lâm tịch thiếu nữ nhưng có chút có quắc nhéo nhéo gấp áo, nhẹ nhàng mà hỏi, tiền bối, cần phải uống chút ít linh trà. Mặc dù ban ngày ở bên trong liền từ phụ thân hắn cái kêu biết được vị tiền bối này muốn điều tra một phen nàng ác ngộng, có thể nữ Hải nhi đây cũng là lần đầu cùng lạ lắm nam tử một mình tương đối, hơn nữa còn là tại khuê phòng của nàng bên trong, không khỏi trong lòng trực nghệ, rất là câu nghệ Không cần, tối nay ta chỉ tại đây tính toạn, nếu như cảm thấy buồn ngủ, ngươi trước hết đi nghỉ ngơi là Lật thiên mỉm cười, thanh đạm nói, ngữ khí cũng lộ ra thập phần hòa ái bình tĩnh. Nghe đối phương bình tĩnh ngữ khí. Nữ Hải Nhi lúc này mới dần dần yên lòng, một mình ngồi ở đầu giường, lại không hề buồn ngủ, thỉnh thoảng nhìn trộm giò xét một phen lẳng lặng ngồi ở bàn tròn bên cạnh gầy tu sĩ. Có chút thôn gầy khuôn mặt, ngũ quan đoan chính, sắc mặt tái nhợt tích, Viễn Sơn giống như lông mày phong bình tĩnh và xa xưa, vững vàng và chậm chạm phập phồng lồng ngực nhìn như gầy lại thập phần cường tráng. Vững vàng ngồi ở bên cạnh bàn tu sĩ, mặc dù gầy đi một tí, nhưng mà thoạt nhìn luôn cho người một loại an ổn cảm giác. Nữ Nhi tựa tại bên giường, Thỉnh phẳng nhìn một cái tinh tỏa một bên là tiên, thời gian dần trôi qua, cái kia tơ co quấp cũng bị chậm dại xô tán, đã qua hồi lâu, một tia ủ mới tập chạy lên não lâm thịch mạnh đập vào tinh thần vùng vây hồi lâu, mới thời gian dần trôi qua đã ngủ. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ, kỳ thật cùng phạm nhân cũng không quá nhiều khác biệt, cũng cần mỗi đêm giấc ngủ, nữ Hải nhi những năm gần đây này mặc dù tại ban ngày luôn cần luyện công pháp, lại không có chút nào tiến cảnh, trong cơ thể vốn là không tệ linh can cũng không có phát huy ra bất luận cái gì công hiệu, và mỗi khi màn đêm tiến đến, là lâm tịch kinh hãi bắt đầu. Từ khi 6 tuổi năm đó, nữ hài nhi làm một cái cổ quái và âm châm ác ngộng sau đó, mỗi cách mấy ngày, sẽ gặp làm khởi giống nhau mộng cảnh, và đã qua không bao lâu, đáng sợ kia ác ngộng vậy mà bắt đầu hàng đêm kéo tới. Lâm Viễn Sơn lúc trước vì con gái mộng cảnh, cũng từng bốn phía cần ý hỏi dược, có thể tu tiên giới mặc dù huyền diệu cao thâm, cũng không có quá nhiều về mộng cảnh đi lại và một ít bán ra linh đan tiệm bán thuốc cũng căn bản liền không cách nào trị hết loại này ác ngộng bệnh trạng. Dân ra, Lâm Viễn Sơn cũng trở nên nản lòng phó trí, chỉ cho là ông trời bất công, cho con gái có thể tu tiên linh căn, lại không để cho nàng tu luyện cơ hội. 10 năm đến, lúc trước tiểu nữ Hải Nhi đã trưởng thành đại cô nương, thế nhưng mà mỗi đêm ở bên trong kinh khủng kia ác ngộng nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn. Lâm Thịch thân thể bởi vì được thiếu thốn giấc ngủ đã có chút nhu nhược, nếu không phải dựa vào nàng ban ngày ở bên trong chăm chỉ tu luyện, chỉ sợ 10 năm này ác ngộng cũng đủ để đem nàng kéo dài suy sụp. Trầm rãi tiến vào mộng đẹp, nữ Hải Nhi khỏe miệng lại giữ lại một kia an ổn vui vẻ, cách không xa chính là cái kia gầy thân ảnh, chẳng biết tại sao lại cho nàng một loại an ổn cùng yên lặng cảm giác, giống như khi còn bé, cha cùng tại nàng bên cạnh, bạn nàng đi vào giấc ngộng. Hô hấp dần dần vững vàng, tại nửa đêm sau đó, Lâm Tịch rốt cục tiến nhập ngủ say, và gầy Tu Si đã từ từ xoay người, lẳng lặng nhìn nữ Hải Nhi đáy mắt cái kia bợt vì giấc ngủ không đủ và trở nên có chút thứ hấp hấp mắt. Mười năm ác ngộng, cái kia rốt cuộc là một loại như thế nào tra tấn. Đối với mộng cảnh, Lật Thiên cảm thấy thập phần lạ lẫm từ khi phụ thể chúng sinh đến nay, hắn giống như chỉ làm qua một cái chạy tại năm màu độn mây quái mộng sau đó càng là không có mơ tới qua bất luận cái gì cảnh tượng. Theo tu vi tăng lên, giấc ngủ đối với tu sĩ cũng trở nên không quan trọng gì, cao dài tu sĩ tính tu, liền có thể khôi phục thiếu mệt mỏi thân thể cùng tâm thần. Lật Thiên cũng đã hồi lâu chưa từng chân chính ngủ say qua. Gầy Tu sĩ đang trầm tư bên trong, và trên giường nữ Hải Nhi nhưng dần dần hiện ra khát thượng, Lâm Tịch có chút cong lên khỏe miệng bắt đầu trở nên có chút và mèo, khi thì cắn chặt hàm răng, khi thì sâu nhăn xinh đẹp tuyệt trần, trán nóng trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, và sắc mặt càng là hiện ra một tia kinh hãi cùng mờ mịt. Phát giác nữ Hải Nhi khát thượng, Lật Thiên thần sắc ngưng tụ, đem trong cơ thể linh thức bỗng nhiên trói buộc thành một tia và trong đầu thần thức cũng đi theo leo lên bên trên nó, chậm rãi thăm dò vào đến Lâm Tịch đỉnh đầu, sau đó đột nhiên xâm nhập thiếu nữ trong óc. Chương 242: Khủng bố ngộng cảnh. Mang theo linh hồn chi lực linh thức, trực tiếp xuyên thấu qua nữ hải nhi trong óc và Lật Thiên bức ra cái kia luồng thần thức lại bỗng nhiên xâm nhập Lâm Tịch đầu óc ở chỗ sâu trong thần thức hải. Đem một luồng thần thức xâm nhập đối phương gửi linh hồn chỗ thần bí về sau, Lật Thiên liền nhắm lại hai con người, tính toán không nói, và sau một lát Cái kia thanh tú lông mày phong lại có chút ngăn lại, đón lấy liền khôi phục bình yên. Loại này phía bản thân thần thức trực tiếp dò xét đối phương linh hồn cách làm, chỉ có cao dai tu sĩ mới có thể thu phát ra từ như, cũng phải cao hơn bị dò xét chi nhân mấy tầng cảnh giới mới có thể thi triển, dù sao linh hồn chi lực là một loại thần bí và huyền áo chỗ. Nếu không có lật thiên bây giờ tu vi dùng kết đăng, mà đối phương chỉ có luyện khí sơ kỳ, hắn cũng sẽ không tùy tiện dò xét, một khi kích thích đối phương linh hồn cắn trả. Hành cái này luồng thần thức cũng đem đã bị tổn thương. Một luồng thần thức tổn hại, đối với tu sĩ mà nói cũng là một loại thương không nhẹ, thần thức là linh hồn chi lực, cùng linh thức có thể sâu sắc bất đồng, phóng ra ngoài linh thức có thể bị áp bách hoặc tiêu hủy, đối với tu sĩ bản thân cũng không có cái gì tổn thương, bất quá là hao phí chút ít trong cơ thể linh lực mà thôi. Có thể thần thức nhưng lại là bất đồng, loại này ẩn chứa linh hồn lực lượng nhạy cảm cảm giác, một khi bị hủy, tu sĩ linh hồn chi lực cũng sẽ bị lăng không suy yếu. Nếu là bị phá hủy khá hơn rồi, cái này người tu sĩ linh hồn cũng sẽ bể bại không chịu nổi, thậm chí có tiêu tán nguy hiểm. Dù sao trước đó đã cáo chi đối phương muốn rõ xét một cảnh, nghĩ đến lâm tịch cái kia không có khả năng quá mức cường đại linh hồn cũng sẽ không quá mức kháng cự, là lật thiên thần thức khó khăn lắm tiến vào đối phương cái kia mảnh hư vô thần thức hải về sau, gầy tu sĩ trong óc cũng tùy theo hiện ra đối phương một cảnh. Đó là một mảnh như là bị một tầng nhàn nhạt vầng sáng bao vây khổng lồ không gian. Lật Thiên thần thức tại Lâm Tịch trong óc ở chỗ sâu trong biến hóa ra chính mình hình thái, như trước một thân thanh lịch áo bào trắng, như trước có chút gầy thân hình. Nhưng mà là Lật Thiên thần thức một bước bước vào cái kia đại biểu cho đối phương mộng cảnh vầng sáng sau đó, ngồi ở bàn tròn bên cạnh Lật Thiên bản thể lại sâu sâu nhăn lại lông mày phong, đóng chặt hai mắt xuống, sắc mặt cũng là một hồi kinh hãi. Lâm Tịch mộng cảnh, là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát cánh đồng băng ngát, thiên bên trên dắt giống như là huyết đỏ thấm luân nguyệt, biến hóa kỳ lạ màu hồng dưới ánh trăng. Đúng là đầy khắp núi đồi thử lấy trắng bệnh răng nanh giữ tợn lệ quỷ. Bao là bát ngát hoang dã ở bên trong, một thân mỏng quần áo thiếu nữ chính căng chân chạy như điên, cặp kia trắng nón chân ngọc bị đầy đất đá vụn cắt được máu tươi chạy đầm địa, và sau lưng cái kia phô thiên cái địa mãnh liệt lệ quỷ lại ôm ngoao chú lên, vung vậy lấy khô héo làm cho người ta sợ hãi tay chân chối chết đuổi theo chủ. Màu đỏ tươi dưới ánh trăng, thiếu nữ trắng bệnh trên mặt treo đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng, chung quanh tràn đầy dữ tợn ác quỷ và nàng đành phải hướng về một đầu thông hướng xa xa đường mòn chạy như điên, căn bản bất chấp đã huyết nục mơ hồ hai chân. Ánh trăng đỏ thấm, lệ quỷ dữ tợn, Lật Thiên thật không nghĩ đến, cái kia nhìn như nhu nhược mảnh mai nữ hài nhi, lại bị loại này âm trầm làm cho người ta sợ hai ác ngộng dây dưa suốt 10 năm. Ở chỗ sâu trong đối phương trong mộng cảnh, Lật Thiên thân ảnh gần như mơ hồ được trong suốt, và theo tâm niệm của hắn, này là thần thức hóa thành thân ảnh chăm chú rơi tại thiếu nữ sau lưng, theo nàng cùng nhau hướng xa xa trong bóng tối bay nhanh. Cũng không lâu lắm, thiếu nữ rốt cục bị vô tận lệ quỷ truy đổi tới mộng cảnh cuối cùng, lật thiên vốn tưởng rằng nơi này là ác mộng điểm cuối cùng, thật không nghĩ đến, tại một mảnh tối tăm trong bóng mờ, một một mình thân thể cao lớn quần áo rách dưới, sắc mặt tái nhuận, răng nanh chi tiêu lão cao cực lớn ác quỷ lại chậm dai thò ra hát ám, một chương chạy xuôi theo máu tươi miệng rộng giống như tại cười nạo nữ hài nhi chật vật. Nhìn thấy cái này chỉ cực lớn ác quỷ, trong mộng cảnh lâm tịch giống như muốn hoảng sợ thét lên Thế nhưng mà trong miệng lại không có phát ra cái gì tiếng vang, và nhu nhược kia thân thể cũng rất giống đột nhiên bị cái gì giam cầm bình thường. Vậy mà tại cực lớn quỷ đầu trước có chút run dậy, nhưng căn bản tranh kiếp trước mảy may. Trên giường thiếu nữ cắn chặt hàm răng, trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm, bị mồ hôi lạnh đánh cho ướt súng và táo cũng kề sát ở đằng kia vốn là có chút ít thân thể gầy yếu bên trên, đem nữ hài nhi lộ ra càng thêm mảnh mai không chịu nổi. Theo cử quỷ vài bước bước ra ẩn thân bóng mờ Giữa sau truy đuổi nữ hài nhi vô tận lệ quỷ cũng dōng nhiên biến mất, hình như chưa từng có xuất hiện qua, và giữa không trung, cái kia luân đỏ thấm loan nguyệt cũng trở nên càng thêm màu đỏ tươi. Cự quỷ chậm rãi thấp cái kia cực đại và dập nát thân thể, miệng lớn dính máu dōng nhiên giữ tận ra một tia nghiền ngẫm cười lạnh, đón lấy mở ra âm trầm miệng rộng, chậm rãi một ngụm đem lâm tịch một đầu cánh tay xé xuống dưới, hơi ngửa đầu, nhai nhai nhắm nuốt mấy ngụm liền nuốt vào trong bụng, vẻ mặt hưởng thụ độ Thiếu nữ lúc này vẻ mặt trở nên càng thêm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lại hết lần này tới lần khác phát không xảy ra một tia thanh âm, nghị muốn mạnh mẽ từ trong ngộng tỉnh lại tâm nghiệm giống như cũng bị cự quỷ chăm chú chói buộc. Biến hóa kỳ lạ và âm trầm trong cơ ngộng, cái này chỉ cực lớn ác quỷ giống như chính là hết thệ chố thể. Tại cực đại quỷ đầu thưởng thức khẽ đảo thiếu nữ cánh tay về sau, thò ra màu đỏ tươi đầu lưới, muốn lại một lần nữa xé rách Lâm Tịch thân hình thời điểm, một cái gầy và trầm tĩnh thân ảnh lại đột nhiên lăng không mà ra, vương vàng đứng ở cự quỷ trước mắt. Đỏ thâm dưới ánh trăng Gầy thân ảnh bình yên mà đứng, hình như một tòa trầm ổn cao sơn bình thường, chặn đầy mặt tuyệt vọng nữ Hải Nhi. Trên giường, Lâm Thịch gắt gao bùn xỉn lấy đệm chăn hai tay, bắt đầu dần dần có chút bương lòng, và cái kia trong lúc ngủ mơ kinh hãi vẻ mặt cũng dần dần bị một loại rượi vào chỗ hòa hoãn. Cự quỷ phát hiện đột nhiên xuất hiện khách không ngợi mà đến, hơi sững sở, đón lấy thần sắc đột nhiên trở nên càng thêm dữ tận cùng hung tàn, giống như muốn đem cái kia miệt thị ác ngọng chúa tể gầy thân hình sẽ rách thành mảnh vỡ. Một thanh âm vang lên thông thiên địa nghiêm nghị gào thét sau đó, cự quỷ lộ ra giữ tợn răng nanh, đột nhiên hướng về Lật Thiên Căn tới. Trầm Thấp hừ lạnh một tiếng, gây tu sĩ nhẹ nhàng ngưng khởi hai tay, lúc lên lúc xuống, vướng vàng dơ cao rừng đống nhiên rơi xuống cực lớn miệng máu, và cặp kia lạnh nhạt trong hai tròng mắt, lại đột nhiên bắn ra ra một loại so với kia hồng nguyệt càng thêm ân trầm huyết sắc, như là một mảnh làm cho người ta sợ hãi huyết hải. Thân thức ngưng kết trong thân thể, gây tu sĩ đột nhiên chuyển động linh hồn chi lực, Tại một tiếng hài cốt đứt gây tiếng vang ở bên trong, cự quỷ cái kia cực đại miệng máu lại bị Lật Thiên tay không xé mở, cái kia dữ tận răng nanh cũng sụp đổ mấy viên. Thê thảm tiếng gào thét vang lên, cự quỷ dốc sức liều mạng rãễ rủa mở cặp kia nhìn như văn nhược thon dài hai tay, đón lấy tức giận nhìn hằm hằm lấy Lật Thiên, trong ánh mắt vậy mà để lộ ra một tia ý sợ hãi. Có chút nhào khởi lông mày phong, Lật Thiên có chút nghi hoặc nhìn cự quỷ cái kia thập phần nhân cách hóa ánh mắt, thần sắc ngưng tụ phía dưới. Này là ngưng tụ thân hình cũng đột nhiên hóa thành một luồng cực nhạt gọn sóng, hướng về cự quỷ đánh tới. Giữ tận cự quỷ là Lật Thiên biến mất sau đó, hình như đã nhận ra nguy hiểm, tại một hồi vặn vẹo sau đó cũng trong nháy mắt biến thành hư vô. Là trong ngộng cảnh cự quỷ biến mất thời điểm, Lật Thiên cũng đống nhiên thu hồi xâm nhập lâm tịch trong đầu thần thức, đón lấy mảnh liệt trận hai mắt, bất ngờ nhìn phía nữ hài Nhi đầu giường bên trên bày đặt chính là cái kia dùng để đốt hương chưởng miệng bình xứ. Tại Lật Thiên thủy chung che kín trong phòng linh thức cảm giác ở bên trong, Vừa mới trong ngộng cảnh cự quỷ biến mất ng mắt Cái kia nhìn như bình thường bình xứ Trong vậy mà cũng có chút ng mát ra Một ng cổ quái chấn động Cái này luồng chấn động cực kỳ ng đớt Nếu không này đây kết đăng kỳ linh thức cảm giác Căn bản là không thể nhận ra cảm giác ng 243 Trong bình hung hồn Nhìn ng nữ hải nhi đầu giường cái kia bình xứ Thời điểm lật thiên một ng linh thức Cũng ng nhiên thăm ng vào trong bình Bởi vì là dùng để đốt hương vật Hắn mới đầu cũng không có thái quá ng ng ng Là linh thức vừa mới thăm dò vào bình xứ, một tiếng thập phần rất nhỏ kinh ngạc thấp giọng hô lại từ cái kia đáy bình chuyển đến, và lật thiên cái này cố linh thức cũng phản phất giống như gặp một tầng cách ngăn, vậy mà không cách nào cảm giác đến bình xứ ở chỗ sâu trong. Nhưng mà tự bình xứ trong truyền đến một loại âm lánh cảm giác, lại làm cho gầy tu sĩ có chút kinh ngạc. Âm khí, tại bình xứ cuối cùng vậy mà bàn hành lấy một luồng cực kỳ âm lánh khí thức, loại này khí tức chỉ thuộc về quỷ mị phía di chuyển là những không cách nào kia độn vào luân hồi hoan hồn trỗi chỉ môi hắn có một loại âm hàn chi khí. Hừ! Theo hừ lạnh một tiếng, gầy tu sĩ thân hình được khởi lao thẳng tới nữ hài nhi đầu giường, và trong tay cũng nhiều ra một kiện xinh xắn đan đỉnh. Lật thiên lúc này gần như có thể kết luận, lại để cho lâm tịch làm suốt 10 năm ác ngộng đích căn nguyên, chính là ra từ nữ hài đầu giường cái này nhìn như bình thường bình xứ, và hắn bây giờ có thể không có gì như dạng vũ khí, thanh lôi ngọc phủ bị hủy. Thu phạm pháp khí từ trúc kiếm cũng bị trọng thương, đối với cái này kiện quỷ dị bình xứ, cũng chỉ dùng tốt Long Lân đỉnh làm làm vũ khí, trực tiếp đem hắn Khấu trừ tại trong đó. Cuốn Long Lân đỉnh, Lật Thiên đem bình xứ chứa vào trong đỉnh, sau đó vừa động tâm nghiệm, hồng hừng một H2 đạo hỏa diễm lập tức lăng không và hiện, xích huyết sát diễm cùng lượng nghi ngọn lửa bừng bừng xuất hiện sau đó, đột nhiên trốn vào Long Lân trong đỉnh, đem cổ quái bình xứ gắt gao bao vây lại, sau đó chậm rãi rót vào. Lật Thiên ở lâu một cái tâm tư, Cũng không có trực tiếp thả ra hai loại thiên cực chi viêm, mà là trước đem cổ quái bình xứ phía long lân đỉnh bao lại. Như vậy một khi cái kia hai loại không thuộc ngũ hành thiên cực chi viêm như thì không cách nào đối với trong bình tạo thành tổn thương, hắn cũng có thể bước ra trong cơ thể dị hỏa. Trong cơ thể cái kia luồng biến hóa kỳ lạ dị hỏa, lật thiên mặc dù có chút kiến kỵ, cũng thập phần rung động hắn cường đại được gần như biến thái huy lực, liền cấm ma trong tháp cái kia chỉ không biết đạo tổn sống bao lâu lão ma đều có thể đốt hóa thành hư vô Có thể thấy được cái này luồng dị hỏa là khủng bố cỡ nào cùng làm cho người ta sợ hãi. Hai đạo hỏa diễm trong chớp mắt liền đem cổ quái bình xứ bao khỏa, theo Lật Thiên tâm niệm chuyển động, đỏ thấm hai diễm cũng dần dần xâm nhập bình xứ, muốn đem bên trong cái kia luồng âm khí phá hủy. Bất quá khi hai loại thiên cực chi viêm tiến vào trong bình sau đó, gầy tu sĩ liền lông mày phong nhíu một cái. Sinh huyết sát diễm có thể phá hủy tu sĩ kinh mạch cùng trong cơ thể linh lực, và lượng nghi ngọn lửa bừng bừng nhưng lại là hai loại thiên hạ kỳ độc ngưng tụ thành. Thế nhưng mà cái này hai loại không thuộc về ngũ hành chi lực hỏa diễm, vậy mà đối với cái kia bình xứ bên trong âm khí không hề hiệu dụng, cũng đột phá không được âm khí bản thể. Ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, lật thiên rỗi ra một tay nắm chặt trước người tiểu đỉnh, sau đó thu hồi hai loại hỏa diễm, trực tiếp bước ra trong cơ thể dị hỏa. Đỉnh ngọn nguồn cái kia khối long lân phía trên, một luồng trắng bệnh ngọn lửa cũng tùy theo hiện hiện, đem bình xứ trong nháy mắt khỏa lên. Dị hỏa hiện hiện, long lân trong đỉnh nhiệt độ cũng trở nên cùng Cái kia cổ quái bình xứ có thể trải qua không trụ nổi đáng sợ như thế nhiệt độ cao, một lát lúc này liền cơ hồ bị hòa tan hơn phân nửa, và trong bình cái kia luồng âm khí cũng tốt giống như trở nên e sợ. Không bao lâu sau công phu, là cổ quái bình xứ chỉ còn lại có cái đáy bình thời điểm, một tiếng trầm chầm rú thảm cũng đi theo văng lên, rú thảm về sau, một cái giống như ong thợ vịt khó nghe thanh âm lại từ trong bình chuyển đến. T. Doe nụ ạ tỏi đừng đốt đi. Đừng đốt đi. Lại thiêu ta sống A. Anh hùng. Tiền bối. Hạ thủ Lưu Tình Nha. Tiếng nói thanh niên không lớn, lại rõ ràng nghe vào Lật Thiên trong thai, gầy tu sĩ có chút kinh ngạc, tùy theo đem long lân đỉnh dị hỏa thoáng tách ra một kia. Ngươi là người phương nào, nếu không nhận thân, tùy đợi đến hồn bài chôn vùi chứ?" Lật Thiên lạnh lùng nói. "Tốt, tốt, ta cái này đi ra, ngươi có thể hay không đem ngọn lửa kia dịch chuyển khỏi điểm, nếu dính vào một kia, ta thật có thể chết á. Lật Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia tàn phá bình sứ sau nửa ngày. Lúc này mới đem long lân trong đỉnh dị hỏa bỗng nhiên một phần, đem cái kia bình xứ cách ly, rồi sau đó chậm rãi lơ lửng ở bình xứ chung quanh, đem bên trên nó hạ trái phải tất cả đều phong kín. Gặp hỏa diễm bị tách ra, bình xứ bên trong âm khí cảm giác bên ngoài trong chốc lát, lúc này mới dần dần tạo nên một tia chấn động, từ đáy bình trôi nổi mà ra, tại long lân đỉnh dị hỏa trong ngưng tụ thành một cái nho nhỏ bóng người. Mắt nhỏ mũi to đầu, một đôi gây hỏa thai, miệng liệt được lao đại, hình như mặt mũi tràn phiền chẳ Lật thiên nhìn xem trong đỉnh ngưng biến hóa ra bé gái lông mày phong nhảy lên vị này lớn lên đến cùng lầm tịch trong cơn ác ngộng cái kia cuối cùng cự quỷ có vài phần tương tự chỉ là người này tướng mạo thấy thế nào như thế nào có chút hèn mọn bị ổi giống như là bên đường chơi bởi lêu lồng vô lại hơn nữa còn là cái loại này bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh loại hình bé gái ngưng tụ thành thân hình sau đó đến không có nhìn về phía là thiên mà là trở lại xem xét bị thiêu đắc chỉ còn cái đấyy bình bình xứ khỏe mắt là một hồi run dậy liệt ra lão cao khỏe miệng đều cơ hồ đứng thẳng kéo đến cái cằm, mặt mũi tràn đầy đau khổ. Người là âm quỷ hay vẫn là hồn phách? Lật Thiên nhìn xem long lân trong đỉnh sắc mặt hèn mọn bị ủy bẻ gái, lạnh lùng mà hỏi. Âm quỷ cùng hồn phách thật có chút bất đồng, hồn phách cũng có thể xưng là linh hồn, và linh hồn chi lực là tu sĩ sử dụng thần thức, một khi có tu sĩ vô ý vẫn lạc, nếu là không có cam lòng người, tại vẫn lạc nháy mắt có thể bước ra một luồng mang theo thần thức linh hồn trốn vào một ít dị bảo. Bám vào dị bảo bên trên có thể che chở, và lâu tổn không tiêu tan, bản vân tông tổ sư bàn vân tử chính là loại tình huống này. Và âm quỷ cũng không coi là linh hồn rồi, một ít tu sĩ si hoặc phạm nhân nếu là thân bị chết thảm, hắn trong lòng cường đại hoán nghiệm hội đem linh hồn hình thái dần dần cải biến, do đó không cách nào độn vào luân hồi. Nếu là hoán nghiệm hội dần dần tiêu tán khá tốt chút ít, cái này linh hồn cũng có tiến vào luân hồi cơ hội, cần phải là cái kia hoán nghiệm quá mức mãnh liệt, liền cách luân hồi càng ngày càng xa cho đến hình thành một chỉ âm quỷ, sẽ cùng luân hồi vô duyên. Một ít âm quỷ nếu là tụ tập khởi càng nhiều nữa âm khí, liền có thể hình thành lệ quỷ, làm hại một phương, cũng là các tu sĩ chứng kiến tất trừ một loại thiên tai. Nhưng mà Lật Thiên Dương hồn nhưng có chút ngoại lệ, đó là một loại ẩn chứa rừng rực chấp niệm, hơn nữa cường đại đến có thể không sợ âm dương hồn phách, mới có thể phía du hồn hình thái trôi nổi tại dương gian, không bị luân hồi triệu hoán, cũng không sợ mặt trời sáng rõ lửa đốt. Trong đỉnh bé gái nghe thấy Lật Thiên hỏi thăm, Lập tức thân thể run lên, vẻ mặt đau khổ xoay người qua đến, ngẩng đầu lên liệt ra cái vô cùng khó coi đáng chắt nét tươi cười, chi tiết đáp, tiểu nhân đúng là chỉ ấm quỷ, năm đó bị kẻ trộm làm hại, táng thân tại Cấm Ma Tháp, nhưng mà dựa vào phá toái kim đan mới có thể tránh được một luồng hồn phách, cuối cùng trốn vào cái này đã tổn hại pháp bảo, mới có thể tồn tại đến nay. Phá toái kim đan, chẳng lẽ ngươi trước kia là cao giai tu sĩ? Lại vì sao đã chết tại Cấm Ma Tháp? Lật Thiên hơi có chút kinh ngạc, khó hiểu hỏi đối phương là chỉ âm quỷ cũng chưa vượt quá dự liệu của hắn, nhưng mà hắn khi còn sống đúng là một gã kết đăng kỳ cao dài tu sĩ, cái này có thể cũng có chút ngoài ý muốn rồi. Kết đăng kỳ cao dài tu sĩ, nếu là vẫn lạc thời điểm, trừ phi có cái gì khắc cốt thù hận, mới có thể lâm vào quỷ đồ, và bước vào lục đạo luân hồi, mới là cao dài các tu sĩ có lẽ lựa chọn đường lui, dù sao luân hồi chuyển thế, nếu là còn có linh căn có thể lần nữa tu luyện tiên đạo, chỉ khi nào bước vào quỷ đồ, Phía sau quả chỉ có thể là vạn kiếp bất phục, không tiếp tục luân hồi cơ hội. Năm đó là một vị bạn bè, mấy mấy vị cao giai tu sĩ cùng nhau thăm dò cấm ma tháp và dựa vào hắn một kiện đặc thù phát bảo, chúng ta cũng là một đường bình an vô sự, vẫn tìm được mấy cây rơi văn cỏ, có thể nào biết được tại tiếp cận cấm ma tháp thời điểm, hắn lại nổi lên dị biến, một chỉ ma trùng vậy mà từ trong cơ thể của hắn chui ra, rồi sau đó hắn đại phát hung uy, đem mấy người khác toàn bộ giết chết, ta cũng không thể tránh được vận rủi, cho nên Là được cái này bộ hình dáng Trong đỉnh bé gái vẻ mặt đau khổ Là lật thiên ký càng giải thích một lần vẫn lạc trải qua Và gây tu sĩ lại dưới đáy lòng khe khẽ thở dài Tại tử Long Thành tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp cái kia lần Một vị trong thành chủ phủ tướng quân lúc đó chẳng phải thân chúng ma trùng Bị khống chế tâm thần Rồi sau đó nhượng ra vô số tu sĩ chết thảm đại họa Xem ra chỉ cần ma khí trong vẫn còn có rơi văn cỏ Liền tất nhiên sẽ có tu sĩ vẫn lạc trong đó Đây cũng là một loại bị tham lam cùng dục vọng bố trí bất đắc dị luân hồi. Đã táng thân tại cấm ma tháp, vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại đây ích châu ốc đảo thị trấn nhỏ? Lật thiên đón lấy lãnh đạm hỏi thăm đối với một chỉ lạ lâm âm quỷ, hắn có thể không có quá nhiều kiên nhẫn, loại này âm quỷ nếu là hoán nghiệm sâu nặng, sớm muộn gì hội hóa thành lệ quỷ, đừng nhìn bây giờ chỉ có thể phía mộng cảnh những người, một khi biến thành lệ quỷ, nhưng là sẽ tại nửa đêm âm khí nặng nhất thời điểm ngưng tụ thành thật thể hại người Ta cái này pháp bảo có chút đạt thụ, bản thân liền dẫn có một loại độ thuật, ta cũng là đã tiêu hao hết pháp bảo bên trên toàn bộ linh lực mới có thể viễn độn đến chỗ này ốc đảo dưới đáy, có thể cái đó nghĩ đến mấy năm trước bị tiểu hài từ này tại ốc đảo chơi đùa lúc nhặt được, do đó làm đốt hương lưu hương. Âm quỷ nói đến đây, càng là vẻ mặt chán nản, mặc dù pháp bảo bị hủy, hơn nữa không hề linh lực, có thể đó cũng là pháp bảo a, tu sĩ si pháp bảo bị trở thành lưu hương, điều này thật sự là một loại vũ nhục. Thì ra là thế. Cái kia, ngươi liền có thể tiêu tán rồi. Lật thiên khẽ gật đầu, biết rõ ác ngộng căn nguyên cùng cái này chỉ âm quỷ lai lịch, hắn cũng không muốn tại nói nhảm nhiều. Vì vậy vừa động tâm niệm long lân trong đỉnh dị hỏa đống nhiên chặt lại, muốn đem cái kia âm hồn bao khỏa cái cực kỳ chặt chẽ. Đừng, đừng, a Âm hồn thấy chung quanh hỏa diễm tới gần, lập tức quá sợ hãi, vội vàng kinh âm thanh kêu lên, tiền bối. Anh hùng. Ra ra. Đừng thiêu à, ta cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình Biến thành em hồn liền đủ thảm rồi, ngươi không thể như vậy không có nhân tính a. Long Lân đỉnh dị hỏa ngừng một lát, Lật Thiên cũng là bị cái này chỉ âm hồn nói dở khóc dở cười, một chỉ sớm muộn gì sẽ biến thành lệ quỷ âm hồn, lại còn nói hắn không có nhân tính. Lại để cho một cái người vô tội nữ hài nhi làm suốt 10 năm ác ngộng, cái này cũng chưa tính ác sự tính sao? Nếu là bình thường, ta cũng không muốn nhiều quản, có thể uống người ta vài hũ tử linh cữu, ta cũng không nên tại tha cho ngươi làm ác. Bây giờ, ngươi liền biến mất chứ? Dây tu sĩ đáy mắt trầm xuống, trong hai tròng mắt nổi lên một mảnh lãnh ý. Gặp đối phương trong mắt trở nên lạnh, Âm Quỷ lập tức kinh hãi, cái loại này lạnh lùng trong đại biểu hàm nghĩa chỉ có một, chính là của hắn hồn bay phách lạc. Âm Quỷ lúc này thật có chút nóng nảy, không nớt lời nói, ta lúc trước thật không nghĩ lại để cho đứa bé kia làm cái gì ác ngộng, là nhà bọn họ trước cha tấn ta đây à, bọn hắn vậy mà tóm ta ẩn thân cái này pháp bảo trở thành lương hương, trong mỗi ngày đều chen vào đàn hương, ta mỗi ngày bị hương cho bao chùn không nói. Cái kia bùng cháy đầu nhang một khi thiêu nhập đáy bình, ta phải nhận một phen đốt cháy nỗi khổ, cái kia, cái kia, cái kia quả thực chính là một loại cực hình, đúng, cực hình. Nhà bọn họ đối với ta dùng cực hình, còn không cho ta tại trong ngộng cảnh trả thù một phen, thế gian nào có nói như thế lý. Âm quỷ hoa chân múa tay vui sướng càng nói càng là phẫn nộ, cuối cùng lại đã quên lúc này đang tại sinh tử khốn cảnh, hai tay vừa bấm eo, hoán hận nói. chương 244, vạn niên băng tinh xuất xứ. Long Lân đỉnh dị hỏa lần nữa lui ra một phần, trong đỉnh em hồn tạm thời cũng thoát ly tan thành mây khói vận mệnh. Lật Thiên có chút hăng hái nghe âm hồn phàn nàn, lại thủy chung không có thu hồi dị hỏa ý niệm trong đầu. Âm hồn mặc dù giận dữ địa giận dữ mắng mỏ lấy Lâm ra đưa hắn cái kia báo hỏng pháp bảo trở thành lưu hương Vegas, có thể một đôi tiểu con ngươi cũng không ngừng luận chuyện, lại đã ở thời khắc chú ý đến bên cạnh kinh khủng kia hỏa diễm dị động, là hắn phát hiện đối phương chỉ là thanh hỏa diễm lui ra một phần, nhưng lại không thu hồi ý định lúc, sắc mặt một suy sụp. Bất Đắc Dĩ nói: ra, ngài liền đại nhân có đại lượng, xem tại ta khi còn sống cũng là tu sĩ phần bên trên, buông tha ta cái này luồng âm hồn chứ? Yên tâm, ta nhất định hết sức tản ra hoán nghiệm, tranh thủ sớm vào luân hồi, dù là kiếp sau đầu thai làm phạm nhân, cũng tổng so hận thân tại đây bình xứ ở bên trong, không thấy mặt trời nào." Lật Thiên nhìn xem âm hồn giống như lúc khóc tang biểu lộ, có chút một hồi cười lạnh, trầm giọng nói: "Luân hồi, chỉ sợ ngươi chưa hẳn có thể bước chân vào chứ, phía ngươi bây giờ loại này cẩn thận tâm tư." căn bản không cách nào tản ra hoán nghiệp, hóa thành một chỉ lệ quỷ, mới là ngươi cuối cùng kết cục, lúc này kết thúc, tổng sống khá giả ngày sau tại bị tu sĩ khác chém giết, lại có gì không tốt đây này. Âm hồn nghe thế, sắc mặt rốt cục hiện ra một phần sợ hãi cùng bối rối, hắn ngưng kết thành âm hồn thật có chút lâu lắm rồi, nếu nói là tản ra hoán nghiệp hắn sớm mấy năm cũng một mực tại hết sức, thế nhưng mà sao nhịn hắn khi còn sống chính là một cái tiêu chuẩn hèn mọn bị ở phía đồ, đối với chiếm tiện nghi đó là đạo lý rõ ràng. Đối với chuyện có hại thế nhưng mà không chút nào chịu. Bây giờ nhiều năm qua đi, phía hắn hám lợi tính tình, lại sao có thể đơn giản liền tản ra trong lòng toán nghiệp, không cách nào đánh tan toán nghiệp, cũng liền không cách nào đạp vào luân hồi. Đối phương nói không sai, hóa thành lệ quỷ chính là hắn ngày sau tất nhiên kết cục. Liên tính toán hóa thành lệ quỷ, phía các hạ thế lực cũng có thể đơn giản chém giết, ta khi còn sống mặc dù chỉ là cái không môn không phái tán tu, lại quanh năm chạy trà trộn trong thiên hạ tất cả đại tu tiên phường thị. Một ít bí văn biết đến rất nhiều, một ít thiên tài địa bảo, ta cũng đại khái biết rõ hắn xuất xứ, nếu là các hạ cảm thấy ta còn có chút tác dụng, không ngại lưu ta vài năm tính mạng, chờ ta một khi hóa thành lệ quỷ, người lại chém giết cũng không muộn A Âm quỷ lúc này phong lại không bằng khi trước như vậy lào cá, mà là tràn đầy buồn bã cùng cô đơn, vốn là kết đan kỳ tu tiên giả, bây giờ rơi xuống đến nông nỗi này, cũng thật sự là có chút thê lương, chỉ là gây tu sĩ, trong mắt lại không có một tia thông cảm. Đối với một chỉ tất nhiên hóa thành lệ quỷ âm hồn, sớm giết, tổng so muộn giết không nhiều lắm khó khăn chắt trở, mặc dù hôm nay là yêu thú phía thân, nhưng đối với giết hại phàm nhân hung hồn lệ phách, Lật Thiên cũng thật sự không có hảo cảm gì, trừ phi cái này chỉ âm hồn, đúng như theo lời hắn, đối với tu tiên giới bí văn biết phía rất nhiều, có lẽ mới có thể đối với Lật Thiên có chút trợ lực. Đã như vậy, lưu lại tánh mạng của ngươi cũng không phải không thể, trừ ngươi có thể biết hai loại dị bảo xuất xứ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Lật Thiên thản nhiên nói. Nghe nói chuyện đó, Âm Quỷ vốn là tuyệt vọng thần sắc lập tức khẽ giật mình, đón lấy lại đổi lại một bộ nịnh nọt ton hót khuôn mặt tươi cười, ngượng ngùng mà hỏi, ra ngài xin hỏi, nếu như là ta biết đến, tiểu nhân nhất định không biết không nói, chi tiết bẩm báo." Vạn Niên Băng Tinh cùng Lôi Linh. Lật Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra hai loại luyện chế diễn dương kiếm cần thiết tài liệu. Âm Quỷ nghe xong cái này hai loại tài liệu, khỏe miệng lập tức một phát, trong lòng tự nhủ vị này cũng liền vừa mới kết đan sơ kỳ tu vi cơn tức này có thể thật sự là quá lớn, vừa hỏi là tu tiên giới trí bảo, phải biết rằng cái này hai loại tài liệu bất luận cái kia đồng dạng lấy ra, đều có thể khiến cho tu tiên giới một hồi gió tanh mưa máu. Suy nghĩ một chút, âm quỷ cũng không dám lênh đạm, nôn nóng nói gấp, lôi linh tiểu nhân cũng không biết ở đâu có thể tìm được, nhưng mà vạn niên băng tinh xuất xứ ngược lại là biết rõ một hai. Âm quỷ nói đến đây ngừng lại một chút, vốn định bán cái cái nút, có thể vừa nhìn thấy lật thiên âm lênh ánh mắt, lập tức khẽ run dậy nói tiếp Đại sa mạc ở chỗ sâu trong Quảng Hàn Cung, vạn niên băng tinh, liền xuất từ ở Quảng Hàn Cung bên trong một chỗ cấm địa, địa phương khác, ta có thể chưa bao giờ nghe nói xuất hiện qua loại này gì bảo. Quảng Hàn Cung lật thiên hơi sướng sở, lông mày phong cũng đi theo nhỏ lên, đây chính là trong thiên hạ ngũ địa một trong, cùng bàn vân tông cùng tử Long Thành thực lực tương đương nhất lưu tông phái, hơn nữa Quảng Hàn Cung cấm địa, nhắc tới cấm địa, cái kia tất nhiên là hắn trong tông môn thần bí nhất chỗ, đừng nói hắn cái này ngoại nhân, liền tính toán bình thường đệ tử cũng chưa chắc có thể bước vào một bước. Bàn Vân Tông bên trong có lấy tử sinh phía địch yêu thú huyết lý, Tử Long trong thành có một bị hắn thiếu chút nữa giết chết thiếu thành chủ, bây giờ vì luyện chế diễn dương kiếm tài liệu, nếu chọc kích Châu Quảng Hàn cung, thiên hạ này tam châu, lật thiên thế, nhưng mà tứ phía gây thủ Hàn rồi. Suy nghĩ một chút, gây tu sĩ liền bật cười lớn, một cái yêu thân tu sĩ, vẫn còn ý cái gì tứ phía gây thủ Hàn, liền tính toán bị toàn bộ tu tiên giới đuổi giết thì như thế nào, bất quá là nhiều chút ít tử đấu mà thôi. Mấy năm tàn sát, một kia hung ác lệ cũng thật sâu khắc vào Lật Thiên cái kia khỏa đạm bạc tâm, không sợ tại sinh tử bộ dáng, đối với bỏ mạng chém giết, làm sao đến ý sợ hãi. "Tốt, nếu là Quảng Hàn cung trong thật đúng có vạn niên băng tinh, bất luận ta có thể hay không đạt được, đều thả ngươi rời đi, nhưng mà, nếu là Quảng Hàn cung căn bản không có loại này gì bảo, ngươi liền chuẩn bị tan thành mây khói chứ?" Lật Thiên nói xong, đồng nhiên thu hồi Long Lân đỉnh dị hỏa, và cái con kia hầm quỷ cũng giải ra một khẩu đại khí. hắc." Nhiều tạ đại gia ân không giết, ngài yên tâm, Quảng Hàn cung trong cấm địa, tuyệt đối có vạn niên băng tinh, nhưng mà nếu là nghĩ đến được, có thể cũng có chút khó khăn, dù sao đó là người ta nhất lưu tông môn cấm địa, liền bình thường môn nhân đệ tử đều chưa hẳn có thể bước vào một bước nha. Âm quỷ đứng tại trong đỉnh liên tục thở dài, vẻ mặt cười mịa. Nhìn xem âm quỷ cái kia hèn mọn bỉ hồi nét tươi cười, lật thiên ngược lại cũng có chút buồn cười, sau đó trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, đã phát hiện ngươi ng Ta cũng không thể lưu ngươi tại đây lâm ra, ngươi có thể còn có cái gì ẩn thân phía Pháp, đối đãi ta rời đi thời điểm, ngươi liền cùng ta đồng hành. Âm quỷ lúc này sướng sở, đón lấy quay người nhìn nhìn bị thiêu đắc chỉ còn lại có cái cái chai ngọn nguồn báo hỏng pháp bảo, vẻ mặt đau khổ mở ra hai tay, bất đắc gì nói, cái này pháp bảo mặc dù bị hủy, nhưng còn có chút ít ngưng tụ âm khí cùng che đậy ánh nắng hiệu dụng, bây giờ bị ngài thiêu không có, ta thật sự là không có gì cho ẩn thân rồi. Lật thiên nhìn nhìn Long Lân Đỉnh bị thiêu phế bình xứ, cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đó lấy thần sắc nhưng lại là khẽ động, trở tay từ trong túi chữa vật lấy ra một chỉ kim loại bình nhỏ, chính là năm đó tại tử Long Thành trong phòng đấu giá mua được chính là cái kia thu thập ma hồn dùng tụ hồn bình. Năm đó ở trong thành chủ phủ đổi lấy ma hồn về sau, cái này chỉ tụ hồn bình, tử Long Thành lại không có thu hồi, dù sao cũng là một loại cấp bậc không cao pháp khí, hơn nữa hiệu dụng cũng quá mức chỉ một, hắn bản thân giá trị có thể không có bao nhiêu. Chỉ có thể dùng làm thu thập hồn phách pháp khí, cái này chỉ âm quỷ có lẽ cũng có thể được thu vào trong đó. Ta ở đây có kiện pháp khí, chuyên môn dùng làm gửi hồn phách, không biết ngươi có thể không cũng trốn vào trong đó. Lật thiên đem tụ hồn bình tóm ở lòng bàn tay, đối với long lân đỉnh âm quỷ nhàn nhạt mà hỏi. chương 245, Tam Thốn Đạo Nhân Âm quỷ vừa thấy tụ hồn bình, lập tức con mắt sáng ngời, phía âm khí ngưng tụ thân hình chậm dại phiêu khởi, tại kim loại bình nhỏ chung quanh xoay một vòng. Coi chừng xem xét sau nửa ngày mới yên tâm nhẹ gật đầu, nói, kiện pháp khí này có loại ngưng tụ âm khí hiệu dụng, đối với ta loại này âm quỷ phía thân vừa vẫn áp dụng, ẩn thân nơi này, cũng liền không cần e ngại ánh nắng cùng mãnh liệt dương khí. Do xét tốt kim trúc bình sau đó, cái này chỉ âm quỷ vô ý hướng lật thiên bên người đụng đụng, phân ra một kia cực nhạt âm khí muốn do xét cái này gầy tu sĩ một phen, có thể nào biết được là cái kia luồng âm khí vừa mới tiếp xúc lật thiên thân thể, lập tức liền bị một loại đáng sợ hấp lực hút lấy kéo Hình như cái này có chút gầy thanh niên trong cơ thể, có một cái có thể thu nạp âm khí lỗ đen bình thường, hơn nữa một cú cường hoành sắt ý cũng trong nháy mắt chuyển đến âm quỷ trong lòng. Cái kia hình như là một mảnh khôn cùng huyết hải, láng động lấy muôn đời hung thần chi ý, âm quỷ sắc mặt lơ đãng trở nên hoàng sợ, khỏe mắt run rẩy lấy đem cái kia luồng âm khí chặt đước, và thân thể cũng có chút bóp méo thoáng một phát, hình như bị thụ một tia tổn thương. Âm quỷ mờ ám cũng không có dấu giếm được Lật Thiên cảm giác, gây tu sĩ lại không cho là đúng. Không riêng gì cường đại linh hồn chi lực căn bản không sợ loại thực lực này nhỏ yếu ân quỷ, chính là huyết ly yêu thân, cũng không phải bình thường quỷ vật đủ khả năng dung chuyển mầy may. Kết đan kỳ linh áp thủy trung bao phủ trong phòng, và âm quỷ tại một hồi kinh hãi sau đó, cũng thành thành thật thật chui vào tụ hồn bình, sau đó Lật Thiên mới đưa miệng bình phong kín, nhìn nhìn còn đang ngủ say, lại hô hấp vững vàng lâm tịch, đứng dậy rời khỏi rồi nữ hải nhi khuê phòng. Trở về tới chỗ ở sau đó, Lật Thiên lần nữa xuất ra kim chúc bình trốn vào một cỗ linh lực, phía chỉ có kết đăng kỳ tu sĩ mới có thể đem thanh em khỏa nhập linh lực hỏi, nói nói lai lịch của người cùng tục danh. Tiểu nhân từ nhỏ liền rời nhà, ở bên ngoài lưu lạc, hơn 20 tuổi thời điểm tỉnh cờ giữa đạt được một bản luyện khí kỳ công pháp, sau đó mới bước lên tu tiên phía độ, cũng không có cái gì sư phó dạy bảo, dựa vào một chút tiểu thông minh, tại đây mấy trăm năm ở bên trong cũng lăn lộn cái tiểu có sở thành, khó khăn lắm kết xuất kim đan, tộc gia tên đã sớm đã quên, bởi vì dáng người thấp bé Bị một ít bạn bè đùa giỡn xưng là tam thốn, cuối cùng được cái tam thốn đạo nhân danh xưng. Tụ hồn trong bình âm quỷ chi tiết đáp, cái này từ tử Long Thành thành chủ phu nhân tự tay luyện chế Kim Trúc Bình ở bên trong, đã bị bày ra một cái sinh sắn cầm chế, nếu là bên trong hồn phách có dị động, lật thiên cũng là có thể tùy thời phát giác, nếu không hắn cũng sẽ không như thế an tâm đem cái này chỉ âm quỷ mang theo trên người. Nhưng mà cái này âm quỷ khi còn sống đạo hiệu, nhưng có chút đặc biệt. Tam tốn đạo nhân cái tên này, như thế nào nghe như thế nào có chút buồn cười không được tự nhiên. Cũng phản đối âm quỷ tên có Chô đa tưởng, Lật Thiên liền đón lấy hỏi thăm về về Quảng Hàn cung vạn niên băng tinh, một khi đạt được vạn niên băng tinh cùng Lôi Linh, hắn cũng tốt bắt tay vào làm luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, nếu không phải biết có diễn dương kiếm bực này dị bảo khá tốt chút ít, đã được biết đến loại này kỳ bảo sau đó, gầy tu sĩ đối với hắn hắn pháp bảo cũng cũng có chút kháng cự. Mặc dù dựa vào Long Vân đỉnh dị hỏa lực, Lật thiên đối với pháp bảo luyện chế vẫn còn có chút tin tưởng, nhưng mà càng là cao dai bảo vật, cần có luyện chế tài liệu cũng lại càng tăng chân quý. Bây giờ tay cầm luyện chế diễn dương kiếm chủ tài liệu vạn năm diễn dương thảo, lật thiên cũng thì càng thêm chuyên chú tại mặt khác hai loại tài liệu xuất xứ. Và theo âm quỷ đã nói, vạn niên băng tinh là dấu sâu ở Quảng Hàn Cung bên trong một chỗ cấm địa, cái này Quảng Hàn Cung trong cấm địa còn có vạn năm trước tại sâu dưới biển tìm được cực phẩm băng tinh và công dụng nhưng lại là phụ trợ hắn trong môn phái đệ tử tu luyện một loại cực hàn công pháp. Là trải qua vạn năm sau đó, thực phẩm băng tinh bên trên cũng rốt cục ngưng ra mấy khối vạn niên băng tinh, tại hắn bên cạnh tu luyện, nghe nói có thể trên phạm vi lớn gia tăng băng hàn công pháp tiến cảnh. Nhưng mà muốn đi vào cấm địa, cũng tất nhiên là một ít trong môn phái kiệt xuất môn nhân đệ tử, bình thường tu vi đệ tử có thể căn bản là lần lượt không đến bên cạnh. Quảng Hàn cung nội phía nữ tính đệ tử chiếm đa số, và cung chủ càng là khóa trước đều là nữ tu sĩ. Cái này mặc cho cung chủ gọi là Lăng Giao, tu vi tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Lật Thiên nghe nói âm quỷ giảng thuật một lần Quảng Hàn Cung đại khái tình huống, không khỏi những mày hỏi, lạ Lâm tu sĩ, có thể không được cho phép tiến vào Quảng Hàn Cung, các nàng thủ vệ lực lượng lại là như thế nào? Âm quỷ nghe xong không khỏi một vươn đầu lưỡi, trong lòng tự nhủ vị gian này thật đúng là muốn đi sông vào một lần cái kia Quảng Hàn Cung A, là cái kia tu tiên giới nhất lưu tông môn đều là tiểu quán trà lâu hay sao hồi l Quảng hàn cung chỗ sa mạc ở chỗ sâu trong, khắp trung quanh cũng sinh hoạt một ít phạm nhân thổ dân, từ bên ngoài đến lạ lâm tu sĩ có thể rất khó lặn lộn nhập trong đó. Theo ta được biết, quảng hàn cung nội tổng cộng có 3 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, cung chủ lăng giao cùng hai vị lao thái bà trưởng lão. Cái này thủ vệ lực lượng nha âm quỷ nháy hai cái tiểu nhãn, lắc đầu nói, đoán chừng 10 cái tám cái kết đăng kỳ tu sĩ, là đừng nghĩ tự tiện xông vào rồi. Âm quỷ nói xong, Lật Thiên cũng lâm vào chờ mặc, 3 vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ Bằng hắn bây giờ vừa mới kết đan kỳ tu vi, còn không có bản mệnh pháp bảo hiệp trợ, chỉ sợ cái kia vạn niên băng tinh là cơ bản vô vọng rồi. Gặp Lật Thiên sau nửa ngày không nói gì, âm quỷ có chút trột dạ niết niết miệng, cho rằng lời hắn nói trọc giận tới đối phương, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng an ủi, "Da, kỳ thật cái kia công chủ năm gần đây cũng rất ít xuất đầu lộ diện rồi, nghe nói là tại bế tử quan khổ tu cảnh giới, và chỉ còn cái kia hai cái lão thái bà trưởng lão cũng đều tại Nguyên Anh sơ kỳ tu vi." Các nàng mấy tuổi cũng rất lớn rồi, có lẽ không dùng được vài năm phải yết khí liêu. Nghe xong âm quỷ, lật thiên thần sắc hơi động một chút, hỏi, Quảng Hàn Cung Chủ bây giờ cũng đang bế quan. Có từng nghe nói nàng khi nào xuất quan tin tức. Cái này, có lẽ còn đang bế quan chứ, ta đều chết hết vài chục năm rồi, tu tiên giới sắp tới chuyện đã xảy ra, tiểu nhân có thể thật không rõ ràng lắm. Quỷ bộ có chút không thể làm gì đáp. Lật thiên nào nào, đón lấy lạnh nhạt nói. Nếu là Quảng Hàn Cung trong thật sự còn có vạn niên băng tinh, vô luận có thể hay không đạt được, ta đều thả ngươi rời đi, nhưng mà ngươi chỉ có thể hận thân tại Hoàng Vũ chi địa, nếu là giết hại phàm nhân, lật mộ tất nhiên bảo ngươi hồn bay trôn vùi. Hành, hành, ra, ta mặc dù thành nhân quỷ, có thể cách này lệ quỷ còn kém cách xa vạn giảm đây này, đến lúc đó ngài tìm giã ngoại Hoang Vũ, tùy tiện đem ta một ném, coi như ta là cái giám, phóng thế là được, hát hát, hát hát. Âm quỷ tại tụ hồn trong bình ngượng ngùng cười nói, chỉ là cái kêu biểu lộ thấy thế nào như thế nào hèn mọn bị uội. Trở tay đem tụ hồn bình thu vào chữ vật đại, Lật Thiên có chút giở khóc giở cười lắc đầu, cái này chỉ âm quỷ mặc dù không có hại người tính mạng, thế nhưng dạy vào đến Lâm Gia đại tiểu thư 10 năm, nhưng mà đã hắn cáo chi vạn niên băng tinh hạ lạc, gầy tu sĩ cũng không nên mở miệng không tín, đem hắn thiêu. nếu là xác định Quảng Hàn cung trong còn có vạn niên băng tinh, Lật Thiên cũng ý định tìm một chỗ hoang dã chi địa đưa hắn lưu lại. Lúc này đã sáng sớm, một luồng ánh dạng đông chiếu vào Lâm ra trấn trong cái kia chỗ ốc đảo, trong sa mạc bên hồ nhỏ, tụ tập một ít đến đây nước uống giá thú, lộ ra nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Tiền bối, Lâm Viễn Sơn đa tạ tiền bối ra tay phía ân. Phòng lúc bên ngoài, Lâm ra ra chủ vui mừng và kích động thanh âm chuyển đến, Lật Thiên cũng chậm dại đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Gặp Lật Thiên đi ra khỏi cửa phòng, đi theo Lâm Viễn Sơn sau lưng nữ Hải nhi lập tức dịu dàng túi đầu, trường cung không dậy nổi gầy xinh đẹp mang trên mặt một tia hưởng đỏ. Tiên bối, tịch nhi nói là ngài tại nàng trong ngộng cảnh ra tay, chém giết đầu kia cự quỷ, nhà của ta đứa nhỏ này, sau này phải chăng sẽ không đi tại bị cái kia ác ngộng quấy nhiễu Lâm Viễn Sơn cung kính chắp tay, coi chừng mà hỏi. Một chỉ âm quỷ tắc quái mà thôi, phía bị ta thu phục, ngày sau lệnh ái cũng sẽ không bị cái kia ác ngộng chỗ nhiếu, xứng đáng an tâm tu lệ rồi. Lật thiên phất phất tay, ý bảo nữ hài nhi đứng dậy, sau đó thần sắc thành đả Đa Tạ ân công. Lâm Viễn Sơn nói xong, khỏe mắt vậy mà chảy ra một kia nước mắt, lại bị hắn cưỡng ép nhìn xuống, và thanh âm càng là có chút run rẩy bái tạ. "Không sao, tiện tay mà thôi, Lâm gia chủ không cần lo ngại, nhưng mà đã lệnh ái ác ngộng đã trừ, ta cũng nên cáo tử, mấy ngày nay đa tạ Lâm gia chủ khoản đãi." Có chút chắp tay, Lật Thiên thản nhiên nói. Nghe nói đối phương phải đi, Lâm Viễn Sơn lập tức sững sờ, đó lấy Lê tiến lên một bước vội vàng thần cầu, "Ân công, tại hạ vẫn có một chuyện muốn nhờ." Tiểu nữ mặc dù bây giờ cảnh giới thấp kém, thế nhưng mà trong cơ thể linh căn lại cực kỳ tốt, viễn sơn cầu ân công có thể đem tiểu nữ thu làm đệ tử, dạy bảo nàng một ít thô thiền đạo pháp là được. Lật thiên một chút kinh ngạc, đón lấy bật cười lớn, lắc đầu, nói, tại hạ một kẻ tán tu không môn không phái, bình thường cũng chỉ là du lịch thiên hạ, liền một chỗ động phủ đều không có, càng chưa nói tới thu đồ đệ thụ nghiệp, lâm gia chủ hay vẫn là khác mời cao danh cho thỏa đáng. Bị cầu thu đồ đệ Lật thiên thế nhưng mà lần đầu gặp phải, chỉ là không nói hắn một bộ yêu thân, chính là gai, nhất định hai châu, đều bị hắn gây rơi xuống sinh tử kiểu gia, mắt thấy muốn tính toán quảng hàn cung vạn niên băng tinh, lần này bất luận có thể không đạt được, chỉ sợ cái này hích châu cũng không có hắn dung thân chi địa, thiên hạ tam châu đã thành hiểm địa, còn nói gì thu cái đồ đệ. Nhưng mà nghe được thu đồ đệ, lật thiên trong đầu lại hiện ra một cái mảnh mai và cao ngạo thân ảnh, xa xôi cổ xưa tiên môn, chính mình cái vị kia sư tôn. Bây giờ cũng là hay không mạnh khỏe đây này. Lâm Viễn Sơn gặp đối phương cố ý cự tuyệt, do dự một lát, đem cắn răng một cái. Túc âm thanh nói, ân công, ta lâm ra mặc dù không phải cái gì tu tiên thế ra, thực sự chuyển thừa mấy bối phận, ta có một phần chuyển đến ra môn độc môn bí phương, là luyện chế một loại gọi là bá dương đan đan Vương Loại này bá dương đan có thể trên phạm vi lớn tăng lên kết đan kỳ tu vi, nhưng mà dược lực là quá qua bá đạo, coi như là cao dai tu sĩ cũng chưa chắc có thể thừa nhận được, nếu là ân công đối với Phần này Đan phương cố ý, tại hạ liền đem nó tặng cho, chỉ cầu ân công có thể thu hạ tiểu nữ làm đồ đệ. Đối với Lâm Viễn Sơn khẳng cầu, Lật Thiên lúc trước vẫn không cho là đúng, bất quá khi vị này Lâm gia chủ nói ra cái kêu bá dương đàn công hiệu sau đó, gầy tu sĩ cũng đi theo thần sắc biến đổi, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt. Có thể trên diện rộng để cao kết đan kỳ tu vi linh đan tại tu tiên giới có thể được cho kỳ chân dị bảo rồi, liền tính toán so sánh nổi danh tụ linh đan cũng căn bản không có trên diện rộng để cao kết đan kỳ tu vi năng lực. Phải biết rằng kết đan thế nhưng mà tu tiên giới một đại đường danh giới, có thể bước qua đạo này danh trời chỉ có là số không nhiều tu sĩ mà thôi, những người này lại có cái nào không muốn tiến dai thần tốc, do đó đạt tới Nguyên Anh Đại Thành, Nguyên Anh Kỳ, đây chính là nhất phái tông chủ mới có thể có được nịch thiên thực lực. Liên tính toán Nguyên Anh vô vọng, toàn bộ bước vào kết đan kỳ tu sĩ cũng muốn lại tiến một bước, cao hơn một cái cấp bậc, kỳ thật thực lực biến hóa cũng sẽ khác biệt trời đất Chương 246, ký danh đệ tử. Loại này bá Dương Đan hiệu lực, cùng tụ Linh Đan có gì khác nhau? Nghe được có thể trên diện rộng tăng lên kết đan tù vi Linh Đan, Lật Thiên cũng không khỏi không tỉ mỉ hỏi thăm về đến, loại này Linh Đan nếu là thật sự có Lâm Viễn Sơn theo như lời công hiệu, hắn cũng không ngại thu kế tiếp đệ tử. Gặp Lật Thiên hỏi thăm, Lâm Viễn Sơn đi theo thần sắc vui vẻ, vội vang nói, tụ Linh Đan tại hạ biết rõ, nhưng mà lại không kịp nhà của ta loại này bá Dương Đan vặn nhất. Nếu là ân công có thể chịu đựng được dừng cái kia bá đạo dược lực, đem kết đan kỳ cảnh giới phía linh đan chi lực sinh xinh đẩy lên nhất dài, cũng không phải là không có khả năng. Chuyện này là thật. Lật thiên có chút khơi lên lông mày phong, trầm giọng hỏi. Tổ tiên tương truyền đan phương, tuyệt không có giả dối. Hơn nữa tại hạ một vị tổ tiên vẫn luyện chế ra qua một hạt, đã từng tự mình ăn, nhưng mà lại bởi vì dược lực quá mức bá đạo, thân thể căn bản không cách nào thừa nhận, cuối cùng lại đem linh đan bước ra bên ngoài cơ thể Gặp đối phương thần sắc không giống làm bộ, lật thiên trầm ngâm sau nửa ngày, mới mở miệng nói ra, nếu là loại này bá dương đàn quả thật có người nói kỳ hiệu, lật mộ tiểu thu hạ lệnh ái, cũng là có thể. Tốt. Tiên bối chờ một chút, ta đi chút rồi trở về. Gặp lật thiên đồng ý nhận lấy con gái, lâm viễn sơn vội vàng cáo từ rời đi, không bao lâu sau công phu liền trở về trở lại, trong tay cũng nhiều ra một kiện cổ xưa thẻ tre. Phía như vậy nóng vội muốn cho con gái bái nhập đối phương muôn hạng. Lâm Viễn Sơn cũng có nỗi khổ tâm riêng của hắn, vốn là nhà hắn ở tại Hành Châu biên giới, hắn cái này con gái cũng có thể gia nhập Tử Long Thành tu luyện, nhưng mà ma triều đáng sợ, vị này Lâm gia chủ có thể thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nghĩ tới nhu nhược con gái ngày sau cùng với những khủng bố kia ma vật tác chiến, vị này làm cha nam nhân liền thập phần không đành lòng, và đại sa mạc ở chỗ sâu trong Quảng Hàn cung. Hắn lại chưa quen thuộc, cũng không muốn tại cử nhà gì chuyện. Dĩ vãng có ác ngộng cái nhiễu, Lâm Viễn Sơn gần như bông tha cho con gái tu luyện nghiệp lớn, nhưng hôm nay bị Lật Thiên đem ác ngọng khu trừ, hơn nữa cái này gầy tu sĩ làm người hiền hòa, tu vi cao thâm, hắn cũng không muốn không công buông tha một cái cơ hội như vậy, dù sao lấy tu vi hôm nay của hắn chỉ điểm, con gái con đường tu tiên là đi một chút xa. Lật Thiên tiếp nhận Lâm Viễn Sơn truyền đạt thẻ tre, lặng lặng mở ra xem xét, sau nửa ngày mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hỏi: "Luyện chế loại này bá dương tài liệu mặc dù khan hiếm, thực sự đại bộ phận có thể từ trong phường thị mua được, nhưng mà toàn bộ tài liệu đều là chút ít cực hẳn hoặc cực nhiệt chi vật, người tổ tiên có từng để cả qua, loại này linh đan dược lực hội bá đạo đến loại trình độ nào. Thấy được luyện chế bá dương đan cần có tài liệu, Lật Thiên cũng không khỏi được khẽ giật mình, cái kia vài loại tài liệu tất cả đều là chút ít thuộc tính cực đoan linh thảo linh hoa, xem ra cái này cái gọi là bá dương đan, quyết không như bình thường tu sĩ có thể đơn giản phục dụng chi vật, nếu không bằng cái tiên lịch thiên công hiệu tu tiên giới cũng không có khả năng chưa bao giờ có chỗ ghi lại. Cái này tại hạ nhưng không rõ ràng lắm, chỉ là từ tổ tông trong miệng nghe nói qua chút ít giản thuật, năm đó vị kia tổ tiên phục dụng qua sau cũng không có lưu lại cái gì đi lại, nhưng mà về sau càng làm đan dược bước ra bên ngoài cơ thể, lại thật sự, chỉ sợ bá dương đan hiệu lực, bình thường tu sĩ là không dám đơn giản phục dụng. Lâm Viễn Sơn bất đắc dĩ giải thích, tu vi của hắn quá thấp, cũng căn bản luyện chế không đến loại này kỳ đan. Chớ nói chi là biết được trong đó bá đạo dược lực rồi Khẽ gật đầu Lật thiên đem ghi lại bá dương Đan Đan phương thu hồi Sau đó nhìn nhìn một mực yên tĩnh địa đứng ở một bên nữ hài nhi Đối với Lâm Viễn Sơn nói ra Phần này đàn phương ta trước nhận lấy Nhưng mà bên trên cần thiết tài liệu ta lại không có vài loại Như vậy Người giúp ta đi hành châu đồng thụ bên ngoài chân cái kia chỗ tu tiên phường thị Đem tài liệu khác mua đủ Ta liền lập tức luyện chế loại này linh đàn Dứt lời Lật thiên tử trong túi chữ vật lấy ra một cái màu trắng bình xứ, giao cho Lâm Viễn Sơn, nói, trên người của ta không có có bao nhiêu linh thạch, nơi này là một hạt tỏa linh đan, người trước đem hắn bán đi, bán được linh thạch toàn bộ đổi thành tài liệu, nhớ lấy, luyện chế ba dương đan tài liệu càng nhiều càng tốt. Lâm Viễn Sơn tiếp nhận bình xứ, nghe tới tỏa linh đan ba chữ kia sau đó, lập tức hai tay run lên, thiếu chút nữa không có đem bình xứ ném trên mặt đất. Đây chính là có thể gia tăng kết đan tỷ lệ linh đan A. Tỏa linh đan đối với chúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, có thể không thua gì một kiện cực phẩm pháp khí, đó là như là luyện khí kỳ tu sĩ đối với trúc cơ đan hy vọng xa vời. Và vị này nhìn như gầy tu sĩ, ra tay chính là lại để cho hắn bán một khỏa tỏa linh đan đổi lấy linh thạch, đây chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn linh thạch, Lâm Viễn Sơn đời này cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy lượng linh thạch. Vâng, là, ấn công, ta cái này xuất phát, ngài yên tâm, đồng thụ bên ngoài chấn phường thị ta vẫn tương đối quen thuộc không dùng được hai tháng, nên có thể phản hồi. Lâm Viễn Sơn run bắt tay vào làm, đem trang bị tỏa linh đàn bình xứ cẩn thận cất kỹ, sau đó đối với bên người trưởng nữ quát, vẫn còn không bái kiến sư tôn. Lâm Tịch Tiên tĩnh dựng ở một bên, lúc này nghe xong cha quát nhẹ, lập tức đã minh bạch hắn hàm nghĩa, vội vàng hai đầu gối quỷ xuống đất, tại Lật Thiên trước mặt phía đại lễ tham viếng, ôn nhu nói, "Đệ tử Lâm Tịch, bái kiến sư tôn." Lật Thiên một chút kinh ngạc, lại cũng không có lại phản bác. Đã Lâm Viễn Sơn dám ở hiện tại liền lại để cho con gái nhận thức hắn vi sư, xem ra cái kêu bá dương đàn công hiệu, hẳn là không thể nghi ngờ, có thể trên diện rộng tăng lên kết đan tu vi linh đàn, liền tính toán dược lực lại bá đạo, lật thiên cũng sẽ không để ý, dựa vào cái này bức cường hành yêu thú phía thân, chẳng lẽ còn không chịu nổi rừng rực dược lực hay sao? Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ta liền thu ngươi là ký danh đệ tử, nếu là ngày sau lật mộ đã có một chỗ động thiên phúc địa, tất nhiên đem ngươi tiếp đi làm ta cái này nhất mạch khai sơn đại đệ tử. Nhìn xem bái phục tại địa gầy yếu nữ hải nhi, Lật Thiên sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói ra, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một phần thẻ tre, giao cho Lâm Tịch, chính là năm đó Minh Trúc tặng cho hắn cái kia phần đột phá trúc cơ kỳ tâm đắc thẻ tre. Lâm Viễn Sơn cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng mà hắn thiên tư phàm phàm, thì như thế nào có thể so sánh qua được được Xương Thiên Chi tiểu nữ Minh Trúc, mà khi năm Minh Trúc lưu lại tâm đắc thẻ tre, cũng không phải bình thường tu sĩ có khả năng lấy được. Mặc dù đều đã từng đột phá qua chút cơ cánh cửa này hạng, có thể lưu lại tâm đắc nhận thức cũng không giống nhau. Lâm tịch cung kính tiếp nhận thẻ tre, lần nữa bái tạ, sau đó mới sắc mặt tường đỏ coi chừng cất kỹ, nhìn trộm nhìn nhìn vị này đến không đích sư tôn, một khỏa trong phương tâm vậy mà tràn đầy an ổn. Trải qua 10 năm ác ngộng thiếu nữ, đối với ở trước mắt vị này đã từng xuất hiện tại nàng ngộng cảnh tu sĩ, luôn luôn một loại thập phần quyến luyến rửa vào cảm giác, hình như đứng ở nơi này vị có chút gầy đích sư tôn bên người Trên thế giới liền cũng không còn có thể xúc phạm tới đồ đạc của nàng Ác ngộng tra tấn Lại để cho gầy yếu nữ hài nhi tâm trí càng kiên Thế nhưng mà cái loại này hàng đêm lâm vào tuyệt vọng hoàng sợ Lại làm cho nàng càng thèm cảm thấy cô đơn Cùng không chỗ nào ỷ lại Mặc dù bên người còn có tu vi so nàng Cao thâm tra cùng thúc thúc Thế nhưng mà có thể lẹn vào trong ngộng cảnh đem nàng cứu rôi Cũng chỉ có vị này sư tôn một người gây thân ảnh vững vàng đứng tại nguyên chỗ sắc mặt không vui không buồn Bình thản bình yên Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Lâm tịch trong lòng lại sinh ra một loại đặc thù cảm giác, đó là loại đã lâu an bình cùng dựa vào. chương 247, Lâm tịch dự cảm. Ngày đó buổi trưa, Lâm Viễn Sơn liền thu thập thỏa đáng, cùng đệ đệ của hắn Lâm Viễn Hải cùng nhau cưới phi hành pháp khí, chạy tới hành châu biên giới đồng thụ bên ngoài trấn tu tiên phường thị. Lật thiên lưu tại Lâm Gia là hắn dò xét một lần Lâm tịch linh căn sau đó, cũng không khỏi được khẽ gật đầu, nữ Hải nhi trong cơ thể linh căn là thủy, hỏa hai loại thuộc tính Mặc dù không sánh bằng chỉ một thuộc tính linh căn, thực sự tính toán thập phần không tệ rồi, hơn nữa hai loại tương khắc linh căn thuộc tính đồng thể tu sĩ, coi như là thập phần hiếm thấy. Linh căn thuộc tính tương khắc, bản thể cảm ngộ cái này, hai loại thuộc tính thiên địa linh khí liền cũng càng thêm mẫn cảm, vốn là nữ hài nhi phía thân, nghĩ đến hắn tâm thần nhạy cảm trình độ cũng là cực cao, nếu không cũng sẽ không tại trong ngộng cảnh đơn giản cảm giác đến nó quỷ, khiến nó thành 10 năm hấp ngộng. Liên tiếp hơn 10 ngày, Lật Thiên Tại vào ban ngày, vì cái này ký danh đệ tử ký càng giảng thuật mình ở luyện khí kỳ một ít càng ngộ, sau đó liền bắt đầu bế quan, chưa chỉ cái thanh kia đứt gãy từ trúc kiếm. Từ trúc kiếm là ở Cấm Ma ngoài tháp bị Tử Long thành vị kia nguyên anh kỳ tướng quân đánh gãy, bởi vì tướng quân kia lúc ấy cứu trợ Khúc Hàn bay xuất ruột, cũng chưa đem hết toàn lực, nếu không cực phẩm pháp khí, có thể căn bản là không cách nào chống lại trong trên bập pháp bảo. Cái kia kiện thanh lôi ngọc phủ là bị pháp bảo một kích toàn lực và hoàn toàn phá hủy. Trong đối chữ vật còn thừa lại một ít luyện khí tài liệu, Lật Thiên phía bổn mạng đan hỏa làm dẫn, tại Long Lân đỉnh chậm dai chữa trị lấy cực phẩm pháp khí, gần hơn một tháng sau đó, lúc này mới đem đứt gãy tử trúc kiếm hoàn toàn chữa trị. Nhìn xem trong tay hoàn hảo như lúc ban đầu tử trúc kiếm, gây Tu sĩ lại lâm vào trầm tư. Sử dụng đan hỏa rồi biến mất dùng trong cơ thể dị hỏa, cũng là Lật Thiên muốn đối lập một phen đan hỏa cùng dị hỏa khác biệt, là cái này hơn một tháng luyện chế sau đó, gây Tu sĩ đối với đan hỏa cảm giác cũng càng thêm hiểu ra. Đó là một loại cực kỳ viền ảo hỏa diễm, như là thân thể của mình một bộ phận bình thường, uy lực của nó cũng thập phần cường đại, đoán chừng cùng bình thường chung giai pháp bảo tương đương. Nhưng mà loại này đan hỏa cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng đến ngăn địch, một khi bị địch nhân tổn thương, bản thân tu vi cũng sẽ cùng theo tổn hao nhiều, đó là một loại cùng trong cơ thể tâm thần tương tự kỳ diệu nội hỏa, tu sĩ đối với đan hỏa có thể tinh vi điều khiển, khống chế hắn nhiệt độ đến luyện đan luyện khí, và lớn nhất tác dụng chính là để mà ngưng kết thành nguyên anh cũng cần săn sóc bản mệnh pháp bảo. Đan Hỏa Huyền Diệu, Lật Thiên cái này hơn một tháng luyện chế, cũng hoàn toàn quen thuộc, thế nhưng mà gầy tu sĩ đối với tự trong thân thể cái kia luồng dị hỏa, lại trở nên càng thêm kiêng kỵ. Phía Lật Thiên đoán chừng, như hắn phía kết đan kỳ tu vi toàn lực thúc dục long lân đỉnh dị hỏa, chưa trị cái này đứt gãy tự trúc kiếm, chỉ sợ không dùng đến một ngày, có thể chữa trị hoàn hảo. So trong cơ thể đan hỏa còn cường đại hơn mấy chục lần biến hóa kỳ lạ hỏa diễm. Lần nữa làm cho lật thiên cảm thấy có chút mềm man cùng nghi hoặc, chúng sinh chi sau liền một đường tướng theo trắng bệnh hỏa diễm, rốt cuộc là cái gì chỗ, lại xuất từ nơi nào đây này. Sắc trời còn không có phong sáng, lật thiên một mình ngồi trong phòng, suy nghĩ lấy không tìm ra manh mối mê man và ngoài cửa có chút ít lo lắng chạy bộ thanh âm, lại đánh tan tu sĩ nghi kỵ. Tiếng bước chân đơn giản dễ dàng và lo lắng, không đến đến ngoài cửa lại ngừng lại, hình như tại do dự mà cái gì. Cảm giác đến ngoài phòng có chút bối rối nữ hài nhi. Lật thiên có chút nhảy lên lông mày phòng lạnh nhặt nói vào đi nghe được triệu hoán cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra có chút gầy gò lầm tịch bước nhẹ đi vào trong phòng gần 2 tháng qua đáng sợ kia ác mộng không còn có xuất hiện nàng cũng rốt cục có thể được đến đủ nghỉ ngơi và hốc mắt bên trong ứ hắc cũng tiêu tan hơn phân nửa nhưng mà lúc này nữ hài nhi sắc mặt lại có chút tái nhật và lo nghĩ đi vào lật thiên phụ cận nhưng có chút lộ vẻ do dự một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng chuyện gì cứ nói được ngại nhìn xem nữ hải lo nghĩ và do dự bộ dạng, lật thiên mỉm cười, ấm giọng Gặp lật thiên tỉnh di an tỏa trên giường, lâm tịch lo nghĩ sắc mặt cũng dần dần hòa hoan một ít, nhẹ nói nói, sư tôn, đệ tử, đệ tử vừa mới mộng đến gia phụ. Nào nào, lật thiên có chút không thể làm gì mà hỏi, mơ tới phụ thân ngươi thì như thế nào, tha ngươi mộng cảnh ấm quỷ, phía bị ta thu phục, chẳng lẽ ngươi lại làm một hồi ác ngộng? Không, không phải ác ngộng, là nữ hải nhi nhéo nhéo gấp gáo. Nhìn trộm nhìn nhìn lật thiên không có chút nào không kiên nhận thần sát, lúc này mới chi tiết nói ra, tích lúc nhỏ mối gặp có ngộng, đều đặc biệt linh nghiệm, vừa mới cái kia trong ngộ cảnh, tịch mơ tới gia phụ chính bị một đám người đổi giết. Lâm tịch có chút sợ hãi nói ra nguyên do, nàng vốn không muốn tới quấy giải sư tôn tinh tu, thế nhưng mà tại không có bị ác ngộng quấn thân thời điểm, nữ hài nhi khi còn bé môi đã coi như là ngộng, đều thập phần linh nghiệm phát sinh ở sự thật, chẳng qua là khi năm nàng vẫn quá nhỏ, về sau lại bị ác ngộng dây dưa Người nhà chỉ cho rằng là một ít trùng hợp, cũng là cũng không có quá mức chú ý. Có thể cái kia ra phụ sống chết trước mắt ngộng cảnh, lại làm cho nữ Hải nhi lo lắng không thôi, cuối cùng không thể không đến tìm cái này đến không đích sư tôn, thế nhưng mà một giấc ngộng cảnh mà thôi, chỉ sợ không có bất kỳ tu sĩ hội đem ngộng thật đúng, từ mà ra tay đi điều tra vậy có chút ít hoang đường biết trước. Nghe được nữ hài nhi kể rõ, lật thiên thần sắc không thay đổi trầm ngâm một lát, chầm rãi bước ra bên ngoài, tại một ngày tinh đấu phía dưới, thế ra phi hành của bảo Màu hồng cự ưng đột nhiên xuất hiện tại trong sân, đem cùng đi ra lâm tịch sợ tới mức khẽ giật mình, sau đó vị này gầy sư tôn liền một bước đạp vào cự ưng, tại một hồi khủng bố linh lực chấn động sau đó, cự ưng mãnh liệt chấn hai cánh, phá không và lên, mang theo không khí chính là xé rách thanh âm bỗng nhiên đi xa. Nhu nhược nữ hài kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, trong lòng một mảnh không hiểu tình cảm ấm áp, kết đàn kỳ đại tu sĩ, vậy mà vì một cái nữ hài nhi mộng cảnh, có thể tự mình đuổi đi điều tra, cái này tại trong tu tiên giới là căn bản không tồn tại Liền tính toán là của mình thân truyền đệ tử Cao dài các tu sĩ cũng sẽ không vì một cái không hiểu thấu mộng cảnh Và hao phí vô dụng công phu Đại ca Người đi trước Ta đến kéo dài bên trên bọn hắn nhất thời Chúng ta cái này phi hành pháp khí Tuyệt đối trốn nhưng mà bọn hắn truy tung Muốn bị đổi kịp Đắp bên trên hai ta đích tính mạng là chuyện nhỏ Trong nhà vị tiền bối kia cự lượng linh thạch Cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát Nếu như bị giận chó đánh mẹo Ta lâm ra chỉ sợ được như vậy tan thành mây khói Bắt ngát trong sa mạc. Lâm Viễn Hải cùng Lâm Viễn Sơn thần sắc giận dữ không chế lấy phi hành pháp khí, hướng về Lâm ra chấn bay nhanh, và sau lưng cách đó không xa, ba con so với bọn hắn mau ra không ít phi hành pháp khí lại chăm chú tướng theo, mỗi kiện phi hành pháp khí bên trên đều trở hai vị quần áo bất đồng tu sĩ, lại tất cả đều tại trúc cơ kỳ dĩ thượng, có hai người thậm chí có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lâm Viễn Sơn thần sắc hối hận không chế lấy pháp khí, hắn lần này đồng thụ chấn phường thị chi hành, đích thật là đem lật thiên cái kia khỏa tỏa linh bán đi cực cao giá cao Sau đó mua luyện chế bá dương đan rất nhiều tài liệu về sau, còn thừa lại mấy trăm khối trung giai linh thạch, chẳng qua là khi cái này lầm già hai huynh đệ đi ra phường thị, mới vừa tiến vào đại sa mạc thời điểm, lại đã tao nộ lạ lâm tu sĩ bắt góc. Nếu không phải Lâm Viễn Sơn tại bị mai phục địa điểm, sớm một bước phát hiện có chút không ổn, và tế gia pháp khí miễn cưỡng ngăn cản được đánh lén, bọn hắn sớm bị 6 vị trúc cơ kỳ tu sĩ chối chằn đường, săn giết. Mặc dù tránh được một kiếp, Có thể Lâm Viễn Sơn cái này phi hành pháp khí tốc độ, so truy kích mà đến cướp bốc người có thể chậm thêm vài phần, còn không, có chạy ra Bắc Lý, cũng đã bị đối phương đuổi theo, và sau lưng những lạ lẫm kia tu sĩ hào quang khác nhau pháp khí cũng sớm đều sáng đi ra, dồn dập thúc dục và lên, chờ khoảng cách tại kéo vào một ít, có thể cưỡng ép công kích hai người. Lâm Viễn Sơn náy lòng phát lạnh, thực sự ảo não không thôi, nếu không là hắn tại trong phường thị có chút coi thường, và gặp không may ác nhân nhìn xem, cũng sẽ không biến thành bây giờ cái này bức hiểm địa. Không lỗ linh thạch, cuối cùng làm cho vị một lòng ở ẩn Lâm gia chủ đã mang đến táng thân vận rủi. Viễn Hải, người khống chế pháp khí đi trước, để ta chặn lại bọn hắn nhất thời, chỉ cần trở lại Lâm gia trấn, Tịch Nhi sư tôn tất nhiên sẽ ra tay, những ác nhân này tuyệt lấy không đến chỗ tốt. Lâm Viễn Sơn thần sắc ngưng tụ, đối với đệ đệ trầm giọng quát, không đợi Lâm Viễn Hải nói chuyện, liền một bước nhảy ra đầu thuyền, thúc dục lấy một kiện trung giai pháp khí nên hướng địch nhân. Lâm Viễn Hải thấy đại ca nhảy xuống phi hành pháp khí, lập tức sững sờ. Đón lấy đem cắn răng một cái, đem phi hành pháp khí thu vào, lại cũng lưu ngay tại chỗ, cũng chưa một mình thoát đi. Viễn Hải. Người hồ đồ Lâm Viễn Sơn phát giác đệ đệ cũng không đi rồi, lập tức một dầm chân, giọng căm hận nói ra, cũng không chờ hắn nhiều lời. Đối diện ba con phi hành pháp khí cũng đã đến phụ cận, phân biệt đem cái này đối với huynh đệ vây quanh ở xử Lý Trong. Tiền tài không để ra ngoài, tu tiên giới cũng là như thế, đã nhị vị dám mang theo cự lượng linh Hạch xem ra cũng nhất định có chút chuẩn bị ở sau, cùng tiến lên. Đối diện ba con phi hành pháp khí bên trên trước sau nhảy xuống sáu vị tu sĩ, và bên trong một cái giữ lại một thanh tròm dâu dê chúc cơ hậu kỳ tu sĩ càng là ra lệnh một tiếng, còn lại năm người cũng đồng thời tế lên pháp khí, hướng về trong chàng hai người đánh tới. Bọn họ là một đám bỏ mạng cướp bóc người, đối với mục tiêu càng là không chút nào nương tay, đối phương trên người linh thạch cùng tài liệu mới là mục đích của bọn hắn, cạn sạch nhanh giải quyết hai người, cũng là cướp bóc người tác phong trước sau như một Đây không phải thi đấu luật bản mà là phía tướng mệnh bác cơ bóc. Thành, liền có thể bằng phẳng có được rất nhiều tu tiên tài nguyên, thất bại, liền đắp bên trên bản thân tính mạng. Lâm Viễn Sơn trong mắt hiện lên một kia tuyệt vọng, hắn cùng với đệ đệ đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, mà đối phương đã có 6 người, càng làm hắn tuyệt vọng là 6 người kia ở bên trong, hai cái tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Trận này sinh tử tướng bác, cuối cùng người thắng, đã sớm đã nhất định, đó là bị vận mệnh an bài tốt cuộc, còn có khác một người có thể cùng vận mệnh đánh cờ kỳ thủ. Tuyệt vọng và giận dữ tế gia pháp khí, lâm gia huynh đệ hai người tuy biết hẳn phải chết, cũng không muốn ngồi chờ chết, chẳng qua là khi không chung cái kia sáu kiện hào quang khác nhau pháp khí khó khăn lâm kéo tới sau đó, lâm Viễn sơn bên thai lại chuyển đến một hồi khủng bố tiếng xé gió, xa xa, một đạo chỉ đỏ giống như giống như sao băng đống nhiên kéo tới, phía nhãn lực của hắn, lại cũng thấy không rõ cái kia đến tột cùng là cái gì. Ánh sáng màu đỏ kéo tới Trong tràng mọi người cũng đều sưng sở, cái kia 6 người tu sĩ cũng dồn dập thu hồi pháp khí, cẩn thận phong bị, và ánh sáng màu đỏ tại khó khăn lắm bay chống đỡ phủ cận về sau, cũng tại một hồi chấp động lúc này, đồng nhiên biến mất, đón lấy một cái gầy thân ảnh, đã đã rơi vào mọi người sau lưng. Ai, a giữ lại tròm dâu dê tu sĩ vừa mới một tiếng hỏi thăm, lại đồng nhiên biến thành kêu thẳng thiết, tại trên người của hắn, chẳng biết lúc nào đã cuốn lên một cô đen xám giao nhau biến hóa kỳ lạ hỏa diễm. Đón lấy vị này trừng trúc cơ hậu kỳ tu vi tu sĩ, thân thể lại lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ chậm rãi hòa tan. Ngay tại lúc đó, một thanh chốc động lên hào quang màu tím phi kiếm cũng đống nhiên xuyên thấu một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lồng lực. chương 248, Bá Dương Đan Tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu tán tại hoang vu đại sa mạc, người đến trong chốc lát liền giết chết trong sáu người hai cái, và còn lại bốn người cái này mới nhìn rõ đối phương diện mạo Vừa mới trở nên trắng sắc trời xuống. Một thân màu xanh nhạt cẩm báo thanh niên vững vàng đứng tại đầy đất cắt vàng ở bên trong, thần sát lạnh nhạt, đáy mắt lại nổi lên một tia ấm lánh. Ấn công! Lật tiên bối! Lâm Viện Sơn nhị huynh đệ là thấy rõ người đến tướng mạo sau đó, lập tức mừng rỡ trong lòng, có vị này cao dai tu sĩ ra tay, bọn hắn cũng coi như đã tránh được tử kiếp. Cũng không để ý tới hai người, Lật tiên thủ quyết khẽ động, từ trúc kiếm dĩ nhiên phá không mà quay về, trực bức cái khác tu sĩ, tâm niệm chuyển động lúc này. Một cái khác đoàn màu đỏ sấm hỏa diễm cũng tùy theo hiện hiện, cùng đen xám hỏa diễm ở giữa không trung ngưng tụ thành hai cái đầu hổ, y mắng gầm thét sông ra. Cước bóc người gặp phải cương địch, dồn dập tế ra pháp khí chống cự, và một lát lúc này, còn sót lại bốn người tiểu trước sau bị lật thiên săn giết, thành trong biển các oan hồn, sáu cỗ thi thể, cùng đem dần dần bị cắt vàng chỗ trôn. Vô tận biển các, thành hợp ý người cuối cùng nơi tăng thân. Đa tạ ân công ra tay. Lâm Viễn Sơn gặp Lật Thiên trong chốc lát liền diệt sát 6 vị trúc cơ tu sĩ, trong lòng run lên, vội vàng cùng đệ đệ cùng nhau tiến lên thi lễ bái tạ. Tài liệu có từng đủ đủ. Đối với bên người tử thi hào không thèm để ý, Lật Thiên chỉ hỏi thăm về luyện chế bá dương đan tài liệu. Đã mua đầy đủ hết, tròn vẹn 27 phần tài liệu, Ân công mời xem qua. Lâm Viễn Sơn vừa quay người, tiếp nhận Lâm Viễn Hải đưa tới túi chữ vật, cũng không xuất ra tài liệu, mà là trực tiếp đem túi trữ vật nâng. Tiếp nhận túi trữ vật Lật Thiên thăm dò vào một luồng thần thức, sau nửa ngày, mới khẽ gật đầu, sau đó ý bảo hai huynh đệ đem rơi lả tà trên đất pháp khí cùng 6 trên thân người túi chữ vật thu hồi. Là hai người vui dạo dự quét dọn qua chiến trường sau đó, Lật Thiên tế gia cự ứng, mang theo hai huynh đệ ngồi chung, đổi hướng ốc đảo thị chấn nhỏ. Trở lại Lâm ra Trấn Lật Thiên liền trực tiếp trở lại chỗ ở, xuất ra Lâm Viễn Sơn mua được luyện đan tài liệu cùng còn lại hơn 200 khối trung giai linh thạch, và những chiến lợi phẩm kia cũng bị hai huynh đệ toàn bộ lưu tại lật thiên trong phòng. Lâm ra hai huynh đệ bình an phản hồi, lâm tịch lúc này mới thở phào một cái, thẻ lưới, vẫn cho là mình vị này tiện nghi sư tôn đi không được gì một chuyến, mà khi nàng biết được phụ thân cùng thuốc phụ thật sự suýt nữa chết tại sa mạc, lập tức vành mắt hồng hồng, nghĩ mà sợ được rớt xuống nước mắt đến. Và lâm ra hai huynh đệ cho đến hồi lâu sau, mới dần dần khôi phục trắng bệnh sắc mặt cùng choáng váng tâm thần, bọn hắn cũng không phải bị cấp phỉ trô dọa, Mà là bị lật thiên khống chế cự ứng cái loại này khủng bố tốc độ phi hành giật mình đã đến, dường như cao dài pháp bảo cực tốc, bọn hắn đại ca lượng thế nhưng mà lần đầu một hồi thể nghiệm. Nhìn nhìn trong phòng trong góc vài món pháp khí, lật thiên lấy qua lâm viễn sơn từ 6 cỗ thi thể bên trên bắt được túi chữ vật, tổng cộng 3 cái, trong đó lại cũng tích luy không kém hơn 200 khối trung dài linh thạch cùng một ít tương đối thấp dài đan dược tài liệu. Đem linh thạch toàn bộ thu nhập chính mình trong túi chữ vật, gây tu sĩ không khỏi cảm khái cướp giết người mang đại lượng linh thạch hoặc dị bảo tu sĩ, quả nhiên là thu hoạch tu tiên tài nguyên nhanh nhất một loại cách, nhưng mà, nếu là chọc không nên dây vào người, chỉ sợ chính mình cũng đã thành bị cướp giết mục tiêu. Nhìn như bình thản tu tiên giới, hán chỗ tối, cũng bắt đầu khởi động lấy vô số hèn hạ cùng âm hiểm. Ba cái túi chữ vật không gian nhỏ bé, so Lật Thiên sử dụng còn nhỏ gấp bội, nhưng mà nếu là túi chữ vật, cũng tất nhiên giá trị mấy thiên linh thạch, cái này tam túi chữ vật Lật Thiên không có thu hồi, mà là đem hắn đặt ở một bên đón lấy lấy ra Long Lân đỉnh cùng luyện chế bá dương đan tài liệu, dẫn xuất dị hỏa, bắt đầu ngưng thần luyện chế ra. Đan hỏa huy lực mặc dù cũng không bình thường, cũng không có dị hỏa cường hành, Lật Thiên bây giờ bước vào kết đan kỳ sau đó, dị hỏa huy lực lại cũng đi theo đề cao rất nhiều, vốn là liền huy lực khủng bố biến hóa kỳ lạ hỏa diễm, bây giờ nóng rực càng thêm làm cho người ta sợ hãi, giống như cái kia dị hỏa cũng theo tăng lên cảnh giới. Mặc dù trong nội tâm kinh hãi, có thể Lật Thiên cũng không có biện pháp Cái này luồng hỏa diễm tựa như cái ảnh tử ẩn sâu tại trong cơ thể của hắn, nhìn không thấy sờ không được, không cách nào bức ra, cũng không cách nào không chế, chỉ có mượn nhờ Long Lân mới có thể đem hắn đạo ra sử dụng. Đã không cách nào tra rõ can nguyên, gây tu si dứt khoát cũng không để ý tới hội, chỉ để ý sử dụng, ít nhất cái này luồng dị hỏa cho tới bây giờ cũng không thể thương hắn mảy may, vẫn giải hắn mấy lần kiếp nạn, luyện đan luyện khí tốc độ cũng nhanh được kinh người. Có khủng bố dị hỏa luyện đan tại hai tháng sau luy Bá Dương Đan đã bị luyện chế ra 21 hạt, và Lâm Viễn Sơn mua sắm tài liệu cũng bị tiêu hao không còn. Nhìn xem có chút bóng ánh màu trắng đan dược, Lật Thiên phía linh lực cảm giác một phen dược lực, đó lấy liền thần sắc ngưng tụ, há miệng ăn vào một hạt. Tại cảm giác ở bên trong, loại này Bá Dương Đan bên trong tràn ngập một cổ bá đạo và nguy hiểm linh áp, hơn nữa đã không ổn định, giống như hết sức căng thẳng bình thường, nhưng mà gầy tu sĩ có thể không thèm để ý đan dược trong ẩn chứa cái chủng loại kia nguy hiểm, liền yêu đan đều có thể nuốt sống yêu thân thể làm sao từng để ý bá đạo dược lực. Là đan dược vào bụng, Lật Thiên chỉ cảm thấy giống như nuốt vào một đầu hỏa tuyến, là cái này đầu hỏa tuyến bị trong cơ thể linh lực bao khỏa sau đó, lại ầm ầm nổ tung, giống như một đoàn ẩn chưa sấm xét gió bão, tựa là hủy diệt quần quật mà ra, trùng kích lấy người sử dụng đáy lòng kinh mạch. Ánh mắt lạnh lẽo, gây Tu sĩ khoanh chân mà ngồi, tụ khởi toàn thân linh lực, dẫn dắt đến cái kia đoàn gió bao tập kích, hắn vừa rồi thật có chút xem nhẹ loại này kỳ dị linh đan rồi, cái loại này phá ra linh khí đoàn Giống như một cô bé nhỏ lưỡi dao, chính xe rách lây hắn ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân kinh mạch. Lật Thiên Đoan Trừng, loại này giống như cường đại đạo pháp đan dược chi lực, liền tính toán Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào thừa nhận, nếu không là này là huyết ly yêu thân đủ cường hành, hắn tại trong chốc lát có thể bị tạc thoái kinh mạch, bản thân bị trọng thương, có thể còn sống, có lẽ chính là kỳ tích rồi, còn nói gì tăng tiến tu vi. Nhưng mà đan dược cường hãn dược lực bị chậm rãi hấp thu sau đó, Lật Thiên thần sắc lại càng thêm ngưng trọng lên. Chọn vẹn mười vài ngày sau, gầy tu si mới chậm rãi dương đôi mắt, đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc mừng rỡ. Lật thiên đoan trưởng, cái này một hạt bá dương đàn tác dụng, lại có lấy tương đương với hắn tính tu 5 năm, năm trái phải công hiệu. Một hạt tương đương với 5 năm, năm tu vi, và 10 hạt, chính là 50 năm, nếu là đem 21 hạt bá dương đàn toàn bộ hấp thu luyện hóa, có thể lăng không nhiều ra trăm năm tu luyện chi lực. Nếu là phía kết đan sơ kỳ tu vi tĩnh tu trăm năm, Trong người ngưng tụ linh đan sợ không phải có thể trực tiếp tiến dai đến kết đan trung kỳ. Hít một hơi thật sâu, Lật Thiên thẳng trầm âm, loại này bá dương đan hiệu lực quả nhiên như Lâm Viễn Sơn theo như lời, cực kỳ bá đạo, và công hiệu cũng thật sự là người tiên, nhưng mà nhân loại tu sĩ căn bản là không cách nào phục dụng, liền tính toán một ít cường hành yêu thú, cũng chưa chắc dám an. dược là ở tu sĩ trong cơ thể phá ra bén nhọn linh lực, và đám yêu thú trong cơ thể tạng phủ cũng chưa chắc so nhân loại mạnh ra quá nhiều, liền tính toán huyết ly thân thể Cũng không quá đáng khó khăn lắm, có thể ngăn cản được kinh khủng kia dược hiệu mà thôi. Hơn nữa kinh mạch trong cơ thể đáy lòng cũng bị dược lực nổ thành vết thương nhẹ. Kỳ thật nếu nói là thành là trong người phá ra một đạo pháp thuật, lại cũng kém không nhiều lắm rồi. Lạng lặng khôi phục nửa tháng có thừa là trong cơ thể tạng phủ khôi phục như lúc ban đầu về sau. Lật thiên lúc này mới đem đệ nhị hạt bá dương đan năn vào. Tại đây ốc đảo thị trấn nhỏ, điên quẩn tăng lên lấy bản thân tu vi. Lâm ra tính gì trong sân. Lâm tịch mỗi cách mấy ngày đều đứng tại ngoài viện nhìn quanh một phen, nhưng mà nàng cũng biết cái này tiện nghi sư tôn chính đang bế quan tu luyện, lâm Gia cũng không có bất kỳ người dám tại quấy dây, nhưng mà lật thiên lúc này đầy bế quan đã gần 2 năm, lại để cho nữ hải thủy chung có chút lo lắng. chương 249, kết đan trung kỳ. Chân trời ánh dạng đông dần dần đem trọn cái ốc đảo ba phủ, nhu nhược lâm tịch cũng trở nên lớn hơn rất nhiều, sắc mặt càng là lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận phân phớt, và hắn tu vi tại 2 năm qua giữa. Dựa vào lâm gia linh thạch cung ứng cùng bản thân thiên phú, không ngờ đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đang tại cảng ngộ viên mãn cảnh giới. Thanh lệ nữ hài nhi, quả nhiên như là phụ thân hắn nói, thiên tư vô cùng tốt, mà khi ngày hôm nay buổi sáng, lâm tịch thông lệ dò hỏi sư tôn trô ở lúc, lại kinh ngạc được miệng nhỏ một trường, cả buổi nói không ra lời. Tính di trong tiểu viện, gây tu sĩ gần cửa sổ mà đứng, bên người lại quay quanh lấy hai đầu nhan sắc khác nhau đầu hổ, một chỉ đỏ thấm, một chỉ hôi sắc. Giống như hai cái khủng bố hung thú, đang tại leo lên chạy. Nhìn thấy nữ hài nhi đứng tại cửa sân kinh ngạc biểu lộ, lật thiên mỉm cười, thu hồi hai loại thiên cực phía diễm, đi nhanh hành ra phòng ngoài, và một cô kết đan trung kỳ uy áp cũng tùy theo bắt đầu khởi động mà ra. Gây tu sĩ, tại ăn vào suốt 20 hạt bá dương đan về sau, rốt cục phía đáng sợ kia dược lực, xinh xinh đem cảnh giới đẩy tới kết đan trung kỳ. Tiến dai sau đó lật thiên, có chút kinh hỉ cũng có chút bất ch Kinh hỉ chính là bá dương đan dược lực quả nhiên cường hành, có thể tại ngắn ngủn 2 năm giữa, liền đem hắn kết đan sơ kỳ tu vi đẩy tới kết đan trung kỳ, như thế trong thời gian ngắn tiền đến dài, nếu để cho tu sĩ khác biết được, chắc chắn cả kinh trận mắt há hốc mồm. Bất quá khi lật thiên phía kết đan trung kỳ tu vi lại phục dụng bá dương đan về sau, lại tiếc nuối phát giác, hắn dược lực đã cơ bản không có hiệu quả, liền tụ linh đan loại này có thể chút ít gia tăng kết đan kỳ tu vi linh đan đều lớn co bằng. Xem ra loại này bá dương đan cũng chỉ là đối với kết đan sơ kỳ tu sĩ hữu hiệu. Đi vào trong nội viện, Lật Thiên trong tay cũng nhiều ra một kiện sinh sán tử kiếm, đưa về phía Lâm Tịch, nói: "Cái này cực phẩm pháp khí, ngươi lưu làm phòng thần chi dụng, ta sắp viễn hành, sắp tới chỉ sợ sẽ không trở lại, cái này ba cái túi chữa vật được từ cấp giết phụ thân ngươi mấy cái hung đồ, bên trong có chút cấp thấp đan dược tài liệu, ngươi cũng cùng nhau cất kỹ." Sư tôn ban cho cực phẩm pháp khí, Nữ Hải Nhi lập tức thần sắc vui vẻ. Đón lấy nghe được lật thiên nói muốn viễn hành, lập tức lại khuôn mặt nhỏ nhắn một vượt qua, thanh tú lông mày kẻ đèn bên trên cũng hiện ra một tia đắng buồn cùng quyền luyến. Ta tại dừng lại một tháng, đem một loại khôi lỗi chi thuật dạy bảo ngươi, sau đó liền rời đi lâm ra chấn, nơi này là khôi lỗi điều khiển phía pháp, ngươi mà lại cất kỹ. Lật thiên nhìn ra nữ hài nhi quyền luyến, lại như cũ thản nhiên nói. Sư tôn, có thể hay không lại để cho tịch nhi cũng đi theo trái phải, tịch nhi sẽ không gây chuyện, tuyệt không cho ngài lao thêm phiền toái. Lâm tịch nhữ lại đôi mi thanh tú, thường âm thanh hỏi. Theo ta đồng hành. Ha ha, ngươi không gây chuyện, có thể vi sư lại sớm đã gây rơi xuống thiên đại mầm thai vạn, phía tu vi của ngươi, bất quá là theo giúp ta chết mà thôi. Gặp cái này khai sơn đại đệ tử khẩn cầu đồng hành, lật thiên bật cười lớn, bất đắc gì nói. Tịch nhi không sợ, đi theo sư tôn bên người, tịch nhi cái gì còn không sợ. Nữ hài nhi dưới tỉnh thế cấp bách, bật thốt lên nói ra, sắc mặt lại bị sợ đến trắng bệnh. Chưa bao giờ trải qua tu tiên giới âm hiểm, thanh lệ nữ Hải nhi cũng không biết sư tôn cái gọi là thiên đại mầm thai vạ nghiêm trọng tới cỡ nào tới trình độ nào, chỉ sợ là so nàng cái kia ác mộng vẫn muốn mạo hiểm thai họa Cái này thị trấn nhỏ mặc dù không có cái gì linh lực, nhưng lại là một chỗ an nhàn chi địa, chờ ngươi tu vi thành công, ta thì sẽ đến đây tìm ngươi, yên tâm, mầm thai vạ bởi vì người mà lên, cũng bởi vì người mà kết, ta cái này mệnh kiên quyết được, cũng không quá dễ dàng vẫn lạc, đi thôi, đem khôi lối thuật rèn luyện. Một tháng sau tại tới nơi này, tay áo vung lên, lật thiên quay người về tới trong phòng, sau đó đem trong góc cái kia vài món pháp khí phân biệt dùng long lân đỉnh luyện hóa, và hơn 10 ngày về sau, hai cái màu bạc kim loại khối lỗi cũng bị hắn tế luyện mà ra. Phía pháp khí là nguyên liệu tế luyện khối lỗi, cao trừng tăm thước, tháo vắt và linh động cái này hai cái làm đồ đệ đặc biệt luyện chế khối lỗi, chống lại trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, cũng có thể có thể ngăn cản hồi lâu, là một tháng sau đó, Lâm Tịch cùng Lâm Viễn Sơn. Lâm Viễn Hải đồng thời đi tới Lật Thiên Chô ở thời điểm, cũng bị cái này hai cái khôi lỗi đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Di chuyển thuận ngoại hình, kim loại thân hình, eo nhỏ xạ bối, đầy người tia sáng gai bạc trắng, đầu lâu bên trên mặt mày rõ ràng, hình như hai cái bạc giáp thiên thần. Khôi lỗi cường hành chỉ ở tại tài liệu luyện chế, cái này hai cái khôi lỗi là ta tự tay chỗ luyện, hắn cường độ có lẽ cùng chung dai pháp khí tương đương, như chống lại cao dai hoặc cực phẩm pháp khí, khó bảo toàn không bị phá hủy có thể tại một ít đặc thù tình huống sử dụng, có lẽ sẽ có ra ngoài ý định công hiệu. Lật Thiên nói xong, đem hai cái khôi lỗi trở lại như cũ thành to tầm lòng bàn tay, giao cho Lâm Tịch trên tay, sau đó lấy ra một lọ đăng dược, nói, nơi này có 10 hạt trúc cơ đan, là ta trước kia còn thừa có lẽ đủ ngươi trùng kích trúc cơ chi dụ. Lâm Tịch có chút không yên lòng tiếp nhận sư tôn ban cho, và nàng lao ba ở một bên lại thấy là hái hùng khiếp vĩa. Dùng cái gần như không có tác dụng đâu đan phương cho con gái đổi lấy cái tiện nghi sư tôn không nói, vị này sư tôn ra tay ngược lại là quá dỏ người chút ít, tự tay luyện chế khôi lỗi, giá trị hơn vạn linh thạch đăng dược, giá trị liên thành cực phẩm pháp khí, tất cả đều nhét đi qua. Hắn cũng không biết lật thiên dựa vào bá dương đan trực tiếp tiến dài một cái giá lớn, chính là nghìn vạn kiện đan dược pháp khí, cũng là không đổi được, 2 năm không đến, trực càng một cái cảnh giới, cái kia chỉ có thể coi là là cao dài các tu sĩ một cái mộng đẹp mà thôi. Nếu thật có thể thực hiện, coi như là táng gia bại sản, cũng tuyệt đối không có người hội cự tuyệt. Đã dựa vào Lâm gia đan phương mới có thể tiến giai, Lật Thiên cũng sẽ không quá mức keo kiệt, cực phẩm pháp khí, trúc cơ đan, đặc biệt luyện chế khôi lỗi cùng một ít cấp thấp tài liệu tất cả đều lưu cho cái này ký danh đại đệ tử, sau đó cũng cáo biệt Lâm gia, tại Lâm tịch có chút u hoán cùng quyến luyến trong ánh mắt, bước lên tiến về trước quảng hàn cung hành trình. Hoang vu đại sa mạc ở bên trong, minh nguyệt treo cao, trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng. Một chỉ màu hồng cự ưng gào thét và qua, mang theo một mảnh lạnh lùng gió đêm. Gây tu sĩ đứng tại cự ưng trên lưng, trong tay cầm một chỉ kim loại bình nhỏ, theo một cỗ linh lực chuyển động, một cái nhàn nhạt thấp bé thân ảnh đã ở phía sau hắn dần dần ngưng tụ thành. Âm quỷ tam thốn đạo nhân bị lật thiên phóng ra, vị này phía âm quỷ thân thể ngưng tụ ra khi còn sống hình dáng đạo nhân vừa mới đứng vững, đã bị bên thai không khí xé rách thanh âm cả kinh khẽ giật mình, là hắn thấy rõ dưới chân cái này phi hành pháp bảo tốc độ thời điểm Sắc mặt lập tức biến đổi Dưới chân cái này chỉ màu hồng cự ưng Đích thật là phi hành pháp bảo không giả Các tu sĩ bản mệnh pháp bảo có thể gần như không có loại này hình dạng Và so bình thường pháp bảo còn nhanh tốc độ phi hành Vậy cũng cũng không phải là kết đăng kỳ tu sĩ có thể đơn giản làm được rồi Xem ra trước mắt cái này gầy tu sĩ Không riêng có một loại khủng bố hòa diễm Trên người bảo bối cũng là không ý ta Tam thốn đạo nhân vừa mới trong lòng cảm khái một phen Mà khi hắn cảm giác đến đối phương trên người phát ra cái chủng loại kia kết đan trùng kỳ linh áp sau đó, Mỹ mắt lập tức bắt đầu kinh hoàng. Bị bắt trang phục đích thời điểm, tam thốn đạo nhân có thể rõ rõ ràng ràng nhớ rõ, vị này tu vi chẳng qua là vừa mới tiến dai kết đan không lâu, và hai năm qua không đến thời gian, vị da này ra vậy mà đã đi vào đến kết đan trùng kỳ. Hai năm trước vừa xong kết đan, 2 năm sau kết đan trùng kỳ, 2 năm thời gian tiến dai một cái cảnh giới, cái kia hay vẫn là người sao. Có quan hệ với Quảng Hàn Cung tình huống, Phàm là ngươi cũng biết, đều nói cùng ta nghe. Lật thiên vững vàng đứng ở đầu chim ưng, cũng không trở lại, nhàn nhạt mà hỏi. Nét. Âm quỷ biết là đang hỏi hắn, trầm tư một lát, liền thành thành thật thật đưa hắn đối với Quảng Hàn Cung biết, chi tiết giải thích. Nguyên lai like Quảng Hàn Cung môn phái này, tại tu tiên giới một mực tương đối là ít nổi danh, môn hạ đệ tử cũng rất ít tại cái khác hai châu đi đi lại lại, nhưng mà tại đây sa mạc nhưng lại là thường xuyên xuất hiện Quảng Hàn Cung đệ tử thân ảnh Một loại gọi là xa hạt thú yêu thú, là các nàng quanh năm bắt được mục tiêu, nghe nói phía xa hạt thú luyện chế một loại đang dược, đối với các nàng tu luyện công pháp có thập phần cường đại phụ trợ tác dụng. Quảng Hàn Cung trong phần lớn đều là chút ít nữ tu, nam giới tu sĩ cực nhỏ, lịch đại cung chủ cũng tất cả đều là nữ tu sĩ, lao cung chủ tại đại nạn đến trước khi đến, sẽ chọn lấy một vị đệ tử đắc ý kế thừa cung chủ vị, sau đó sẽ đối với vị này tân nhiệm cung chủ thi triển một loại gọi là tuyệt tình chú bí pháp, đem hắn cưỡng ép xóa đ vì chính là là để tránh cho hạ nhiệm cung chủ cùng với khắc nam tu sĩ kết thành vợ chồng, do đó đem quảng hàn cung thầy cho truyền thừa biến thành gia tộc. Truyền thừa Tại trong tu tiên giới, kết làm phu thê tu sĩ có thể số lượng cũng không ít, hơn nữa song tu sau đó, đối với tu luyện cảm ngậu cung có nhất định được bổ sung tác dụng, trùng kích cảnh giới thời điểm, bạn lưu cảm ngậu cung có thể là tiến dai gia tăng một ít thành công tỷ lệ, nhưng mà tông môn trưởng môn nếu là dục có con cái, chỉ sợ cái này kế tiếp nhiệm danh lạch, cũng sẽ bị con hắn nữ chiếm cứ, Tử Long Thành đã là như thế. Quảng Hàn Cung chỗ đại sa mạc ở chỗ sâu trong, xung quanh cư trú lấy rất nhiều phàm nhân thổ dân, đối với những thổ dân này, Quảng Hàn Cung sẽ dành cho cấp thấp tu luyện công pháp, và thổ dân môn phần lớn đều nuôi nhốt lấy sa thú, nuôi loại này cấp thấp yêu thú mục đích là cùng Quảng Hàn Cung đổi lấy linh thạch. Thổ dân trong cũng không có thiếu người có thể đạt tới luyện khí kỳ, dùng yêu thú đổi đến linh thạch có thể nhanh hơn đột phá đến trúc cơ, mà một khi tu vi độ trúc cơ kỳ cũng sẽ bị Quảng Hàn cung lựa chọn nhập môn ở bên trong, cung cấp linh thạch cùng dạy bảo tu luyện pháp môn, tốc độ tu luyện hội càng nhanh hơn, toàn bộ Quảng Hàn cung môn nhân đệ tử, đại bộ phận đều là đến từ quanh thân những man nhân kia bộ lạc. Âm quỷ mà nói tố lây hắn đối với Quảng Hàn cung biết, vị này tam thốn đạo nhân ngược lại là đúng như chính hắn theo như lời, đối với tu tiên giới một ít bí văn cùng tình hình chung biết đến rất nhiều. Lật thiên một bên không chế lấy phi hành của bảo, một bên lắng nghe âm quỷ mà nói ng Một đôi thanh tú lông mày phong nhưng dần dần khơi lên. Trung quanh bộ lạc liền tương đương với một môn phái bên ngoài thế lực, các phàm nhân đều có thể đạt được cấp thấp tu luyện công pháp, cái này cũng tương đương với bản Vân Tông ngoại viện, nhưng mà đem điệu bản cùng nhân số làm lớn ra mà thôi. Nếu là mình muốn trước gần nút tại những trong bộ lạc kia tìm kiếm lén vào quảng hàn cung cơ hội, cũng trở nên có chút khó khăn. Trung quanh đều là phụ thuộc vào quảng hàn cung phàm nhân thế lực, tất nhiên đối ngoại đến lạ lẫm tu sĩ có chỗ cảnh giác, một khi lộ ra cái gì ác ý, Chỉ sợ mã thượng cũng sẽ bị Quảng Hàn Cung biết được, loại này đem chúng quanh phàm nhân tất cả đều nhét vào đến chính mình thế lực môn phái, cùng bàn vân tông cùng tử Long Thành đều có chỗ bất đồng, đã gia tăng rồi lẫn vào Quảng Hàn Cung độ khó. Đã được biết đến Quảng Hàn Cung đại khái tình huống, lật thiên lại dò xét dò xét chính mình túi chữ vật, khỏe miệng cũng không khỏi được lôi ra một tiêu bất đắc di cười khổ. Cảnh giới của hắn mặc dù đến kết đan trung kỳ, thế nhưng mà liền cái bản mệnh pháp bảo còn không có luyện được, công kích thủ đoạn ngoại trừ hai loại thiên cực chi viêm bên ngoài cũng chỉ có thể là sử dụng đạo pháp hoặc phù lục. Cao giai đạo pháp mặc dù uy lực cực lớn, có thể sử dụng thời điểm cũng hao phí bấm nghiệm pháp quyết, thời gian cùng trong cơ thể đại lượng linh lực, không có pháp bảo như vậy linh động dễ dàng dùng, và phù lục uy lực phổ biến hơi thấp, là cấp thấp tu sĩ thường dùng thủ đoạn, cao dài tu sĩ có thể cực nhỏ sử dụng, hơn nữa nếu là uy lực cực lớn linh phủ, Hàn gia bán cũng tất nhiên là giá trên trời phía di chuyển, cao giai tu sĩ cũng căn bản sử dụng không nổi. Chương 250: Tu tiên giới trò cười. Đấy lòng khe khẽ thở dài, lật thiên có chút bất đắc di thu hồi tham dò vào túi chữ vật linh thức. Vì luyện chế pháp bảo diễn dương kiếm, hắn không thể không xông vào một lần quảng hàng cung, mà không có bản mệnh pháp bảo hộ thân, liền tính toán kết đan trung kỳ thực lực cũng đem giảm bất đi nhiều, cái này rõ ràng chính là một loại bất đắc dĩ tuần hoàn. Trong chèo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, gây tu sĩ kéo ra một kia lạnh lùng vui vẻ, quả nó có hay không pháp bảo hộ thân, cái này một chuyến quảng hàng cung, hắn là thế tất muốn xông vào một lần Vạn niên băng tinh chỉ lấy được xuất từ Quảng Hàn cùng cái này một tin tức, nếu là việc này không hề thu hoạch, như vậy diễn dương kiếm, cũng liền cơ bản không có luyện chế ra đến khả năng. Đương đại công chủ, hắn tu vi như thế nào, bản tính như thế nào? Ném mất đấy lòng cái kia lo lắng, gây tu sĩ nhàn nhạt hỏi. Nghe nói là nguyên anh trung kỳ, nhưng mà cái này vài chục năm ta cũng không biết nàng tiến đi đến đâu. Âm quỷ nhìn nhìn trước người bóng lưng, nhét nhét miệng nói ra. Hai năm đều có người có thể từ kết đan sơ kỳ tiến dai đến trung kỳ, hắn có thể không dám khẳng định vị kia cung chủ cái này vài chục năm có hay không từ nguyên anh trung kỳ tiến dai đến hậu kỳ. Muốn nói cung chủ lăng giao tính tình nha, tại không có là cung chủ khi trước, đó là thập phần ôn nhu thiện lương một cái nữ tu sĩ, thiên phú cực cao, tại tu tiên giới đều có chút danh tiếng, bị tu tiên giới đùa giỡn xưng là tam đại mỹ nhân một trong ngọc nữ lăng giao, hát hát, bản đạo trưởng tại mấy trăm năm trước còn có hạnh mắt thấy qua vị này ngọc nữ hình dáng Cái kia thật đúng là tu hoa bế nguyệt. Tam thốn đạo nhân nhắc tới đạt đến mỹ nhân, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, hợp với cái kia phó nhàn nhạt thân thể cũng rất giống ngưng thực rất nhiều, ngũ khí càng là phóng đãng. Bất quá khi hắn khỏe mắt mang hộ đến trước người cái kia như là bản thạch đứng yên thân ảnh về sau, lập tức một cái giật mình, trong lòng không nớt lời mắng, chửi chính mình hồ đồ, bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ ấm quỷ, sinh tử đều niết tại người ta trong tay, vẫn tự xưng cái gì bản đạo trưởng. Tu tiên giới tam đại nhân Mặt khác hai vị cũng đều là người phương nào đây này. Lật Thiên hình như không có phát giác âm quỷ khẩu khí, có chút ít tò mò hỏi. Mặt khác hai vị cũng đều là lừng lấy nổi danh nhân vật, một vị là bản vần tông tiên tử Minh Trúc, cái khác chính là vô ưu đảo yêu nữ ngưng mà rồi. Ba vị này bất luận là tướng mạo hay vẫn là thiên phú, đều có thể được xưng tụng là thiên tri tiểu nữ, nếu không cũng sẽ không bị tu tiên giới công nhận là tam đại mỹ nhân rồi. Tam thốn đạo nhân ngượng ngùng nói, và Lật Thiên lại mân ra một nụ cười khổ. Xem ra cái này tu tiên giới tam đại mỹ nhân đều được cùng chính mình có chút sâu xa, Tiên tử Mính trúc là sư tôn của hắn, yêu nữ Ngưng Nguyệt cũng đánh đã đá qua mấy lần quan hệ, bây giờ chỗ mục đích là Ngọc nữ Lăng Dao Quảng Hàn cung. Đều nói hồng nhan bạc mệnh, kỳ thật cũng hoàn toàn chính xác không giả, mấy vị này mặc dù đều là trong tu tiên giới thiên tư kỳ cao thế hệ, thế nhưng mà kết cục lại một cái so một cái thê thảm tam thốn đạo nhân lắc đầu, có chút cảm khái nói: "A, ba vị này đều có cái gì kết cục? Theo ta được biết" các nàng không đều sống rất khá sao?" Lật Thiên có chút nhíu nhíu mày, khó hiểu mà hỏi. "Hắc hắc, da, đây chính là ngài cô lậu quả văn rồi, tiên tử Mính chúc trùng kích hóa thần không có kết quả, bị tâm ma cắn trả cảnh giới ngã xuống, loại kết cục này đủ thảm rồi chứ? Và cái kia ngọc nữ Lăng Dao cũng là bị tiền nhiệm cùng chủ cưỡng ép ban cho cung chủ vị, hơn nữa sinh sinh tàn phá hắn mối tình, khiến cho nàng cùng người yêu thành người lạ, và cái kia vô ưu đảo yêu nữ Ngư Nguyệt, từ lúc 500 năm trước càng là sáng tạo ra tu tiên giới một cái thiên đại trò cười âm quỷ dung đùi đắc ý tự quyết định và lật thiên cũng tò mò lắng nghe bay đi Quảng Hàn Cung còn có chút lộ trình dựa vào cái này phi hành cổ bảo cũng phải cần mấy chục ngày lâu không bằng chợt nghe nghe cái này Tam thốn đạo nhân một ít biết châu nghe thấy chuyện này được trước nói về cái kia vô ưu đảo đảo chủ, khởi vô ưu vị này khởi đại đảo chủ chính là bây giờ Quảng Hàn Cung chủ lăng dao năm đó người yêu năm đó hai người thế nhưng mà trai tài gái xác, thiên Phú cũng đều cao Bọn hắn nếu là kết thành vợ chồng, song tu phía dưới, hắn tiến cảnh cũng đem nhanh hơn, thế nhưng mà Quảng Hàn cung lão cung chủ lại coi được lăng giao thiên phú, không để ý lăng dao phản đối, cơm ép giao phó hắn cung chủ vị, hơn nữa đối với hắn thi triển Quảng Hàn cung. Bí thuật, tuyệt tình chú. Loại bí pháp này một khi thi triển, hao phí nhưng lại là thi thuật giả thọ nguyên, lão cung chủ kia tại thọ nguyên gần hết và đột phá vô vọng thời điểm, liền đem lăng dao biến thành không có tình cảm lạnh lùng tu sĩ. Sau đó Lao cung chủ cũng một mạng quy thiên, từ đó, Lăng Dao cùng Khởi Vô Ưu hình cùng người lạ, đối với Khởi đại Đảo chủ căn bản không có một tia trí nhớ. Khởi Vô Ưu rơi vào đường cùng hao phí mấy trăm năm tìm khắp lựa thiên hạ, cũng không thể tìm được phá giải tuyệt tỉnh chú thủ đoạn, cuối cùng lần nữa tìm được quảng hàn cung, nghĩ muốn mạnh mẽ mang đi Lăng Dao, lại lọt vào Lăng Dao lạnh lùng cự tuyệt, Khởi Vô Ưu cuối cùng cưỡng ép ra tay, hai người đại chiến mấy ngày, phía lưỡng bại câu thương và trầm rúc, ngày sau khó có thể gặp lại. Tàm thốn đạo nhân có chút đáng tiếc biết miệng, cũng không biết hắn tại đáng tiếc một đôi hữu tình người trời biển ngăn cách, hay vẫn là tại đáng tiếc ôn nhu thiện lương ngọc nữ biến thành lãnh khốc vô tình công chủ, cảm thán một lát, âm quỷ lại hình như nhớ ra cái gì đó buồn cười sự tình, cười hắc hắc đón lấy diễn giải. Khởi vô ưu đau mất hồng nhan, lúc ấy mặc dù chuyển khắp tu tiên giới, thế nhưng mà còn không có mấy người người cho rằng cho cười, và hắn cô mội mội kia khởi ngưng nguyệt, mới là năm đó một chúng tu sĩ chuyện phiếm lúc chọn lựa đầu tiên bị cho rằng trò cười lan truyền mấy chục năm, mới dần dần bị người môn trố quê lãng. Hắc hắc, ngay tại năm hơn trăm năm trước, Khởi Vô Ưu đau nhức mất hồng nhan không lâu, Vô Ưu đảo tuyên bố một cái đại sự, đảo chủ muội muội Khởi Ngưng Nguyệt sắp đại hôn, và tu tiên giới một ít cùng Vô Ưu đảo có kết giao đại tu sĩ cũng dồn dập tiến về trước chúc mừng. Nhưng mà tại đêm tân hôn, Khởi Ngưng Nguyệt cái vị kia chú rể lại không chào mà đi, ném lại nũng nịu tân nương tử cùng một đám đại tu sĩ, đến cá nhân bốc hơi, không biết tung tích. Khởi Ngưng Nguyệt một thân hồng ngọn nguồn kim văn mai mối, tại đảo bên cạnh đứng yên suốt 3 ngày, cuối cùng đem mai mối trấn đắc nát bấy, phất tay háo mà quay về. Chuyện này tại năm đó có thể hoành động tu tiên giới, Khởi Ngưng Nguyệt cùng Khởi Vô Ưu hai huynh muội gần như đồng thời đã mất đi bầu bạn, Vô Ưu Đảo cũng thành tu tiên giới một chỗ cười to, bị người đùa giỡn xưng là vô tình đảo. Tam Thốn đạo nhân vui thích mà nói tố lấy năm đó chuyện lý thú, và Lật Thiên lông mày phong nhưng dần dần khóa lên, là Âm Quỷ nói sau nửa ngày, mới nhàn nhạt mà hỏi: Khởi vô ưu hồng nhan là quảng hàn cùng cung chủ lăng giao, khởi ngưng nguyệt bảo bạn, vị kia đêm tân hôn đi không từ giã tu sĩ, lại là người phương nào. Nâng lên yêu nữ ngưng nguyệt vị hôn phu, âm quỷ tam thốn đạo nhân thời gian dần trôi qua thu hồi nét tươi cười, thần sắc cũng trở nên trầm trọng rất nhiều, khan giọng lấy hong thợ vị tiếng nói nói ra, người kia là một thiên tài, trời sinh tu tiên chi tài, hắn không có có danh tự, người đời chỉ biết là hắn gọi là thiên, cũng không biết là thanh thiên, thương thiên, trời nắng hay vẫn là ngày mưa. Dù sao liền chỉ có một thiên tự. Cái này gọi là Thiên tu sĩ, nghe nói đến từ chính hải ngoại, lúc ban đầu xuất hiện tại Vô Ưu Đảo phụ cận, bị Vô Ưu Đảo Ngưng Nguyệt sớm nhất phát hiện, sau đó vẫn ở tại Vô Ưu Đảo, về sau cấp thấp tu vi bắt đầu du lịch thiên hạ tam châu, qua lại qua vô số nơi hiểm yếu chi địa, lại luôn bình yên mà quay về, làm người thập phần thấp điệu lạnh lùng, bất thiện giao tế, tu tiên giới đối với hắn biết cũng cực kỳ có hạn. Nhưng mà tại trước đó lần thứ nhất ngũ địa chi tranh, liền là người này. Dùng sức một mình chém giết gần trăm trước cao dài tu sĩ Trợ thực lực yếu nhất vô ưu đảo tại vẫn tiên trận trong cướp lấy mạch linh Trời sinh người tu đạo, phía khủng bố thủ đoạn Đúc thành một hồi hiển hoách tuy danh Hơn nữa nghe nói cái này lạnh lùng tu sĩ Cũng là từ ngàn năm nay Duy nhất một cái ngũ hành linh căn cùng tồn thể chất Ngũ hành thiên thể chương 251, xa hạt thú Tam thốn đạo nhân nói chuyện đạt đến vị kia thần bí ngũ hành thiên thể Trong giọng nói lại ẩn ẩn hiện ra một kia kiên k� Năm đó hắn mặc dù không có tiến vào vẫn tiên trận, nhưng mà về sau cũng tham dò được trong trận phát sinh huyết chiến, chỉ là, may mắn còn sống sót tu sĩ đối với lần kia thảm thiết tàn sát lại giữ kín như bưng, không muốn đề cập. Lông mày thanh tu phong càng khóa càng sâu, đối với vị kia có được ngũ hành linh căn tu sĩ, lật thiên cũng sinh ra một tia hiếu kỷ, không nghĩ tới thế gian quả nhiên tồn tại ngũ hành thiên thể, thế nhưng mà vị kia thiên tư trí nhân vì sao lại đang đêm tân hôn, đi không tử giã. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đêm gió càng mạnh ấm lạnh, phi hành cổ bảo tốc độ cũng dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại tại một chỗ con cát, gầy tu sĩ nhảy xuống cự ứng, tiên lặng khôi phục khởi trong cơ thể linh lực. Dùng kết đan trung kỳ tu vi, Lật Thiên cũng không cách nào khống chế quá lâu cái này phi hành cổ bảo, cái loại này linh lực trôi đi có thể không thua gì thời khắc thúc dục một kiện cao dài pháp bảo, phi hành mấy ngày, hắn cũng phải dừng lại hồi lâu, đến khôi phục trong cơ thể hao tổn linh lực. Lật Thiên lúc này vị trí đã tới sa mạc trung tâm phụ cận. Là hắn vừa mới đem trong cơ thể linh lực khôi phục sau đó, ở phía xa trong biển cát, đột nhiên hở ra một tòa cự đại đống cát, sau đó một cố đáng sợ linh lực chấn động cũng tùy theo hiện lên mà ra. Xa hạt thú. Đống cát vừa mới xuất hiện, đứng ở một bên âm quỷ tam thốn đạo nhân liền kinh âm thanh hô đối với trong sa mạc một ít yêu thú, hắn có thể so sánh lật thiên rõ ràng rất nhiều. Theo các vàng lưu động tiếng vang, tại trong chèo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, một chỉ nhà cỏ giống như lớn nhỏ. Vung vẩy lấy hai cái cự kìm yêu thú liền xuất hiện ở phía xa trong biển cát. Một thân tối như mực, như là thiết giáp giống như kiên quyết già, cực lớn cái đuôi cao cao nét lên uống lượng, một đôi đèn lồng lớn nhỏ trong con ngươi chấp động lên làm cho người ta sợ hãi hồng mang. Cái này chỉ xa hạt thú lại như là phóng đại gấp trăm lần bỏ cạp đồng dạng, dữ tận và khủng bố. Yêu thú mặc dù xuất hiện, nhưng mà cách lật thiên bên này rất xa, và âm quỷ lúc này nhưng có chút hoảng sợ khản khản nói ra, là chỉ xa hạt thú Vương Loại này yêu thú cấp cao tính tình tàn nhẫn, hoan hỉ nhất săn thức an vật còn sống, ra, chúng ta hay vẫn là đi mau tốt, bị nó phát giác thì phiền thoái. Lật thiên cũng cảm giác ra đối phương linh áp chấn động, xa xa yêu thú là một chỉ có thể so với kết đan trùng kỳ tu sĩ đáng sợ tồn tại, nhưng mà nếu là sa hạt thú vương, cũng tất nhiên thống dẫn một đám cấp thấp sa hạt đàn thú. Quảng Hàn cung thu xa hạt thú luyện chế đan dược, đối với cái này xa hạt thú vương lại là như thế nào? Cũng chưa nóng lòng rời đi. Lật thiên mà là như có điều suy nghĩ mà hỏi. Sa hạt thú vương cũng không phải là tốt như vậy bắt được, loại này đáng sợ yêu thú cấp cao chính là nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ môn cũng đầu đau không ngớt, chúng cái kia giày đặc giáp cứng, liền chúng dai pháp bảo đều có thể ngành kháng, nhưng mà nếu là bắt được sa hạt thú vương, quảng hàn cung là sẽ ra giá trên trời mua sắm chúng ta hay vẫn là. Tam thốn đạo nhân vừa mới nói ra loại này sa hạt thú vương tác dụng, bên người đạo kia gầy bóng người liền bỗng nhiên ngảy ra, thẳng đến xa xa cực lớn yêu thú Âm quỷ ngây người tại nguyên chỗ, đó lấy có chút nghiền ngẫm liệt khởi khoe miệng, trong lòng tự nhủ vị này thật đúng là đối với cái kia quầng hàn cung vạn nằm băng tinh được ăn cả ngã về không, liền cùng hắn cảnh giới khá yêu thú cấp cao cũng dám tại một mình ra tay, hắn tốt nhất là cùng cái kia yêu thú liều cái đồng quy vô thận, ta tốt lấy cái kia có thể chứa nạp âm hồn bình nhỏ, chuốn mất, nếu không một khi đi theo hắn lén vào quảng hàn cung, cái kia căn bản chính là có đi không về rồi. Âm quỷ Tam Thốn đạo nhân trong lòng đập vào chủ ý, càng nghĩ càng là đắc ý. Một khi đối phương đã chết sa mạc, hắn cũng cũng chưa có nỗi lo về sau, cái con kia kim loại bình nhỏ chẳng những có thể cho hắn ẩn thân, còn có một tia ôn bổ âm quỷ thân thể công hiệu, hơn nữa đối với chính trực mang theo linh thạch cùng tài liệu, mặc dù không cách nào trực tiếp hấp thụ linh lực, thực sự có thể kéo dài này là âm hồn phía thân còn sống thời gian, không chuẩn còn có chút có thể tẩm bổ âm hồn bảo vận, vậy cũng liền phát đạt. Tam Thốn đạo nhân nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà hắc hắc ngượng ngập nở nụ cười, trong mắt vẻ tham lam càng đậm. Đối với xa xa đánh nhau lại là căn bản không có để ý tới, không biết qua bao lâu, là âm quỷ nhớ tới đối phương vẫn còn cùng yêu thú tử đấu, muốn xem xem tình hình chiến đấu như thế nào thời điểm, một cái gầy thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt. Phù phù, vật nặng sau khi rơi xuống đất nệ nổi lên một mảnh cắt vàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, xa hạt thú vương cái kia thân thể khổng lồ bị tùy ý nhét vào một bên, và giữ tận yêu thú lúc này lại vẫn không nhúc đích. Trên người càng là bắt đầu khởi động lấy một hắt nhất hồng hai loại nhan sắc quỷ dị hỏa diễm, mắt thấy là đã không có một tia sinh mệnh khí tước. Truy C Ở tươi cười đắc y dần dần chuyển biến thành khó coi cười khổ, Tam thốn đạo nhân ngơ ngác nhìn một chút một bên yêu thú, lại nhìn trộm nhìn coi khoanh chân khôi phục linh lực tu sĩ, treo trên bên miệng nét tươi cười lại càng thêm đắng chát. Hung tàn yêu thú cấp cao A, cứ như vậy lập tức chơi xong. Tam thốn đạo nhân cũng không biết, lật thiên vì săn giết cái này chỉ cùng yêu thú đã đem lượng nghi ngọn lửa bừng bừng cùng xích huyết sát diệm thúc dục đến mức tận cùng, dùng nhục thể của mình cưỡng ép gần sát yêu thú bản thể, triển khai một hồi huyết tinh vật lộn, cũng nên lấy cái này chỉ xa hạt thú vương không may, vừa mới phát hiện địch nhân yêu thú đối với nhân loại cận thân bác đấu cũng không có sinh ra một tiêu cảm giác nguy cơ, đợi đến lúc lật thiên cái kia cường hoành thân thể buộc. Phát ra đáng sợ lực đạo thời điểm, cái này chỉ xa hạt thú vương mới hoảng sợ giật mình, nhưng mà cũng đã đã chậm Hai loại huy lực cực lớn thiên cực chi viêm đã bị tu sĩ dùng một đôi nhục quyền, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của nó. Đây cũng là lật thiên có thể ở trong thời gian ngắn săn giết con yêu thú này lớn nhất yêu thế. Quảng Hàn Cung Thu, là toàn bộ yêu thú, hay vẫn là nó yêu đàn cùng tứ chi? Khôi phục linh lực sau đó, lật thiên đối với còn đang ngẩn người âm quỷ hỏi. a a cấp thấp xa hạt thú muốn chỉnh thể, xa hạt thú vương là tứ chi có thể, yêu đàn giá trị càng là cực cao, Quảng Hàn Cung hội không tiếp cao dài thu mua. Tàm thốn đạo nhân lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến, không đúng đáp, đối với ở trước mắt cái này gầy tu sĩ càng thêm kiêng kỵ không thôi, trong thời gian ngắn như vậy liền săn giết mất một chỉ cùng gia yêu thú, vị gia này ra chớ không phải là cái gì yêu quái chứ. Khẽ gật đầu, lật thiên rỗi ra một đôi thon dài bàn tay, bắt đầu tay không tách rời xa hạt thú vương, đem hắn yêu đan cũng cùng nhau thu, sau đó tế ra phi hành cổ bảo, mang theo âm hồn phá không mà đi, thẳng đến đại sa mạc ở chỗ sâu trong. Mấy 10 ngày sau... Màu hồng cự ưng đã bay chống đỡ một chỗ trong sa mạc đại trại, nơi này cư chú lấy một ít bình thường phạm nhân, cũng có được không nhiều lắm mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ, và bất luận phạm nhân hay vẫn là tu sĩ, nam giới cũng đều ở trần, và nữ nhân lại tất cả đều dùng lồng bàn mặt, dị vực phong tình, cũng là lộ ra có chút thần bí. Bước vào thổ dân đại trại, lật thiên trực tiếp phóng xuất ra trong cơ thể linh áp chung quanh muốn quát hỏi các phạm nhân lập tức thân hình run nhẹ nhẹ ngừng tại nguyên chỗ, lại không dám ở tiến lên một bước và một ít có luyện khí kỳ tu vi thổ dân càng là mắt lộ vẻ sợ hãi, không dám cản trở mảy may. Lật thiên trực tiếp đi đến một chỗ trại trong lớn nhất kiến trúc, đẩy cửa vào, sau đó lạnh lùng nhìn một chút tụ tập trong phòng mấy cái phạm nhân trắng hán, an ổn ngồi xuống một bên cái kia hành động châu ngồi đại mục đôn thượng. Trong phòng một vị tuổi tắc lớn nhất lao giả gặp người xa lạ không nói một lời xông tới, lập tức khẽ giật mình, mà khi hắn cảm giác đến đối phương trên người cái kia cường đại linh lực chấn động sau đó, nhưng lại là biến xác. Đem trong phòng những người khác quát lui sau đó, mới cung kính tiến lên thi lễ. Đến tự khách nhân phương xa, bộ lạc xa qua chào mừng ngày đến. Lao giả nói xong, không người đến địa, man tộc tan mặc mặc dù có chút kỳ lạ, có thể lễ tiết ngược lại là cùng với khác hai châu cùng loại, ngôn ngữ cũng là giống nhau. Lật thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, tại hạ du lịch thích châu, nghỉ tại đất bộ lạc dừng lại chút ít thời gian, nghỉ ngơi và hồi phục một phen. lão giả là cái này bộ lạc xa qua tộc trường. Mặc dù chỉ là một người phàm tục nhưng đối với tu sĩ thả ra linh thức uy áp lại hết sức quen thuộc, nghe xong đối phương vị này tu vi cường đại tu sĩ muốn tại hắn cái này bộ lạc nghỉ ngơi và hồi phục lập tức vui vẻ đáp ứng, có thể tiếp đãi một ít cao dài tu sĩ, cũng là trong sa mạc những man tộc này bộ lạc vẫn lấy làm hào sự tình. Đối với tu tiên giả, trong bộ lạc phàm nhân cũng tất cả đều biết được, mà đối với những có thể kia tu luyện tộc nhân càng là vài phần kính trọng, liền tính toán luyện khí sơ kỳ tộc nhân. Hắn địa vị cũng so bình thường tộc nhân cao hơn nhất đẳng, tu luyện, chính là man tộc đám bọn chúng cùng nhiệt tín ngưỡng, cái kia quảng hàn cung bên trong lịch đại cung chủ, trong lòng bọn họ chính là thần sứ giả, hội tiếp dẫn cùng dẫn đạo bọn hắn sau khi chết linh hồn, đi hướng cực lạc thế giới. Lật thiên tạm thời ngừng ở lại đây chỗ trong sa mạc lớn hơn trong bộ lạc, và lao tộc trưởng kia càng là đem hắn phụng như khách quý, tại đây cho gọi là xa qua trong bộ lạc, lật thiên cũng nhìn thấy man nhân nuôi nốt một ít sa thú Sa hạt ấu thú đều là bị nốt tại một loại kim loại tạo thành đại trong lồng, mỗi ngày lo dùng thức ăn sống, trùng ấu thú vừa được sau trưởng thành, Quảng Hàn Cung liền sẽ phái người đến đây thu, sau đó lưu lại một chút ít sa hạt thú trứng, lại để cho man nhân tiếp tục cấp trứng nuôi ấng Gây tu sĩ tại bộ lạc xa qua rừng gần nửa năm, mới gặp được Quảng Hàn Cung sứ giả đến đây thu thành thú, đó là một đội hơn 10 người nữ tính tu sĩ, tất cả đều dùng lụa trắng che mặt, thấy không rõ chân dùng, tu vi cũng đều tại trúc cơ kỳ dĩ thượng. Cầm đầu nữ tu sĩ, lại còn chúc cơ hậu kỳ tu vi. Quảng Hàn cung sứ giả thu bộ lạc xa qua thành thú sau đó, lão tộc trưởng kia cũng lấy ra trước đó lật thiên giao cho hắn một chỉ xa hạt thú vương cự kịm. Cầm đầu nữ tu sĩ nhìn thấy cự kịm, lập tức cả kinh. Khi biết được là cái này trong bộ lạc một vị khách nhân chi vật về sau, vị này nữ tu sĩ lập tức lại để cho lão tộc trưởng thay dẫn tiến. Nữ tu sĩ như thường mong muốn gặp được lật thiên, cũng được biết đối phương rõ ràng có nghiêm chỉnh chỉ xa hạt thú Vương Tứ v Tại lật thiên đưa ra muốn dùng linh thạch đổi lấy sau đó, nữ tu sĩ vui vẻ đáp ứng, sau đó liền mời lật thiên cùng nhau chạy tới Quảng Hàn Cung, nàng tuy thân cũng không có mang theo khổng lồ như vậy linh thạch, đành phải đem vị này có chút gầy tu sĩ cùng một chỗ mang về cùng trong, tại làm giao dịch. Sa hạt thú vương đối với Quảng Hàn Cung tu sĩ, có một loại trí mạng lực hấp dẫn, bởi vì chủ tu một loại công pháp, phải dùng sa hạt thú làm chủ tài liệu luyện thành một loại linh đan hỗ trợ, mới có thể có cực nhanh tiến cảnh. Mà thôi Sa Hạt Thú Vương luyện chế ra đan dược, hắn hiệu lực so bình thường Sa Hạt Thú càng là cường đại mấy lần. Dựa vào một chỉ Sa Hạt Thú Vương, Lật Thiên lại bình yên như tố bước chân vào Quảng Hàn Cung cửa lớn, nhưng mà lại cũng không có được cho phép xâm nhập, mà là chờ tại tiếp đãi khách lạ một chỗ cao lớn trong cung điện. Tự rót uống một mình lấy Quảng Hàn Cung linh trà, Lật Thiên nhìn như nhàn nhã, thế nhưng mà hắn linh thức cảm giác lại cơ hồ bị thuốc dục đến cực hạn, Quảng Hàn Cung kiến trúc tại một chỗ trong sa mạc lóng địa, chiếm diện tích thật lớn chưa làm mọi chỗ mái vòm khổng lồ cung điện bảy, chàng trị hấp dẫn và tít mai bên ngoài lại không có hộ tông đại trợ. Chương 252, Quảng Hàn cung. Lật Thiên tỉ mỉ cảm giác lấy chung quanh mái vòm màu trắng cung điện, lông mày thành tu phong cũng không khỏi được có chút khơi lên. Quảng Hàn cung chiếm diện tích tuy lớn, có thể dựa vào kết đan trung kỳ linh thức, cũng đại khái có thể dò xét nguyên vẹn, nhưng mà chỗ này khác tông môn mặc dù không có hộ tông đại trợ, cũng tại mỗi một tòa cung điện bên ngoài đều ẩn ẩn tản ra không kém linh khí chấn động. Đó là phòng ngự loại tiểu nhân trận pháp, uy lực không sánh bằng cỡ lớn phòng ngự đại trận, thực sự có thể đơn giản ngăn chặn tu sĩ linh thức do xét, nếu là cưỡng ép xâm nhập, tất nhiên hội phát ra báo động trước, do đó bảo lộ thân phận. Tu sĩ gầy gò ổn thỏa tại trong đại điện, trong lòng lại Thủy Trung tại tính toán vạn năm băng tinh gửi điện, chỉ là dùng linh thức xem xét sau nửa ngày, cũng Thủy chung không có đầu mối. Không có đợi bao lâu, một vị lên tuổi tác nữ tính tu sĩ liền xuất hiện tại trong đại điện, Xem xét lật thiên mang đến toàn bộ sa hạt thú vương tứ chi về sau, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, đưa ra một cái cỡ nhỏ túi chữ vật, ý bảo lật thiên xem xét. Tham dò vào một luồng linh thức, dùng lật thiên tâm tính cũng không khỏi được trong lòng giật mình. Túi chữ vật không lớn, có thể xem như cấp thấp nhất một loại, nhưng mà bên trong lại tràn đầy linh lực dạt dào trung dai linh thạch, suốt 2.000 khối cũng chính là 20 vạn cấp thấp linh thạch. Một chỉ sa hạt thú vương tứ chi, không tính yêu đan, liền giá trị 20 vạn cấp thấp linh thạch. Lật thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn có thể kết luận, loại này xa hạt thú vương thân thể mặc dù cũng có thể luyện đan luyện khí, nhưng mà tại cái khác hai châu cũng tuyệt đối bán không đến cao như thế giai, đối với cái này loại xa hạt thú, Quảng Hàn Cung thật đúng là cam lòng ra giá, giá. Đạo hưu bắt được cái này chỉ xa hạt thú vương thời điểm, có từng để lại yêu thú yêu đan, nếu là cái kia yêu đan cũng muốn bán ra, chúng ta Quảng Hàn Cung tuyệt đối sẽ cho nhượng lại ngươi thỏa mãn giá tiền. Lật thiên vừa mới thu hồi cự lượng linh thạch bị kêu lão phụ liền có chút ít vội vàng hỏi. Yêu đàn đã ở trên người của ta, nhưng mà tại hạ còn có cái khác tác dụng, chỉ sợ là không thể bán tại quý cung rồi, nhưng mà, nếu có thể tìm được thay thế tài liệu, cái này chỉ yêu đàn nha, ngược lại cũng có thể bán ra. Uống một ngụm linh trà, tu sĩ gầy gò nhàn nhạt nói ra, và lão phụ trong mắt một đạo sợ hãi lẫn vui mừng lẻ lên rồi biến mất, nhưng cũng bị hắn nhìn cái rõ ràng, trong nội tâm khẽ động, lật thiên không tại mở miệng, chờ đối phương trả lời Lao phụ trùng trong chốc lát, gặp lật thiên đã không có bên dưới, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, đối phương rất có thể dùng cái kia xa hạt thú vương yêu đan luyện chế đan dược gì hoặc bảo vật cũng không tiện lộ ra chút ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ Nếu hắn có thể tìm được thay thế yêu thú yêu đan tài liệu, cái này khỏa xa hạt thú vương yêu đan, cũng không sai biệt lắm có thể bán ra cho các nàng Quảng Hàn Cung. Đạo hưu nếu là có thể tìm được mặt khác thay thế tài liệu, mong rằng có thể đem cái này khỏa xa hạt thú vương yêu đan, giao dịch cho Quảng Hàng cung Người yên tâm, không riêng gì linh thạch, hắn tài liệu của hắn, đang dược, thậm chí là phát bảo, chúng ta cũng có thể dùng để đổi lấy cái này khóa yêu đan. Lao phụ tự nhận suy đoán đã đến lật thiên tâm tư, khẽ mìm cười nói. Nhẹ nhàng nhăn như mày, tu sĩ gầy gò chầm ngâm một lát, tùy ý mà hỏi, không biết băng tinh loại tài liệu này, dùng xa hạt thú vương yêu đan, có thể đổi lấy nhiều ít sao. Nghe nói băng tinh hai chữ, Lao phụ sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng mà mã thượng liền khôi phục bình thường, hiền hóa đáp Băng tinh loại tài liệu này so sánh khăn hiếm, liền tính toán chúng ta Quảng Hàn Cung cũng không có quá nhiều tổ lưu, nếu là các hạ muốn dùng yêu đan đổi lấy trăm năm trái phải băng tinh, đại khái có thể đổi lấy 10 khối trái phải, vẫn phải cần hai vị trưởng lao tán thành, Quảng Hàn Cung mới có thể cùng ngươi giao dịch. Thần sát tự nhiên nhẹ gật đầu, Lật Thiên không tại truy vấn băng tinh, mà là nghe ngóng khởi phụ cận phường thị, khi biết được tại Quảng Hàn Cung ngoài trăm rằm thì có một chỗ tu tiên phường thị về sau, tu sĩ gầy gò cũng đứng dậy cáo tử. Và lao phụ lại tặng cho lật thiên một khối thân phận lệnh bài để mà tùy thời xuất nhập cái này tòa đại khách đại điện cùng lao phụ từ biệt lật thiên cũng không tại ở lâu mà là đứng dậy rời khỏi Quảng Hà cung là hắn bước ra đại điện sau đó lại vô ý nhìn lướt qua xa xa cao lớn nhất một tòa to lớn đại điện sau đó tiến về trước ngoài trăm dặm phường Thị trên đường đi tu sĩ gầy gò thủy chung trói chặt hai hàng lông mày dùng xa hạt thú Vương yêu đan đều chỉ có thể đổi đến mấy khối trăm năm Băng tinh xem ra cái kia vạn nằm Băng tinh Là đừng muốn thông qua đổi lấy đã nhận được, chỉ có khắc làm ý định, nhưng mà đã Quảng Hàn Cung có trăm năm băng tình, nghĩ đến cái kêu âm quỷ tam thốn đạo nhân theo như lời là không, giả, vạn năm băng tình, có lẽ giấu ở Quảng Hàn Cung ở chỗ sâu trong giấy trong đất. Mặc dù nhìn như phòng ngự bạc nhược yếu kém, có thể lật thiên tại đãi khách trong đại điện cũng đã rõ ràng cảm giác đến mấy đạo không thể so với hắn yếu ớt linh lực chấn động, và ở chỗ sâu trong này tòa to lớn khổng lồ trong cung điện, càng là ẩn ẩn nhấp nhô hai câu nguyên anh kỳ linh lực quý áp Hai vị đại tu sĩ tỏa trấn địa phương, có lẽ chính là Quảng Hàn cung chánh điện và Vạn năm băng tinh, có lẽ liền ẩn sâu ở đằng kia trong đại điện, nhưng mà Quảng Hàn cung đại điện bên ngoài cũng tất nhiên tồn tại càng cường đại hơn phòng ngự trận pháp. Sau một lúc lâu, Lật Thiên đã đi tới một chỗ cao cao nhô lên cực lớn củan các, nhảy xuống cổ bảo phi hành, tu sĩ gầy gò một chút phân biệt, liền hướng lấy một cái phương hướng đi nhanh bước đi, tại gần như áp vào cột cắt thời điểm, một hồi lưu quang chuyển động, tiến nhập chỗ này sa mạc trong vùng thị. Vừa một bước vào phường thị, lật thiên liền nao nao, chỗ này sa mạc phường thị kiến tạo có thể quá keo kiệt chút ít, chung quanh mọc lên san sắt như rừng lấy không phải nhà ngói lại càng không là cung điện, mà là từng tòa từ cắt vàng chồng chất giản dị phòng ốp, nóc phòng không có xà nhà, tất cả đều dùng, cỏ tranh phụ ở. Cái này phường thị thoạt nhìn giống như là một tòa bên cạnh bên ngoài khổ hàn chi địa thôn sống nhỏ. Có chút kinh ngạc, lật thiên bước chân lại không có rừng chút nào đông nhiên, tại đây chỗ sa mạc trong phường thị du lịch không lâu Liền tìm một chỗ bán ra rượu và đồ nhắm các phòng, chọn chút ít linh tiểu cùng cái ăn, liền thời gian dần qua thưởng thức khởi cái này dị vực phong bị đến. Sa mạc trong phường thị linh tiểu có phân liệt, và cái ăn lại toàn bộ cũng là có thể thích đứng sa mạc khí hậu một ít giã thu hoặc cấp thấp yêu thú, bình thường rau xanh, ở chỗ này có thể rất khó ăn đến. Trong phường thị tu tiên giả không nhiều lắm, đại đa số đều là đầu đội cái khăn che mặt quảng hàn cung đệ tử, từ bên ngoài đến tu sĩ có thể giải rắc không có mấy. Tại đây Quảng Hàn Cung bên ngoài tu tiên phường thị, lại cũng không có mặt khác phường thị đều thành lập quầy hàng khu, nghĩ đến trong thiên hạ tu sĩ, cũng rất ít sẽ có người xâm nhập đại sa mạc, đi tới nơi này màn tộc dị địa. Nhấp lấy dị vực diệp mạnh, Lật Thiên đang tại tính toán bước tiếp theo nên như thế nào hành động thời điểm, ngoài phòng lại đi vào một vị đang mặc màu trắng cung trang, mặt nạ bảo hộ lụa mỏng nữ tu. Nữ tu cũng liền trúc cơ trái phải tu vi, dáng người ngược lại là cân xứng xinh đẹp, lụa mỏng sau một đôi mắt lại chớp động lên một loại sáng tỏ ánh sao. Lộ ra thập phần linh động Trong phòng thực khách không nhiều lắm Lật thiên cũng không có để ý mới xuất hiện nữ tử Như cũ tự rót uống một mình Nghĩ đến tâm sự Có thể cái đó nghĩ đến vị kia quảng hàn cung nữ tu sĩ tiến phòng lớn Liền trực tiếp hướng hắn cái này bàn đi tới Chờ đến phụ cận càng là hào không khách khí ngồi vào lật thiên đối diện Chưa mở miệng Trước cầm lấy một cái cái chén chống không Cho mình rót một chén linh hiểu Đôi lông mày có chút nhảy lên Lật thiên nghi hoặc nhìn một chút đối diện vị này không khách khí cô gái xa lạ Trong cơ thể linh thức cũng trong nháy mắt đem đối phương bao phủ, có thể sau một lát, tu sĩ gầy gò lại càng thêm có chút khó hiểu. Đối diện nữ tử tướng mạo rất là bình thường, nồng đầm lông mi, hạ kéo khoe mắt, trên mặt vẫn hiện đầy màu nâu điểm lầm tấm, tuy rằng không được tính là xấu xí, thế nhưng quyết không là cái mị nữ, hắn tu vi càng là vừa vặn trúc cơ sơ kỳ Chỉ là đối phương nhìn xem lật thiên nghi hoặc biểu lộ, một đôi nhẹ nhàng con mắt lập tức có chút cong lên, miễn cưỡng lôi ra cái hình c ngược lại có chút giống là chân trời mảnh trăng non. Chương 253, yêu nữ quỷ kế. Nhìn thấy đối phương cưỡng ép đem con mắt híp mắt ra cái mảnh trăng non hình dạng, Lật Thiên trong lòng nhưng lại là khẽ động, đôi mắt này giống như rất là quen thuộc, lại nhớ không nổi là vị nào cố nhân. Có thể có chuyện gì? Tu sĩ gầy gò nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói cũng lộ ra một tia không đầy, đối với lạ Lâm tu sĩ ngay cả chào hỏi đều không đánh, sẽ tới hồn uống hắn linh kỷ. Lật Thiên cũng hiểu được đối phương có chút vô cùng liều lĩnh. Lấy chén rượu uống, không có việc gì. Nhẹ nhàng và có chút thanh âm lạnh lùng, từ đối diện nữ tử trong miệng phát ra, nữ tử nhẹ nhàng nhấc lên cái khăn che mặt, đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó thưởng thức sau nửa ngày, lại đem trước mắt cái chén trống không đảo mãn. Nghe được cái kia nhẹ nhàng trong sen lẫn băng hàn thanh âm, lật thiên khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ, không tại chú ý đối diện nữ tử, và là đối với trên mặt bản cái an phát khởi tiến công, không coi ai ra gì đại nhanh cắn an. Nữ tử nhìn xem lật thiên khỏe miệng bất đắc dĩ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đón lấy làm ra vẻ thấp giọng hỏi, vài năm mà thôi, chẳng những tu vi đột phá đến kết đan, vẫn trực tiếp nhảy nhót đến kết đan trung kỳ có phải hay không có cái gì đặc thủ pháp môn tu luyện, hay vẫn là cất giấu cái gì nghịch thiên linh đan. Dừng lại cái ăn, lật thiên nguyên lành đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, có chút bất đắc dĩ đáp, vận khí tốt chút ít mà thôi, còn muốn đa tạ há cô nương tặng cùng cái kia chỉ ấu dao, dựa vào nó. Tại hạ mới có được hôm nay cảnh giới." Lật Thiên lung tung bố trí nói tử, mà đối phương trong mắt lại rõ ràng mang theo không tin, lại có chút hăng hái nghe hắn nói vậy. Đối diện nữ tử không phải người khác, vừa rồi mới mở miệng, Lật Thiên chợt nghe ra đối phương thanh âm, đúng là không lo đảo cái vị kia yêu nữ, Ngưng Nguyệt. Mặc dù không biết đối phương như thế nào đem chính mình ngụy trang thành một loại khác diện mạo, hơn nữa tu vi cũng áp chế đến chốc cơ, có thể cái kia phần hơi có chút lãnh đạm linh động thanh âm, cùng cặp kia miễn cưỡng không thành mảnh trăng non con mắt. Lật thiên quyết định sẽ không nhận lầm.